trơm một xuyên qua thời không. Đông Lang quốc, đô thành. Xuân ý rạc rào tháng tư, sân trăm hoa đua nở, Lãng Yên đứng thẳng cây hoa anh đào chi đầu từng mảnh đỏ bừng tuyết anh theo gió bay xuống. Cây hoa anh đào hạ, Tô Ảnh Bình yên ngồi ở tử đàng ghế. Lúc này nàng tóc vãn thành một cái phức tạp xuất sắc lưu vân búi tóc, một bộ màu trắng phiết đất trường vẫy lùa, hồng nhạt gấm đai lưng đem kê bách ham nắm chặt nhỏ dài sở eo thúc trụ, càng có vẻ tuyệt mỹ xuất trần khí chất. Nàng như ngó sen nhỏ dài trắng nõn tay ngọc cầm thình lình đó là Ngâm Thu Hiệu buồn sổ sách, nhã nhặn lật lịch sự thanh nhã mà từng trang lật xem. Nếu là giờ phút này có người ngoài nhìn đến, tuyệt đối sẽ kinh ngạc mà tròng mắt rơi xuống đầy đất. Bởi vì Ngâm Thu Hiệu buồn, hiện giờ tại đây Đông Lăng quốc kia tuyệt đối thị phi giống nhau tồn tại. Mọi người đều biết, Ngâm Thu Hiệu buồn quật khởi thế không người có thể tránh, ngắn ngủn 6 năm thời gian liền từ một cái nho nhỏ theo phương biến thành hiện giờ số 1 đại hiệp buôn, chi nhánh phụ càng là khai biến toàn bộ đông lăng lãnh thổ một nước nội. Nhưng mà lại không ai biết ngầm xu hiệp buôn phía sau màn thủ lĩnh đến tụt cùng là ai. Trừ bỏ nhất trung tâm vài người, cơ hồ không ai gặp qua đại chủ nhân chân thật dung mạo. Tô ảnh tinh tế xanh nhạt ngón tay từng trang phiên sổ sách, nàng xem được mau, trên mặt bất động thanh sắc, mí mắt cũng không nâng một chút. Nàng bên cạnh người một vị tuổi chừng 50 hứa bà lão cung kính đứng thẳng, thân xác kính cẩn mà khiêm tốn. Nếu là làm người ngoài thấy như vậy một màn, tuyệt đối lại sẽ đại đại khiếp sợ. Bởi vì này Triệu quản sự tổng quản toàn bộ Ngâm Xu Hiệu buôn, ngày thường cực nhỏ lộ diện, ngay cả phủ doanh đại nhân thấy nàng đều sẽ khách khách khí khí, hiện giờ nàng lại đối với một vị thiếu nữ kính cẩn đến tận đây. Không bao lâu, Tô Ảnh đem sổ sách ném đến trên bàn, tùy ý dựa hướng lưng ghế, hơi hơi nhíu mày. Thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tháng này các nơi buôn bán nghịch đều có điều giảm xuống. Nếu là xuyên qua nhân sĩ nhìn đến, tất nhiên sẽ chấn động, bởi vì tô ảnh trong tay kia sổ sách, hình hình đó là thế kỷ 21 mọi người sở biết rõ phục thức ghi sổ pháp. Triệu quản sự đấy mắt hiện lên một mảng sầu lo, "Như tiểu thư sở liệu, chúng ta trang phục hình thức mới vừa đẩy ra đi, liền không ngừng có người bắt chước, ngày gần đây càng là ra một cái điệp vụ hiệu buôn, như chúng ta giống nhau." cũng là làm nữ khoảng trang phục sinh ý, bọn họ tự hồ lai lịch không nhỏ, dùng rẻ tiền giá cả cấp đi không ít khách quen. Tô ảnh một tay chi nghịch, thừ mau, bác sĩ Liu Li đôi mắt lộ ra trí tuệ quang mang, Vân Đạm Phong khinh nói, cùng phong sao. Vậy làm các nàng đi theo chúng ta mà sau truy hảo. Giá cả chiến. Chúng ta làm chính là cao cấp sinh ý, người khác nguyện ý đem chính mình ra thể bài làm giá rẻ, chúng ta cũng quản không được. Triệu quản sự nguyên bản lo lắng sốt ruột, bất quá thấy đại chủ nhân bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, nàng tâm cũng liền buông xuống. Mấy năm nay, nàng đã thói quen tính mà tin cậy nàng chủ tử, nàng tin tưởng Tô Ảnh tuyệt đối có thể lấy ra hảo biện pháp tới. Tô Ảnh ngước mắt nhìn nàng bên người nha hoàn Lục Ngân. Hôm nay Lục Ngân một kiện lục nhạt thủy yên sam, và áo lụa cùng sắp tán hoa hơi nước váy dài, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ sấn một đôi thủy nhuận nhuận mắt to. Hai má thượng một đôi như đậu viên đại lúm đồng tiền, hơi hơi mỉm cười tươi mát tự nhiên. Lục Ngân đem thủy thân mang theo bao vây mở ra, bên trong là một cái chiếc làm 24 ô vương đại hồ gỗ, mỗi cái ô vương nội đều thả một cái ngọc bình sứ, trắng non chân bóng, tươi đẹp dưới ánh mặt trời quang ảnh lưu chuyển. Trong lúc nhất thời, Triệu trưởng quay chỉ cảm thấy một mạt nhàn nhạt tú hương quanh quẩn ở trong không khí, tức khắc làm người cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình đều trở nên hảo. Mở ra nghe nghe. Tô Ảnh thân sắc nhàn nhạt, nhạt, không nhanh không chậm mà mở miệng. Triệu quản sự mở ra một con mẩu lam nhạt ngọc bình sứ, ghé vào chóp mũi nghe nghe, tức khắc trước mắt sáng ngời, đại đại tán thưởng nói: "Thơm quá. Đây là thứ gì?" Tô Ảnh trên mặt lại mang theo điềm đạm mà khó lường ý cười, lại không nói lời nào. Lục Ngân tiến lên một bước, ngước mắt đối Triệu quản sự giải thích: "Thứ này kêu nước hoa, chỉ cần thiếu thiếu mà tích thượng một chút." Cả ngày đều hương diễm động lòng người. Triệu quản sự cảm thấy cửa này xinh ý nhưng làm. Thự nhiên làm. Triệu quản sự tức khắc đầy mặt vui mừng đôi mắt sáng lên, hưng phấn nói, chúng ta ngâm xu làm chính là nữ nhân xinh ý, hơn nữa là trung thượng tầng nữ nhân xinh ý, ở hậu viện tranh nhau đấu nghiêng các nàng tuyệt đối sẽ thích nước hoa. Triệu quản sự là càng nghĩ càng hưng phấn. Lục Ngân nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, lại cười đối Triệu quản sự nói, Triệu quản sự mạc xuất ruột Chủ tử ý tứ là, này nước hoa chúng ta chỉ được không bán. Không bán? Triệu quản sự thần sắc một ngừng, bất quá nàng là người thông minh, lại theo Tô ảnh nhiều năm như vậy, thực mau liền minh bạch dự tính của nàng, chủ tử đây là muốn đem nước hoa cùng chúng ta trang phục buộc chặt lên. Còn không tính ngu rốt. Tô ảnh không chút để ý mà phiên một quyển khác sổ sách, đôi lông mày nhẹ chọn, Chí Tôn tạm đưa bạch ngọc bình sứ, Bạch Kim tạm đưa màu lam nhạt bình sứ. Trủ tử Cao Minh. Triệu quản sự bội phục liên tục gật đầu, một hưng phấn ngữ tốc liền cực nhanh, này đó nữ nhân nhất tham hiểu chính là đua đòi, kể từ đó, cầm trong tay kim tạ bạc tạ khách nhân tất nhiên sẽ đại lượng tiêu phí, như vậy không chỉ có sẽ kéo trang phục tiêu thụ, lại còn có có thể đem chúng ta nước Hoa danh khí đánh ra đi. Còn nữa, này nước Hoa phương thuốc nắm ở chúng ta trong tay, cũng không phải là người khác tưởng phỏng là có thể phỏng ra tới độc nhất vô nhị tiêu thụ tất nhiên sẽ mang đến không ít khách nguyên. Thương So Triệu quản sự kích động, Tô Ảnh lại có vẻ thực bình tĩnh. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu rọi xuống, nàng lười biếng ngáp một cái, nhàn nhạt đứng dậy, tươi đẹp dương quang chiếu rọi ở trên người nàng, ấm áp gió thổi khởi yển truyền ta váy, mang thêm một phần phiêu dật xuất trần khí chất. Triệu quản sự nhớ tới một sự kiện, thần sắc hơi mang một tia ngưng trọng, hướng Tô Ảnh bẩm báo nói, "Tiểu thư gần nhất ngàn vạn tiểu tâm chút." Gần nhất lại nhiều một ít người hỏi thăm Ngâm Thu phía sau màn đại chủ nhân tin tức, tuy rằng bị tiểu nhân lừa gạt đi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vẫn nhất. Tô ảnh mắt đẹp phụt ra ra một mặt lẫm quang, nhưng giây lát lướt qua, thực mau nàng lại khôi phục cái loại này lười nhác thái độ, không sao, ai sẽ nghĩ đến danh dương thiên hạ Ngâm Thu, này phía sau màn đại chủ nhân lại là tả tướng phủ nhất không được sủng ái bao cỏ nhị tiểu thư. 6 năm trước Này Ngâm Thu hiệu buôn đó là xuyên qua mà đến Tô Ảnh một tay sáng lập. Này 6 năm tới, nàng vẫn luôn ở phía sau màn thao tác hoạt động, chưa bao giờ ở công chúng trước mặt lộ mặt, trừ bỏ mấy cái bên người nha đầu, cũng chỉ có trước mắt vị này Triệu quản sự biết là nàng. Mấy năm nay nàng luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, ngay cả tới cửa hàng tuần tra, cũng là cùng cấp những cái đó khuyên các thiên kim giống nhau ra ra vào vào, sẽ không có mặt khác địch thủ đái nộ. Ngâm Thu Trái lại đó là Tô Ảnh hai cái hài âm. Nhưng tuyệt đối sẽ không có người đem cái này hiệu buôn cùng Tả tướng trong phủ vị kia nhút nhát chỉ đồn nhị tiểu thư liên hệ đến cùng nhau. Điệp Vũ đối cả ngươi cẩn thận cha cha. Tô Ảnh nghi hạ cặp kia hắc sơn sân mắt, lượng không kiêng nẻ gì, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm mũi nhọn. Đến nỗi điều tra nàng người, Tô Ảnh cái thứ nhất hoài nghi đó là này chống dung xuất thế theo sát ngâm xu mặt sau Điệp Vũ hiệu buôn. Đi theo nàng sáng ý. Nàng gánh thịt người khác gân canh, cùng nhau đem nải thối bánh kem làm lại, nàng không có ý kiến, nhưng nếu là người nọ còn có mang ác ý tưởng thay thế. Tô ảnh thanh đạm như nước, giống như băng thượng lưu ly, bên môi lại dạng khai một mạt châm chọc độ cung. Tư Triệu quản sự đưa tiễn, Tô ảnh mang theo nha hoàn lục ngân công khai mà từ cửa chính đi ra ngoài. Trên đường, ẩn ẩn truyền đến một đạo Tô ảnh quen thuộc thanh âm, nàng hơi hơi thả chậm bước chân. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương một xuyên qua thời không chương nội dung, xong. Chương 2 trên đường tiếu người. Hào mỹ váy. Thiết kế này khoản váy người thật là tuyệt. Các ngươi xem, chỉ tại đây hai sườn hơi hơi thu eo, an mặc liền có vẻ phá lệ lạ lướt hấp dẫn, phiu dật suốt trườn. Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Nhã gian nội truyền đến một đạo tuổi trẻ thanh âm. Sắc thật thực không đổi, còn có này kiểu dáng, thêu công Trong phủ những cái đó tú nương nơi nào có thể làm được. Chỉ là này giới vị, có chút quý. Có thanh em đi theo ứng hòa. Nơi nào quý? Lấy kim tạp đánh gãy sau bất quá một trăm lượng mà thôi. Cái thứ nhất cô nương đoạt lấy câu chuyện, hưng phấn liên tục nói, liền bởi vị quý, xuyên nhân tài thiếu, bằng không ngươi cho rằng ai đều có thể xuyên khởi sao. Cái thứ hai cô nương giận cười hỏi đệ nhất vị, ngươi hành à, một trăm lượng bạc nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Ta muốn nhớ không lầm nói, Tô Tam tiểu thư, ngươi Nguyệt Bạc cũng bất quá mới 10 lượng đi. Ngươi nơi nào tới bạc? Cái thứ nhất vị cô nương đắc ý giảo giạt nói lại không nói lời nào. Vị thứ hai cười đẩy nàng một phen, thân thân bí bí địa đạo, chẳng lẽ là ngươi kia nhị tỷ mẫu thân lưu lại của hồi môn. Được rồi, không được nói bậy, lời này muốn truyền ra đi, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Đệ nhất vị cô nương giận vỡ tức giận, nhưng không có thể thoát phủ nhận. Tô Ảnh nhàn nhạt mà đứng lặng, đáy mắt như băng sương ngưng tụ, vĩnh ra một mạt đến sương hàn băng. Chợt, nàng câu giờ lên môi đỏ, nhàn nhạt mà cấp triệu quản sự lưu lại một câu. Lúc này mới mang theo Lục Ngân xoay người rời đi. Tô Ảnh thả chậm bước chân, chậm rãi từ cửa hung mà ra, vào xe ngựa. Xe ngựa không có ngà voi mã não chở phụ tùng, thoạt nhìn đơn giản một mạc, tầm thường cực kỳ, chỉ có hiểu công việc nhân tài rõ ràng, này chiếc xe ngựa bỏ thêm sọt che giảm sóc. Còn có một ít cơ quan thiết kế, giá trị khó có thể đánh giá. Xe ngựa chậm rãi chiều Tô phủ mà đi, bên trong xe Tô ảnh lại lâm vào trầm tư. Tứ nghe được vị kia Tô Tam tiểu thư thanh âm sau, Tô ảnh cảm xúc liền có chút ngưng trọng, những cái đó bị cố tình vui lấp ký ức như khai áp thủy chuốt xuống mà ra, như thế nào đều ngăn không được. Trong trí nhớ, mỗi đêm ngủ trước mỹ phụ nhân Kê Ôn Nhu mà có thể linh ra thủy tới từ ái, cây hoa anh đào hạ bản du dây giá. Quên quần vui sướng tiếng cười. Đương nhiên có một ngày, mỹ phụ nhân ngã vào cây hoa anh đào hạ, trong miệng ho ra máu, hai tròng mắt nhắm chặt, không bao lâu liền đột ngột mất, liền một câu gi ngôn cũng chưa lưu lại. Hơn nữa rất mau, nàng thi thể liền bị hóa táng, hóa thành một trận khói nhẹ. Tiểu nữ Hải khóc ngắt qua đi lại không ai để ý tới. Nàng ở hiện đại làm đặc công nguy hiểm chức nghiệp, ở một lần chấp hành nhiệm vụ chung bất hạnh bỏ mình, lại tỉnh lại, tiểu nữ Hải liền biến thành nàng. Tô Ảnh nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên mỹ phụ nhân kia trương máu tươi đầm đìa mặt. Nước mặt danh bắt đầu phát đau nhấm đau. Có lẽ, đây là huyết thống ràng buộc đi, mặc dù thay đổi linh hồn, thân thể này vẫn là trước sau như một mã nhớ mẫu thân của nàng. Đương nhiên. Hu, Sa Phu khẩn trương mà kéo chặt dây thừng, ngựa cao cao dơ lên trước chân, không tình nguyện mà dừng lại. Tô Ảnh hơi ước bị đánh gãy, nàng hơi hơi nhíu mày. Sao lại thế này? Lục Ngân nhìn đến Tô Ảnh sắc mặt không vui, vén rèm lên hướng ra ngoài nhìn lại. "Tiểu thư, nơi này có một vị hôn mê bất tỉnh nam nhân." Sa phu trung bá cảm giác chính mình thời quan uổng, rõ ràng xe ngựa không có đụng vào đối phương, nhưng đối phương lại dưới chân lão đạo trực tiếp ngất đi qua. Tô Ảnh theo sốc lên màn xe hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn đến trên mặt đất kia nam nhân bóng dáng. Nam tử người mặc một bộ huyền sắc quần áo, đeo hệ một cái ngọc lục bảo vì khâu dai ngọc. Bóng dáng đó đoan dài, dáng người hoàn mỹ gãy đúng chỗ ngứa, giờ phút này hắn tuy rằng hôn mê bất tỉnh, lại ẩn ẩn lộ ra ngạo nghệ tuyệt thế mũi nhọn, có một loại người sống chứa tiến lạnh tấu xương sắc khí. Tô Ảnh đi đến hắn chính diện tinh tế đánh giá. Trên mặt hắn mang theo một trương quỷ dị mặt quỷ mặt nạ, hắc bạch phân minh mặt nạ đem hắn nửa khuôn mặt che khuất, hình dáng ngũ quan mơ hồ có thể thấy được, làm người có một loại phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết cảm giác. Khó có thể tưởng tượng đó là như thế nào cực Hàn Mỹ. Đương nhiên, Tô Ảnh Thôn dài mày liễu nhíu lại. Bởi vì lấy nàng cùng thân đều tới cảnh giác, nàng có thể rõ ràng mà nghe được từ xa đến gần tuấn mã chạy vội thanh âm. Đem hắn đỡ lên xe ngựa, mau. Tô Ảnh thanh âm mang theo một tia cấp bách. Ở Lục Ngân cùng Chung Bá dưới sự trợ giúp, ba người rốt cuộc đem kia hơi thở thoi thóp nam nhân an trí đến bên trong xe ngựa. Lục Ngân, ngươi cùng Chung Bá ngồi xe đầu đi. Tô Ảnh không chút nghi ngại liền phân phó. Tiểu thư trai đơn gái trước ở chung một phòng, này có thể hay không không quá thích hợp? Lục Ngân muốn nói lại thôi. Sự cấp tòng quyền, không cần băn khoăn như vậy nhiều. Tô Ảnh phân phó trung bá, lập tức đi, đừng trì hoãn thời gian. Tiếng vó ngựa càng thêm gần, cứu người lửa xém lông mày. Giờ phút này nếu bị bắt được, kia nàng chính là chứa chấp tội phạm, tội thêm nhất đẳng. Tuy rằng Này đều chỉ là suy đoán, nhưng tôi ảnh đối chính mình suy đoán có 8 phần 5 chắc. Trung bá tàn nhẫn chịu roi da, tuấn mã chạy băng băng bay nhanh. Trong xe thực ổn, không có một tia sốc này, tôi ảnh ngồi ở một bên trên đệm mềm, một tay chi hằng dưới, ngón trỏ một chút một chút gõ gõ má, mắt đẹp tinh tế đánh giá trước mắt cái này xa lạ nam tử. Hắn mặt ẩn ở quang ảnh lưu chuyển mặt nạ hạ, xem không lắm rõ ràng. Cặp kia mắt tuy rằng nhắm chặt, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại đến xương lạnh lẽo, giống như trong đêm đen ường, tản gia nhìn xuống thiên hạ cường thế. Duy nhất bại lộ ở mặt nạ hạ là kia trương hình cung hoàn mỹ nhấp thành một đường môi mỏng, có vẻ ta mị lên khốc, kiêu căng tôn quý. Thật sự to mò dấu ở mặt nạ hạ gương mặt kia sẽ là như thế nào tuyệt sắc. Nhưng mà, tay nàng mới vừa cởi xuống mặt nạ, lại cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực đạo bỗng nhiên tập đến. Một con cường mà hữu lực tay dùng sức kiềm trụ nàng trắng non thủ đoạn, một loại khó có thể miêu tả đau làm Tô Ảnh thiếu chút nữa kêu rên ra tiếng, nàng sinh khí mà đi bẻ hắn tay, lại như thế nào cũng bẻ không khai, hoàn toàn ngược lại chính là, người nam nhân này tay như vòng sắt càng thu càng chặt. Đương nhiên, ngay nguyên bản hẳn là lâm vào hôn mê nam nhân lại một tay đem nàng đột nhiên kéo đến trong lòng ngực. Tô Ảnh nhất thời không tra bị đâm cánh môi sinh đau, còn không kịp phản kháng lại thấy che trời lấp đất hôn thật mạnh áp đến. Ngô Tô ảnh trùng lớn mắt, trước mắt là đối phương phóng đại gương mặt, một cái giá tính tuấn dật nam nhân đang ở vòng tình mà hôn nàng. Nụ hôn này mang theo cường thế công kích tính, bá đạo cường thế, làm nhân tâm sinh giật mình sợ. Lẫn nhau đầu lưới giao truyền đến cùng nhau khoảnh khắc, trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến một đạo tràn ngập uy nghiêm khiển trách thanh, phía trước xe ngựa cấp lão tử dừng lại. Trung bá cùng Lục Ngân tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là không khỏi có một tia lo lắng. Làm sao bây giờ? Cái kia bị thương nam nhân quả thực cứu không được. Nếu bị Lục soát ra tới. Nhìn bao quanh đem xe ngựa vây quanh quân binh, Trung bá trong lòng âm thầm tê khổ. Trung bá sớm được Tô Ảnh phân phó, không đến vạn bất đắc dĩ không được để lộ ra bất luận cái gì một tia cùng phủ thừa tướng có quan hệ tin tức. Giờ phút này Trung bá trên mặt lộ ra một mạt kinh hoàng biểu tình tức khắc nhảy xuống xe ngựa khom lưng cúi đầu, còn thừa cơ tắc qua đi một cái nặng chiếu túi tiền, vài vị quân gia phát sinh chuyện gì? Chúng ta nhưng đều là đứng đứng đắn đắn lương dân a. Quen thuộc mà lén qua thai mắt thu hảo túi tiền, kia dẫn đầu quan quân nguyên bản uy nghiêm lánh túc sắc mặt có một tia hòa hoãn, trong hoàng cung chạy đi một người thích khách, quá vãng xe ngựa toàn bộ đều phải kiểm tra, ai đều không thể ngoại lệ. Nghe hảo, trên xe người hết thảy ra tới. Trung Ba cùng Lục Ngân liếc nhau, ở lẫn nhau đáy mắt nhìn đến thấp thỏm chi sắc, nhưng hai người cũng đều là gặp qua sóng to gió lớn, cho nên sắc mặt còn tính bình tĩnh. Mau chuốt xong lên. "Bằng không đem các ngươi tất cả đều quan đến trong nhà môn đi." Tiệu quan quân lạnh giọng thúc dụ. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 2 trên đường cứu người chương nội dung, xong. Chương 3 kinh tâm động phách. Lục Ngân cùng Tô Ảnh ăn ý mười phần, nàng thấy Tô Ảnh không có ra tiếng liền hừ lạnh một tiếng, "Thứ gì? Cũng dám ở chúng ta tiểu thư trước mặt giễu vợ Dương Oai. Ngươi này bộ giáp sắt không nghĩ xuyên. Tin hay không chúng ta tiểu thư ngày mai khiến cho ngươi về nhà ăn chính mình đi." Một cái yếu thế, một cái ngang ngược, chúng bá cùng Lục Ngân phối hợp thiên ý yỂ vô phùng. "Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Ngươi nha đầu này còn không câm miệng? Tiểu thư thân phận là ai đều có thể giảng sao?" Chúng bá giận vỡ tức giận, Khiển trách Lục Ngân. Kẻ quan quân đáy mắt hiện lên một tia hồ nghi. Kinh thành nhiều nhất chính là cái gì? Đó chính là quan, ai biết chính mình chọc phải quan rè trái rẽ phải có thể hay không phải đến hoàng thân quốc thích trên người. Cho nên gặp được ngang ngược người, người bình thường thật đúng là muốn lui về phía sau vài bước. Lúc này, bên trong xe không khí cũng đồng dạng dương cung bạc kiếm. Bị cưỡng hôn mà cuối cùng lấy lại tinh thần tô ảnh dùng sức dãy rựa. Đối phương cường mà hữu lực bản tay lại chế trụ nàng cái gáy, đem nàng chặt chẽ cố định trong ngực trung. Tô ảnh trong lòng lửa giận thiêu đốt, nàng trực tiếp một cái tàn nhẫn sau vỗ tay tạp hướng thần bí nam nhân sau cổ, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, tuyệt không một tia rợt rát bẩn thỉu, như nhau nàng kiếp trước thân thủ. Theo nam tử ngã xuống đất ngay mắt, nàng mở ra bên trong xe ngựa cơ quan, làm hắn thuận thế ngã tiến phô hậu thảm phía dưới tường kép. Sau đó chốt mở lại vô thanh vô tức mà bế hợp lại, khôi phục đến nguyên trạng, không hề một tia khác thường. Xử lý xong rồi cái này phiền toái, Tô Ảnh mới tựa hồ nhu nhược không nơi nương tựa mà ở Lục Ngân mà nâng đỡ hạ xuống xe. Nàng đứng yên sau, chiều quân gia hơi hơi một phút. Giờ phút này nàng, không phải thân thủ lưu loát kiếp trước mà công, cũng không phải khí định thần nhàn ngâm xu đại chủ nhân, mà là ôn nhã nhàn tục, nhất gan nhu nhược khêu các thiên kim hỗ trợ trả lời thích khách mỗi người có trách, còn thỉnh quân gia tinh tế mà xem, trầm rãi tra, chúng ta tuyệt không hai lời. Tô ảnh nhu nhược giống như chưa hiểu việc đời thiên kim tiểu thư, thoạt nhìn giống như tiểu bạch thỏ nhu nhược độc lòng người. Quan quân thấy nàng dáng người như nhược liễu phù phong phong tư sở sở, cặp kia đen nhánh như điểm mặc mắt đẹp, tựa doanh doanh thu thủy, bích bài nhộn nhạo, bị như vậy vừa nhìn, hắn này bình tĩnh nhiều năm tâm hồ tức khắc kích khởi một trận sóng gợn. Quan quân phục hồi tinh thần lại, thanh cụ một tiếng, che giấu chính mình thất thố, hạ quan nhiều có mạo phạm, mong rằng tiểu thư thứ lỗi. Không sao, chỉ cần chứng minh rồi trong sạch liền hảo. Tô Ảnh sợ cái kia bị nàng đánh vượng nam nhân sớm tỉnh lại, trên mặt làm bộ hiện lên một chút sợ hãi, lén qua mặt đi, sau lại bỏ thêm một câu, sắp trời không còn sớm, đại nhân còn tỉnh mau chút đi. Thấy dọa đến Tô Ảnh, kia quan quân trong lòng ám sinh ý này. Hắn chạy nhanh phân phó binh lính tiến lên xem xét, nguyên bản khác xe còn sẽ dùng mũi đao đâm vào đi. Nhưng hiện tại hắn lại tỉnh nấy bước đi, trực tiếp dương lên tay, cho đi. Đại nhân nhưng trà cẩn thận. Tô ảnh lông mi hơi hơi rung động, tựa hồ có một kia lo lắng. Kia quan quân tâm xinh thương tiếp, hắn dứt khoát mà xảy bước lên lưng ngựa. Chiều tô ảnh hơi mang xin lỗi mà ôm quyền, lúc này mới rơ lên dây cương hét lớn một tiếng. Đắc tội, đi. Nhìn đến bọn họ xa xa rời đi. Lục Ngân nghĩ mà sợ mà hủy diệt trên chán tinh mịn mồ hôi lạnh, tiểu thư, này quả thực quá kích thích, nếu bị lục xoát ra tới. Tiểu thư nhà ngươi từ điện chưa từng còn ế ức, nếu bực này không đáng tin cậy từ. Tô ảnh bên môi gởi lên nhợt nhạt độ cung, tự tin chẳng đầy mà nói. Quả nhiên, nàng gương mặt này cực có lửa gạt tính, sám vai khởi nhu nhược đáng thương tiểu bạch liên hòa tới tâm ứng tay. Xe ngựa tiếp tục đi trước, Lục Ngân bông nhiên phát ra một đạo âm dung, tiểu thư. Hắn giống như tỉnh. Phía dưới tấm ván gỗ bị gõ phành phành phành rung động, nếu là lại không thèm để ý tới, chỉ sợ chỉnh giá xe ngựa đều phải bị đối phương cấp hủy đi. Người trước đi ra ngoài. Tô Ảnh nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là chi khai Lục Ngân tương đối hảo. Đại Lục Ngân sau khi rời khỏi đây, Tô Ảnh nhấn ở cơ quan cái nút thượng tay dừng một chút, nàng cầm lấy thùng xe nội một con hoa mâu đơn mặt nạ mang lên, lúc này mới mở ra cơ quan. Hoa mẫu đơn mặt nạ thuần kim loại chế tác, quyến rũ trung mang theo một tia mị hoặc, chỉ lộ ra một đôi thủy doanh doanh mắt đẹp, cùng với nhỏ nhọ cảm. Tô Ảnh ngồi xổm bên trong xe ngựa, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống cái kia nằm ở phía dưới nam nhân. Trên mặt luôn rộng có lăng có giác, có điêu khắc mỹ cảm, mũi cao thẳng, môi đỏ thắm ta mỹ, cảm độ cung hoàn mỹ tuấn tước, phảng phất trong thiên địa tinh hoa đều tụ tập với hắn một thân. Quả thật là tuấn mỹ tuyệt luân nam nhân. Tô Ảnh trong lòng thầm khen một câu. Hắn mày kiếm tuấn tú, thâm hắc sắc đồng tử giống như mây trắng hạ yên tĩnh hải, yên lặng mà thâm thúy, lại lộ ra nồng đậm vết lạnh cùng tốc sát, giờ phút này chính nóng rực mà nhìn chằm chằm nàng. Đây là người đối đại ân nhân cứu mạng Phương Thức. Tô Ảnh đem hắn thăng lên tới, lạnh lùng mà đánh giá hắn. Cứu mạng, ân nhân. Nam tử cả người che chở lạnh lùng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như hừng, tựa hồ muốn đem nàng nuốt rất dường như. Hắn thực mang thú, hắn nhớ do nữ nhân này đem bổ hắn một trưởng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không thừa nhận, bất quá ta sẽ lập tức đem ngươi từ trên xe ngựa ném xuống đi. Tô Ảnh lãnh đạm kiêu căng mà nhìn quay hắn. Nàng là cái nữ nhân, vẫn là cái thực mang thú tiểu nữ nhân. Bỗng nhiên, nam tử khẽ miệng chậm rãi gợi lên một mạt quỷ dị ta mị ý cười, kia Trương Nguyên liền tuấn mỹ vô cùng mặt tức khắc như kim liên nở rộ, mỹ diễm không gì sánh được, trong lúc nhất thời Tô Ảnh chỉ cảm thấy đôi mắt đều phải hoa. Nhưng vào lúc này, một đôi cường mà hữu lực tay một tay đem Tô Ảnh bắt lấy, Tạ Lệnh đấy mắt mang theo yêu dạ thâm thúy. Hắn thon giải tay đặt ở Tô Ảnh mặt nạ thượng, hắn rất muốn nhìn một cái cái này coi hắn như không có gì kiêu căng nữ nhân đến tuột cùng lớn lên lại như thế nào một bộ dung mạo, mặt nạ hạ nàng hay không vẫn như cũ hùng hổ dọa người. Nhưng mà, Tô Ảnh phản ứng lại rất mau, giống như linh hoạt li miêu lệnh về một bên đầu liền tránh đi. Trong tay hắn không còn, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hồi tưởng khởi nữ nhân này có phách vượng hắn bản lĩnh. Hắn quyến rũ môi đỏ lại cười càng thêm tà tứ, khinh thân mà thượng, một tay đem tô ảnh vứt trong lực trùng, lần thứ 2 đi đoạt tô ảnh mặt nạ. Tô ảnh cố tình ở trước mặt hắn mang lên mặt nạ, chính là không nghĩ bị hắn nhìn đến chân dung, bởi vì nàng biết trước mắt người nam nhân này rất nguy hiểm, mà nàng không nghĩ trọ phiền toái. Ngã vào hắn trong lòng ngực Tô Ảnh phấn nhuận như ngọc tuyết, môi anh đảo cánh bỗng nhiên nở rộ ra một nụ cười, mặt mày phong tình và trùng, quyến rũ mị hoặc, quả thực khuynh quốc khuynh thành. Trong lúc nhất thời, thần bí nam tử ánh mắt sử sốt, động tác chậm một tiểu tiết trụ. Chính là hiện tại. Phanh. Ngã vào hắn trong lòng ngực Tô Ảnh cánh tay như lao tước, Lặng Yên không một tiếng động mà sờ lên hắn phía sau lưng, hung hăng một cái thủ đao chém vào hắn phần cổ động mạch. Nam tử tuy rằng võ công cao cường, nhưng hắn rốt cuộc bị trọng thương, lại là nhất thời không tra, hơn nữa Tô Ảnh chiêu thức ấy đao lại cực kỳ hiểm, tổng hợp tổng tổng nguyên nhân, cho nên hắn lại bị Tô Ảnh bổ trúng, cả ngươi vượng vượng hồ hồ, hai mắt như nha mua trạo, cuối cùng lâm vào hắc ám múng mùng trùng. Hắn không nghĩ tới Tô Ảnh này tiểu kiều nhược nhược khê các thiên kim như vậy sẽ đánh, hơn nữa xuống tay còn như vậy sắc bén tàn nhẫn. Xem ngươi còn dám không dám chiếm bổn cô nương tiện nghi. Tô Ảnh xoa bóp kia chương vô song tú nhan, khóe miệng giơ lên một mặt cười như không cười biểu tình. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 3 kinh tâm động phách chương nội dung, xong. Chương 4 bên trong xe kinh hồn. Nghe được bên trong xe phát ra vang lớn, Lục Ngân vội vàng xốc lên rèm cửa, nàng vừa lúc nhìn đến nam tử vượng, vượng vượng vòng vòng ngã xuống đất mà đi thân mình, không khỏi kinh hô: "Tiểu thư, yên tâm đi, không chết người." Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web To ảnh vỗ vỗ tay chung không tồn tại cho bùi. Nha nàng tiểu thư thật đúng là không phải người bình thường. Lục Ngân cắn môi dưới, trong lòng cực độ bội phục nhà mình tiểu thư. Kia, người này xử lý như thế nào? Lục Ngân có chút do dự. Mang về trong phủ là khẳng định không được, ném ở ven đường lại sợ bị truy binh phát hiện, rốt cuộc cứu người tổng muốn cứu rốt cuộc đi. Xử lý như thế nào? Cái này sao? Sơn nhân tự có rượu kế. Tô Ảnh vướn càng, đáy mắt lóe trí tuệ qua mang, khóe miệng gợi lên một mạt hiệp xúc ý cười. Dám khinh bạc nàng, liền phải có xuống địa ngục tư tưởng chuẩn bị. Đừng tưởng rằng nàng Tô Ảnh là dễ trọc. Tô Ảnh như thế nào an trí cái kia thần bí nam nhân, Lục Ngân là từ đầu tới đuôi vẫn luôn đi theo, sau lại mỗi lần vừa nhớ tới chuyện này tới nàng liền chán thượng ba điều hấp tuyến, chẳng vì nhà mình tiểu thư kỳ diệu sáng ý vô ngữ. Bất quá tiến đi nam nhân kia sau, Tô ảnh trong tay lại nhiều một viên đế vương lục ngọc khấu, đây là nàng tự động mang tới, xem như cứu người thù lao đi. Tô ảnh một chút một chút vứt hướng này cái ngọc bội, mắt đẹp thần thái sáng láng, tựa hồ cực kỳ cao hứng. Không nghĩ tới đúng là bởi vì này cái ngọc khấu, nam nhân kia mới tìm được nàng sau đó đem nàng ăn tươi nuốt sống ăn sạch sẽ. Nếu là biết kế tiếp phát triển, chỉ sợ này cái ngọc khấu đã sớm bị nàng ném đống lửa. Bởi vì an trí cái kia thần bí nam nhân chỉ hoãn một ít thời gian, cho nên đương tô ảnh trở lại trong phủ thời điểm đã là đèn rực rỡ mới lên, màn đêm buông xuống. Xe ngựa ngừng ở góc hướng tây cửa hông, phất tay làm chung bá tự hành sau khi rời đi, tô ảnh mang theo lục ngân nên ngang mà đi nhà nàng hậu hoa viên cửa hông. Ai nha, nhị tiểu thương, ngại nhưng xem như đã trở lại, lao nô đều gấp đến độ đến không được. Thủ vệ lý ma ma nhìn đến tô ảnh. Đầy mặt cười nịnh mà chào đón, một bên đoán giận một bên đoán trách nói. Lý ma ma nguyên bản là làm mua sắm, nước luộc giàu có, nhưng lại bị vương thị bên người quế ma ma tô giác tham ô giềm pha, cho nên bị đánh bản tử sau đã bị tông cổ tới góc hướng tây môn thủ hoa viên này không nước luộc vị trí. Thân là ngâm su phía sau màn đại chủ nhân, tô ảnh nhất không thiếu chính là cái gì? Đương nhiên là bạc. Có thể sử dụng bạc làm được sự. Đối với nàng tới nói kia đều không phải việc khó Cho nên ở bạc viên đạn bọc đường hạ Lý ma ma thực mau thành tô ảnh nhãn tuyến Lý ma ma ở tô phủ nhiều năm Trong phủ rắc rối khó gỡ quan hệ nàng đều rõ ràng Cho nên còn tính có thể giúp thượng nàng nội Như thế nào Bị phu nhân phát hiện Tô ảnh dừng lại bước chân Hơi hơi như mày Đối này đó nô tài Nàng từ trước đến nay ân uy cũng thi Cấp bạc nhưng không cho sắc mặt tốt Miễn cho các nàng thấy không rõ chính mình thân phận. Phu nhân hiện tại còn không có phát hiện, nhưng là buổi chiều đại tiểu thư đi ngài phủ dung viện Lý Ma Ma nhìn Tô Ảnh sắc mặt, thấy nàng không lên tiếng, lại bỏ thêm một câu, "Đại tiểu thư khả năng phát hiện ngài không ở, mới vừa rồi lại đi một lần, còn náo ra một ít động tĩnh." Tô Ảnh hơi hơi gật đầu, lãnh lục ngân triều nàng phủ dung viện mà đi. Tô phủ tình huống có chút phức tạp. Tô Lâm Phong cũng chính là Tô Ảnh phụ thân. Hắn nguyên phối là liều thị, như nam liếu ra thiên bàng, hiện đã xuống dốc. Nói lên liều thị, nàng nhân sinh còn rất bi kịch. Nàng sinh một nhi một nữ, nhi tử Tô Dung, nhân sưng đại công tử, đáng tiếc 10 tuổi thời điểm chết đối đã chết. Nữ nhi Tô ảnh, nhân sưng nhị tiểu thư, nhưng hiện tại đã bị thay đổi linh hồn. Đến nỗi đại tiểu thư Tô Tụ, kia không phải nguyên phối liều thị sở sinh, cũng không phải phụ chính Tô Phu nhân sở sinh, nàng mẹ đẻ là Lý Di Nương. Đến nỗi Tô tụ người này nhân phẩm, Tô ảnh không làm bất luận cái gì đánh giá. Một đường hành đến phụ dung viện, cũng không phát hiện khác thường chỗ. Trong viện y mãng, từng người bận rộn, thoạt nhìn ngay ngắn trật tự. Ở Lục Ngân hầu hạ hạ, Tô ảnh ngồi ở trước bàn trang điểm, có chút bất đắc dĩ mà nhìn trong gương người. Gương mặt này nàng nhìn 10 năm, lại vẫn là có chút không tói quen. Kiếp trước nàng lớn lên cũng coi như không tồi, ngũ quan đại khí, anh tư tác dạng. Như nhau nàng chức nghiệp cùng thân thủ. Nhưng hiện giờ này, trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ lại thập phần tinh tế nhỏ xinh, giống như thiên nhiên mỹ ngọc tinh tế tạo hình mà thành, một đôi như nước thu đọng ngập nước, thủy linh động lòng người, kiều tiếu đứng thẳng mũi, mềm mại mịn nhắn môi, da thịt thủy nộn như ngọc vô cùng mịn màng. Cố tình nàng dáng người lại cực tinh tế, khung xương nhỏ gầy, cả người thoạt nhìn như dược liễu phù phong, phong tư sở sở, tựa hồ dê toái bút bệ sư yêu cầu bảo hộ. Rõ ràng nàng hơi mang giận tái đi, lại như cũ sẽ cho người một loại nhu nhược yêu cầu thương tiếc cảm giác. Nàng từng cố ý đối kính khóc hoa lê dính hạt mưa, trong gương nàng đáng thương hề hề nhu nhược động lòng người, ngay cả nàng chính mình đều nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Tuy rằng có đôi khi nhìn gương mặt này Tô Ảnh sẽ có một loại không thích hứng cảm, nhưng gương mặt này sử dụng tới, thật là thực chiếm tiện nghi. Phu Dung viện mà Chô Thiên viện, nguyên bản là vứt đi hoang vu sơn. Nhưng là Tô Ảnh ở vài năm sau, chậm rãi xử lý, nơi này đảo có vẻ tao nhã u tĩnh lại không mất thanh tú lịch sự tao nhã. Tô Ảnh trụ chính diện bốn gian, đồ vật hai bên sương phòng tắc ở nàng bốn cái đại nha hoàn, mặt sau còn có mấy gian lùn hạ, là chút thô sử bà tử chô ở. Lục Ngân bưng một chén tổ yến chè hạt sen vén rèm lên đi vào tới, đem khay gác ở trên bàn, một bên giúp Tô Ảnh sơ tóc đen, một bên nói, Tam tiểu thư mới vừa rồi sai người lại đây. Làm tiểu thư sau giờ ngọ qua đi một chuyến phu nhân thu tứ trai. Tô ảnh sóng mắt lưu động, cười như không cười mà nhướng mày, "Ngươi đoán xem, Tô Loan lần này lại là vì chuyện gì? Hay là Tam tiểu thư lại muốn khoe ra?" Lục Ngân cau mày suy đoán. Quả nhiên không ngu ngốc sao. Tô ảnh nhìn trong gương Lục Ngân hướng nàng phát ra cắm một cây phỉ thúy bích ngọc con bướm trầm, lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Thay đổi đi, không thích hợp đâu." Nhìn trong gương xứng với thông thấu con bướm trầm sau tiểu thư kia trông như họa duy mỹ dung nhan, Lục Ngân có chút luyến tiếc đem cây trâm gỡ xuống, cuối cùng vẫn là tô ảnh tự mình động thủ, nàng nhợt nhạt mà cười, không phải đi nghe Tô Loan khoe ra sao? Mang tốt như vậy đồ vật, chẳng phải làm nàng mất hứng thú? Tiểu thư luôn là như thế điệu thấp, như vậy nhật tử khi nào là cái đầu a? Lục Ngân có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Rõ ràng có rất nhiều bạc, rõ ràng có thực quý báo trang sức. Nhưng là tiểu thư lại tổng mặc mượt mà tự nhiên. Trang trí mà gần hụng, tiêm trang mà không xa, vẫn là điều thấp tốt hơn. Tô Ảnh không phải không nghĩ tới cao điệu, cùng Tô phu nhân đánh nhau nàng cũng không phải không nắm chắc, nhưng là mấy năm nay nàng âm thầm phát hiện, thế nhưng phát hiện một kia manh mối. Chính mình này đích nữ cùng phu chính Tô phu nhân chi gian tồn tại tất nhiên mâu thuẫn, cho nên nàng xem chính mình không vừa mắt, thực có thể lý giải. Nhưng là Tô Ảnh lại phát hiện Tô phu nhân nhằm vào trung thế, nhưng ẩn ẩn còn nhiều chút người khác bóng dáng, này liền không thể không làm nàng tâm sinh cảnh giác. Chỉ có dấu ở trong bóng đêm, cho người khác bày biện ra một bộ ngu rốt vô hại bộ dáng, nàng mới có thể lớn nhất trình độ mà bảo đảm chính mình an toàn. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 4 bên trong xe kinh hồn chương nội dung, xong. Chương 5 tiến đến xem diễn. Tự nàng xuyên qua lại đây này 10 năm, Gặp được nguy hiểm cho tánh mạng số lần không phải một lần hai lần, nếu không phải nàng khối này dị thời không linh hồn, lại có không tầm thường phía sau cấp thấy rõ lực, nếu là đổi thành nguyên lai vị kia tiểu cô nương, nàng đã sớm chết thượng 10 lần 8 lần. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm điệu trì phép. Nói, này Tô phủ thủy còn không phải giống nhau mà thăm đâu. Tô ảnh trụ hiếu lẫnh, mà Tô phu nhân chính phòng lại là trong phủ tốt nhất đoạn đường, từ phủ dung viện đến chính phòng. Tô Ảnh một đường đi tới đi rồi ước chừng có một nén nhang thời gian. Tới rồi chính phòng cửa, loáng thoáng nghe được bên trong truyền đến sung sướng thanh âm, tại đây bên trong phủ có thể cười đến như thế vui sướng, cũng cũng chỉ có Tô phu nhân thân sinh nữ nhi Tô Loan. Lục Ngân số mạnh, Tô Ảnh chậm rãi đi vào đi. Tiến phòng, Tô Ảnh liền thấy Tô phu nhân híp lại mắt dựa nghiêng ở đại trên giường, nàng bên chân một chương lồn ghế. Tô Loan đang ngồi ở lồn ghế một bên cấp Tô Phu nhân đấm chân một bên làm nũng chơi xấu. Cho mẫu thân thình an. Trên mặt sự, Tô Ảnh luôn luôn làm thực đúng chỗ, thế cho nên Tô Phu nhân đến bây giờ đều còn tưởng rằng Tô Ảnh nha đầu này yếu đuối ngu rốt. Tô Phu nhân chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, trong tay bưng hương trà, đoan trang mà ưu nhã mà dựa vào trên đệm mềm. Tô Loan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tô Ảnh, đột nhiên, nàng cười, đi đến nàng trước mặt. Giẫn theo váy xoay cái vòng, nhị tỷ, ngươi cảm thấy như thế nào? Xinh đẹp sao? Tô ảnh nhìn kia váy, đạm lung xách tay áo bó lưu tiền váy, trước vai tay áo bó, hai vai hơi lập, eo nhỏ từ nhan sắc lực thâm đai lưng doanh doanh thúc hởi, hẹp hẹp ống tay áo thượng nhiều một vòng đường viền hoa, thoạt nhìn hoạt bát tiểu lệ. Nay khoản là nàng tùy tay sở họa, cũng không phải trở thành cao cấp nhất hàng xa xỉ tới bán, bất quá xem ra Tô Loan nhưng thật ra đem nó đương thành bả bối. Chuyện này Lục Ngân là biết đến, Tô ảnh sợ nàng lòi, nhìn nàng một cái. Lục Ngân tiếp thu đến nhà mình tiểu thư truyền lại ám chỉ, rũ xuống mi mắt, che giấu đáy mắt ý cười. Tô Loan lúc này mới thanh khụ một tiếng, thay một bộ sùng bái hâm mộ ánh mắt, ngạc nhiên mà nói, "Oa, thật xinh đẹp lưu tiền váy, nhị tỷ mặc vào tới thật thật là đẹp, bất quá như vậy xinh đẹp váy, nói vậy giá cũng không thấp đi." Tô Loan một bộ đương nhiên biểu tình, cao cao nâng cầm lên, "Đương nhiên quý. Ngươi biết nơi này nơi nào mua sao? Là từ Ngâm Xu mua, giá có thể không quý sao? Phải không?" Vẫn là muội muội có phúc khí. Tô ảnh vẻ mặt hâm mộ cùng càng khái. "Kia đương nhiên." "Nhị tỷ, bất quá ngươi cũng đừng từng kéo, cái này quần áo chính là đem ngươi bán, ngươi cũng mua không nổi." Tô Loan thỏa mãn hư vinh tâm, ngược lại thừa cơ đả kích Tô Ảnh. Trong ảnh trong lòng cảm thấy buồn cười cực kỳ, trên mặt lại là ủy khuất tiểu biểu tình, tựa hồ bị đả kích mà rũ xuống đầu nhỏ, một bộ ảm đạm thần thương bộ dáng. Thấy nàng như thế, Tô Loan cảm giác về sự ưu việt đốn thăng, càng thêm đắc ý rào rạt, nàng lượng ra tay trung bạch kim tạp, "Trương Dương mà đắc ý nói, nhìn thấy đây là cái gì?" "Bạch kim tạp. Đây chính là ngân xu bạch kim tạp đâu." Tiếp theo, nàng lại ra vẻ hầy nãy, nhìn ta Này cùng ngươi nói cái gì nha, Nhị tỷ hẳn là liền ngâm xu cũng chưa nghe qua đi. Ta cùng ngươi nói cái này thật đúng là đàn gậy Thái Châu. Một bên Lục Ngân sóng mắt hơi rũ, đáy mắt là che giấu không được ý cười. Nàng đem đôi tay đặt ở bụng, bởi vì giờ phút này nàng đã nghẹn cười nghẹn bụng mau rút gần. Tam tiểu thư thật thật là quá thú vị, kia chương Bạch Kim tạm thượng đồ án vẫn là nàng Lục Ngân thiết kế đâu. Tô ảnh biểu diễn lại cực hảo, nàng như cũng dùng kia chương yếu đối mặt Ra vẻ khờ dại hỏi: "Tam muội, kia Ngâm Xu là cái gì?" "Tỷ tỷ ta là thật không nghe nói qua đâu." Tô Loan khinh thường mà cười lạnh: "Không biết liền tính, dù sao cũng không phải ngươi loại này thân phận có thể biết đến." "Nga?" Tô Ảnh ủy ỳ ỳ khuất khuất mà rũ xuống đầu nhỏ, tựa hồ rất là bị thương. Lúc Ngân đấy mắt ý cười càng thêm nồng nhiệt, nàng hảo muốn biết, nếu Tam tiểu thư biết Nhị tiểu thư chính là Ngâm Xu sau lưng đại chủ nhân không biết nàng sẽ là như thế nào biểu tình đâu. Thật là hảo sinh chờ mong a. Nha nàng tiểu thư cũng là ác thú vị, cố tình như vậy ái trêu đùa người, đem Tam tiểu thư Đường con khỉ chơi. Bất quá lại không thể không thừa nhận, như vậy trêu chọc so bất luận cái gì trò chơi đều hảo chơi. Thấy Tô ảnh không có nhân cơ hội truy vấn, nói hết dục mười phần Tô Loan tức khắc không cao hứng, nàng ra vẻ bất đắc dĩ mà vây vây tay, tính tính xem ở chúng ta tỷ muội một hồi phân thượng. Ta liền cùng ngươi hảo hảo nói nói, cũng tỉnh ngươi ra cửa thời điểm cùng người khác lại nói tiếp cái gì cũng không biết, đến lúc đó vứt vẫn là chúng ta phủ thừa tướng thể diện. Nga. Tô Ảnh vâng vâng dạ dạ, lại mãn nhãn chờ mong tiểu biểu tình, tức khắc lấy lòng Tô Loan, làm nàng hứng thú mười phần. Nàng dừng một chút, tiếp theo nói, ngành âm xu hiệu buôn hiện tại chính là chúng ta Đông Lăng quốc nhất kiếm tiền hiệu buôn, mỗi một cái quận huyện đều có âm xu chi nhánh. Cố Đồn Đại nói ngâm xu công tử nhìn đến trên mặt đất 10 lượng nén bạc đều lười đi nhặt, bởi vì hắn khom lưng thời gian, sợ kiếm bạc đều soi nhặt nhiều. Nhìn Tô Loan hưng phấn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Tô Ảnh bất giác có chút buồn bực. Đây đều là ai nghe nhầm đồn bậy a, nàng tuy rằng thực kiếm tiền, nhưng cũng không kiếm như vậy thật tốt không tốt. Từ từ. Vừa rồi Tô Loan nói chính là Ngâm Xu công tử. Ngâm Xu công tử lại là ai? Tô Ảnh trong lòng lẩn lẩn đoán được điểm cái gì. Thử tính hỏi Tuân. Ngâm Xu công tử đương nhiên chính là Ngâm Xu hiệu bên phía sau màn đại chủ nhân a, ngươi cũng thật buồn, liền này đều đoán không được. Tô Loan Miệt thị mà trắng Tô ảnh liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy nông cạn vô tri, ta cùng ngươi nói, Ngâm Xu công tử chính là bảng vàng tứ đại công tử chi nhất đâu. Ách, Tô ảnh vẻ mặt mờ mịt, bất quá lúc này nàng là thật mờ mịt. Bảng vàng nàng là biết đến. Đó là cấp Thiên Hạ tinh anh kỳ tại bài tự bảng đơn, tục chuyên bảng thượng nhân đều danh xứng với thật, tuyệt mỹ giờ trò bị bợm. Nhưng bảng vàng thượng không phải Tam đại công tử sao? Khi nào thế nhưng biến thành Tứ đại công tử? Mà nàng vị này ngâm súc công tử lại là như thế nào thượng bảng? Nàng chính mình như thế nào không biết. Tô Loan một bộ ta liền biết ngươi không biết hiểu rõ biểu tình, nói: "Bảng vàng tứ công tử" Xếp hạng đệ nhất chính là sát thủ tổ chức gám cắt phía sau màn thủ lĩnh, Nhân Sương U Linh công tử, đệ nhị danh này đây lòng dạ mưu lược Sương Lưu Vân công tử, vị thứ 3 chính là đương thời thần Y Lệ Dung Hoa công tử, đến nỗi vị thứ 4, Tô Loan Đắc Y rảo rạt mà liếc Tô ảnh liếc mắt một cái, đương nhiên chính là trong truyền thuyết Ngâm Xu công tử lạp. Khi nào? Nang thế nhưng được xưng là Ngâm Xu công tử. Hơn nữa liền tính như thế, cùng nàng Tô Loan có quan hệ gì? Nàng Tô Loan lại đắc ý cái gì? Tô Ảnh tỏ vẻ khó có thể lý giải. Bất quá Tô Loan nhưng thật ra thực mau cho nàng giải đáp, nàng hưng phấn mà nắm tay, Tiên Định nói: "U Linh công tử hoặc Ngâm Xu công tử, bọn họ trong đó một cái cần thiết đến là của ta." Tô Ảnh tức khắc cảm thấy một trận ác hàn, nếu làm Tô Loan biết, nàng tâm tâm niệm niệm muốn theo đuổi Ngâm Xu công tử chính là chính mình, không biết có thể hay không hợp máu. Tô Loan phun không hợp máu Tô Ảnh không biết. Nhưng là nàng biết chính mình sắp nôn ra máu. Nga, chẳng lẽ ngươi gặp qua Ngâm Xu công tử? Hắn lớn lên như thế nào? Đẹp sao? Tô ảnh vẻ mặt thiên chân khát khao hỏi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 5 tiến đến xem diễn chương nội dung, xong. Chương 6 Ú Linh công tử. Tô Loan cười đến vẻ mặt hoa xi si trạng, ta đương nhiên gặp qua lạ, lần trước hắn còn hướng ta cười đâu. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Ngâm Xu, công tử đó là kiểu gì tuấn mỹ tuyệt luân? Quả thực thế gian hiếm thấy, người căn bản liền tưởng đều không thể tưởng được. Nghe nói tứ công tử trung, chỉ có Ám Các Vũ Linh công tử có thể cùng hắn đánh đồng đâu. Tô Ảnh có chút vô ngữ mà sờ sờ chính mình phẫn nộ gò má, nàng thực xác định chính mình thân phận chưa từng bại lộ quá, càng chưa từng đối Tô Loan này nha đầu chết tiệt kia cười quá. Nghĩ nghĩ, Tô Ảnh lại ra vẻ vô tri hỏi, "Cái Vũ Linh công tử ngươi cũng gặp qua à?" Kia đương nhiên. Úy Linh công tử cũng là cực tuấn mỹ, nếu hắn đối ta si tâm một mảnh, ta cũng là nguyện ý." Nàng chắp tay trước ngực đặt ở hàm dưới, vẻ mặt mắt lấp lánh mà khát khao. "Muội muội, những lời này tựa hồ không thích hợp chúng ta khuê các nữ tử nói đi." Tô Ảnh nhìn một bên chợt mắt Tô phu nhân liếc mắt một cái, ra vẻ hảo tâm mà nhắc nhở. Tô Loan đấy mắt hiện lên một tia tức giận, bất quá nàng thực ngoan liền kéo xuống mặt, "Hừ, ai cần ngươi lo." Được rồi được rồi, tỷ muội gian hảo hảo nói chuyện, phát cái gì tính tình. Tô phu nhân trừng mắt nhìn Tô Loan liếc mắt một cái, lại đối Tô Ảnh Ôn Hòa nói, "Ngươi cũng mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi đi thôi, không có việc gì thiếu ra tới đi lại, miễn cho thổi phong lại bị bệnh." Bởi vì Tô Ảnh cao ốm nhiều thời điểm nhiều, cho nên Tô phu nhân vẫn luôn cảm thấy nàng bệnh tật ốm yếu, đối nàng cũng chậm rãi thả lỏng cảnh giác, thế cho nên mấy năm nay Tô Ảnh qua chút nhẹ nhàng nhợt nhạt. Tô ảnh cáo lui mà đi, Tô Loan rầu cái miệng nhỏ, nương như thế nào tấn trách ta. Tô phu nhân nhẹ nhàng vu về nữ nhi đầu tóc, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn đâu? Nương hảo chút lời nói là nói cho nàng nghe, ngươi làm làm bộ dáng liền hảo, chớ có nghiêm túc. Tô Loan thuận thế nằm đến Tô phu nhân trong lòng ngực, nương, nhị tỷ nhìn thật chán ghét, ngài mau đem nàng gả đi ra ngoài, tống cổ rất xa, được không sao? Tô phu nhân cười nhạo Con dùng ngươi nói. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi nhị tỷ sự nương trong lòng hiểu rõ, nàng cũng là cái không phục hí, đầu sai rồi thay. Hừ, đắc tội ai không tốt, cố tình đắc tội vị kia. Nương, nhị tỷ đắc tội ai? Tô Loan tức khắc lòng hiếu kỳ khởi. Không phải ngươi nhị tỷ, nàng nhưng thật ra cái vô tội bị liên lụy. Tô phu nhân nhìn chính phòng nội xa hoa tinh mỹ bài trí, đáy mắt lộ ra một mặt trào phúng. Nữ nhân kia Lúc trước không phải rất lợi hại sao? Hiện tại còn không phải hóa thành một nắm đất vàng. Nay chính phòng hiện giờ còn không phải nàng Tôn Nhược Thu. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một đạo rất nhỏ thanh âm, Tô phu nhân trong mắt hàn quang chợt lóe, lạnh lùng quát, "Ai?" Ngoài cửa sổ một bóng người bay nhanh hiện lên, biến mất vô tung, mà trong không khí truyền đến một đạo mèo kêu thanh. "Nương, bất quá là miêu me thôi, ngươi như vậy khẩn trương làm gì?" Tôn Loan làm nũng mà cọ Tô phu nhân mà cánh tay. Tô phu nhân mềm nhẹ mà vớt ve Tôn Loan mềm mại sợi tóc, trong lòng có chút bất đắc dĩ, đem nữ nhi ngu ng chịu thành như vậy thiên chân lắm ạ, đến tụt cùng có phải hay không chuyện tốt. Phù Dung trong viện. Bên trong vườn Phù Dung hoa khai chính thịnh, một trận thanh liệt phong lặng yên mà đến, sông vào núi đều là mùi hương. Sương phòng nội, Lục Ngân chính cơ chân múa tay bắt trước Tôn Loan mới vừa rồi khẩu khí, Ngâm Xu công tử Hắn cần thiết đến là của ta." Hung ba cầm kim chỉ tay một trận run rẩy, nàng cười ném xuống thêu lều, truy vấn nói: "Tam tiểu thư thật nói như vậy? Nàng chính là đường đường tiểu thư khuê các đâu, phu nhân cũng tùy ý nàng nói. Ta còn có thể lựa ngươi." Tam tiểu thư kia vẻ mặt hoa si hình dáng không đem ta cười chết, nếu như không phải tiểu thư vẫn luôn lấy đôi mắt chúng ta, ta không chừng thật sẽ cười ra tiếng tới đâu. Lục Ngân nửa nằm ở trên giường ôm bụng ai da ai da thẳng têu cười đau bụng. Tam tiểu thư đương người khác là ngốc tử, kỳ thật nàng chính mình mới chân chính ngốc đầu, thật sự là thú vị, phải biết rằng sẽ xem trận này cho hay, ta chết sống cũng ăn vạ tiểu thư mang ta qua đi. Luân Luân Trầm Ổn Hồng Ba cũng nhịn không được cười. Lục Ngân cùng Hồng Ba đều là Tô Ảnh bên người đại á đầu, Lục Ngân cơ linh hoạt bác, cho nên Tô Ảnh vẫn luôn mang theo trên người sai sử. Hồng Ba trầm ổn trấn định. Cho nên phụ dung trong viện lớn nhỏ sự vụ đều giao cho nàng tổng quản. Hai cái nha đầu ở bên ngoài nói giỡn, Tô ảnh lại một người nửa nằm ở giường nền thượng. Nàng nhí lực nhanh nhẹ, mới vừa rời ra cửa sau lại cố ý tránh ở Tô phu nhân dưới mái hiên nghe lén, ai cũng chưa từng nghĩ đến, thế nhưng làm nàng nghe được một cái cực đại bí mật. Dựa theo Tô phu nhân trong miệng sở thuật, Tô phu nhân mấy năm nay sợ dĩ nơi trốn nhằm vào nàng. Hẳn là nàng mẹ ruột liêu thị đắc tội khó lường đại nhân vật. Hồi tưởng khởi năm đó liêu thị chết quỷ dị lại kỳ quạc, còn có vị kia chưa từng gặp mặt liền chết đối mà chết ca ca. Tô ảnh thon dài mày liếu gắt gao nhăn lại, nơi này đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Cái kia đến không được đại nhân vật đến tột cùng là ai. Nếu chính mình không phải vẫn luôn giấu rốt trăng buồn, có phải hay không đã sớm không ở người này thế? Đêm, đen nhánh như mực. Sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu thật dày tầng mây, lượn lượn ánh, ánh sáng xối hướng đại địa, toàn bộ đại địa giống như bao phủ nhỏ vụn kim sa, mông lung mà say lòng người. Dừng phong sơn trang. Ngói lưu ly thanh cổ cao quý, ánh trăng thanh huy hạ phiếm nhàn nhạt ánh sáng, trong sơn trang nơi trốn bay thanh nhã mùi hoa, giống ngày mùa hè trà xanh thấm vào ruột gan. Trăm hoa đua nở, cạnh tranh chớp nghiêng, một mảnh muôn hồng nghỉ tía. Cây mô đồng hạ đắp bạch ngọc bà nhỏ. Trên bàn nhỏ là một bộ bạch ngọc cờ vây. Tiểu mấy lượng sần là thâm tử sắc gỗ tử đàn ngọc ghế, ghế trên được hạm Nam Hải Thúy Ngọc, mã não Minh Châu trở vật, đẹp đẹp quý giá đại khí lại không mất thanh nhã. Gỗ tử đàn ngọc ghế ngồi hai vị kinh thải tuyệt diễm nam tử. Nếu là giờ phút này có người nhìn thấy bọn họ, tuyệt đối sẽ kinh rất cằm, bởi vì bọn họ thế nhưng là bảng vàng tứ đại công tử chung hai vị. Ám các sát thủ tổ chức lao đại gưu linh công tử. Cùng với mưu lược thiên hạ đệ nhất Lưu Vân công tử. Âu Dương Lưu Vân tinh tế chơn bóng thon dài ngón tay trung buông một viên hắc tử, phiêu hướng U Linh công tử ánh mắt mang theo một mạt nhợt nhạt, mạc danh cười, ngươi thua. Dạ phi Bạch đáy mắt hiện lên một tia tức tụ, không được, không thú vị. Hôm nay xem ngươi tâm thần không yên, hay là còn để ý hôn quá khứ. Âu Dương Lưu Vân nhàn nhạt nói, không gợn sóng đôi mắt ở phun ra những lời này khi, đáy mắt hiện lên một tia hài hước cơ miệng. Dạ phi Bạch oán hận Trừng hắn, kia biểu tình rõ ràng có một tia thẹn quá thành giận. Nếu như làm người biết trong truyền thuyết U Linh công tử thế nhưng bị một nữ nhân, ha ha ha, nên nhiều thú vị a. Âu Dương Lưu Vân cười vui sướng, lại có vẻ như cũng là như vậy ung dung lịch sự tao nhã. Nếu như làm người biết trong truyền thuyết thần tiên Lưu Vân công tử thế nhưng như thế bắt quái, kia cũng có hứng thú thực. Dạ phi Bạch không chút nào yếu thế mà phản phúng. Nghe nói ngươi phái lăng phong bọn họ tìm chung quanh tên kia to gan lớn mật nữ tử. Nhưng tìm được rồi. Âu Dương Lưu Vân thần sắc bình tĩnh, ruôi tay bưng lên chảy đến rượu, nhìn màu trắng ly trùng trong suốt rượu gạo, hơi rũ đáy mắt hiện lên một tia hiệp xúc. Âu Dương Lưu Vân, ngươi biết đến quá nhiều. Dạ phi bạch ánh mắt mang theo một mặt máu chảy đầm địa tàn nhận ý cười. Huynh đệ một hồi, đừng nhỏ mọn như vậy sao? Nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi tìm đâu. Âu Dương Lưu Vân mắt phượng híp lại, cực cảm thấy hứng thú. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 6 Vũ Linh công tử chương nội dung, xong. Chương 7 đêm tối tương ngộ. Nghe nói tiểu say kia nha đầu từ Miêu Cương đổ tới. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Dạ phi Bạch Khí định thần nhàn mà ngó Âu Dương Lưu Vân liếc mắt một cái, không chút để ý mà nhướng mày nhướng mày, chuẩn bị sẵn sàng đi. Huynh đệ. Dạ phi Bạch Vũ vỗ vô đầu vai hắn, ta mỉm cười. Để lại cho hắn một cái tự cầu nhiều phút biểu tình sau liền nên ngang mà đi. Âu Dương Lưu Vân xứng sở ở đường trường. Hắn vừa nghe đến tiểu say tên, liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Phù dung viện. Ban đêm, trên bầu trời hạo nguyệt trên cao, nguyệt hòa thanh huy. Tô ảnh đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt đẹp so bầu trời đêm ngôi sao còn muốn trong suốt. Nàng xoay người xuống giường, cũng không có đổi ý đi phục dạ hành chỉ lấy dấu ở ám cách trung hoa mưu đơn mặt nạ mang ở trên mặt, che dấu kia vô song dung nhan. Nhỏ xinh thân mình nhảy ra ngoài cửa sổ, bay nhanh hành tẩu ở mênh mông trong trời đêm, nàng thân mình giống như linh hoạt li miêu, mau cơ hồ làm người cho rằng chính mình hoa mắt. Tả tướng phủ cao cao tưởng viện không làm khó được nàng, một cái chạy lấy đà, nhỏ xinh thân mình giống như điểm pháo nhảy lên đầu tường, lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở đầu tường. Tô ảnh hành tung nhanh chóng. Nàng bay nhanh mà chiều đô thành trung nhất náo nhiệt nơi mà đi. Trước kia nàng không biết cũng liền thôi, nhưng là hôm nay nghe Tô phu nhân lời nói, tựa hồ nàng mâu thân liễu thị đắc tội đại nhân vật mà liên lụy đến nàng, chuyện này nàng cần thiết muốn tra cái rõ ràng minh bạch, bằng không khi nào mơ hồ chết cũng không biết. Mâu trắng tà váy hạ, là lúc hấp dẫn thân mình ở bên ngông trong bóng đêm chạy như bay, đột nhiên, nàng cảm giác được một đạo nhìn trộm trầm tầm mắt gắt gao dán ở trên người nàng. Một loại cùng thân đều tới nguy hiểm bản năng nói cho nàng, nàng bị người theo dõi. Tô Ảnh thầm mắng một tiếng, ngay sau đó nàng chuyển hướng mặt khác một cái đường bộ, lệch khỏi quỹ đạo đã định lộ tuyến. Tô Ảnh nguyên bản muốn đi chính là kinh thành ban đêm nhất náo nhiệt Minh Nguyệt lâu. Nay Minh Nguyệt lâu nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là trong truyền thuyết Thanh lâu, nhưng là bởi vì có Tô Ảnh độc đáo sáng ý, năm đó, nam ấy 13 tuổi nàng ở Thanh lâu lộng cái siêu cấp danh ký hoạt động Trong lúc nhất thời Minh Nguyệt lâu thanh danh vang dội, nổi bật cơ hồ áp quá Sở Hữu thanh lâu, từ đây đặt kinh thành đệ nhất thanh lâu danh hiệu. Nhưng mà, ai đều sẽ không nghĩ đến, kia tòa Minh Nguyệt lâu chân chính phía sau màn chủ nhân, cùng âm xu hiệu buồn giống nhau, đều là Tô Ảnh. Tô Ảnh thân mình như ly miêu nhanh nhẹn, nàng nhanh chóng tìm kiếm ẩn nấp điểm, hoặc là trèo tường, hoặc là tháo chạy. Tiếp trước nàng chính là cực kỳ xuất sắc đặc công. Chuy Tung Cộng phản Chuy Tung là nàng chuẩn bị kiến thức cơ bản, tới rồi thế giới này sau, nàng cũng cũng không có hoang thế. Đen nhành đêm, Vũ Tĩnh đường phố. Tiếng tính trên đường phố ngẫu nhiên truyền đến gõ mõm cẩm canh thanh âm. Chư cái này ra, an tính mà đáng sợ. Qua ước chừng có một nén nhang thời điểm, Tô Ảnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nàng có thể xác định, hiện tại nàng đã đem sau lưng cái kia cái đuôi nhỏ cấp hung hăng ném xuống. Bất quá Tô Ảnh rất kỳ quái, như thế nào sẽ có người theo dõi nàng đâu? Liên ở nàng bay nhanh hướng Minh Nguyệt lâu chạy đi, ở khoảng cách mục đích địa thượng có một giằm xa, đương nhiên nàng dừng lại bước chân. Bởi vì một đạo cực nóng sắc bén tầm mắt giờ phút này chính gián ở nàng phía sau lưng. Trong lúc nhất thời, Tô Ảnh có loại bại lộ ở không khí hạ bị súng ngắm nhắm chuẩn run rẩy cảm, nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng cứng đờ, sống lưng phát lạnh, bên cạnh người tay chặt chẽ nắm thành quyền mới vừa ném rớt một cái thích khách, hiện tại lại xuất hiện một cái càng cường đại hơn thích khách. Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nàng ngầm thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng? Tô Ảnh trong lòng hiện lên một tia lo âu, bất quá nàng thực mau hít sâu một hơi, đang lẩn trốn qua mấy cái đường phố sau, Tô Ảnh đem chính mình giấu ở tường viện sau bóng ma chung. Nàng đem một hơi giận theo, lúc sau, nàng nhắm mắt lại, làm chính mình tim đập thà chậm, phóng tới cùng hô hấp ngang nhau tần suất. Qua rất lâu sau đó, kia nói nhìn trộm tầm mắt rốt cuộc rời đi, Tô Ảnh lúc này mới chậm rãi thư khẩu khí, nàng mồ hơ trán, phát hiện trên mặt một tầng mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới trên đời này lại vẫn có như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, xem ra thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn, sau này hành sự muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Tô Ảnh đi ra ánh trăng che đậy hạ bóng ma hành lang rác, lại ai ngờ, một đạo quỷ mị thân ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Nếu là người bình thường, Đã sớm thét chói tai ra tiếng, Tô Ảnh tuy rằng kinh ngạc, lại chỉ là khẽ nhíu mày. Giác tới thi đánh, nước lên nâng nền, nếu bị truy tung đến, nàng tóm lại muốn hỏi cái minh bạch. Trước mắt người mang theo dự tợn mặt nạ, thân mình giống như u linh quỷ mị. Kia bá đạo cường thế khí chất, cấp Tô Ảnh một loại rất quen thuộc cảm giác, đương nhiên, ngày ấy trong xe ngựa tình cảnh xâm nhập trong óc. Tô Ảnh hơi hơi nhíu mày, khoanh tay trước ngực, liếc xéo mà liếc hắn một cái. Các hạ là ai? Theo tổn tâm huyết mà đi theo ta, đây là muốn làm cái gì? Dưới ánh trăng, Ú Linh công tử giảo hoạt âm lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ảnh, sát khí bức người, nhẹ phun nói, "Như thế nào? Không quen biết ta?" Tô Ảnh đáy mắt hồ nghi chợt lóe mà qua, nàng dạm nhiên nhìn đối phương, bất động thanh sắc, bình tĩnh như gió. "Chẳng non hẻm hoè hoa thủ, nhớ rõ sao?" Dạ phi Bạch đáy mắt bộc lộ mũi nhọn, tựa hồ nhắc tới Nan Kham Việp. Tiêu Căng lạnh băng hàm dưới căng chặt. Tô Ảnh cân nhắc lợi hại lúc sau, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn về phía hắn. Dạ Phi Bạch chưa bao giờ từng gặp qua, thế nhưng có nữ tử có thể ở trước mặt hắn mặt không đổi sắc, lại còn có dùng cái loại này cười như không cười ánh mắt đạm mạc mà nhìn chính mình. Bất luận là làm Hoài Vương hắn, vẫn là thân là U Linh công tử hắn, đều chưa từng gặp qua. Hảo cái cả gan làm loạn nữ nhân. Dạ Phi Bạch cánh tay giải một vớt, cương mà hữu lực tay như kìm sắt đem Tô Ảnh cố định trong lực trùng, tối đầu, hơi áp hơi thở phun ở trên mặt nàng. Chờ Tô Ảnh phục hồi tinh thần lại không ngừng giãy giụa, lại rướn lấy hắn càng gấp gáp kiềm chế, khiến cho nàng càng thân mật tới gần hắn, khỏe mạnh nam tính hơi thở chật chẽ quay trùng quanh ở nàng bốn phía, Tô Ảnh vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Lúc này, Dạ Phi Bạch quỷ mị mặt nạ sớm bị hắn ném xuống, lộ ra một trường xuất sắc tuyệt luân tôn nhan. Hai người dựa vào rất gần, tựa hồ hai cụ thân mình dính sát vào ở bên nhau, không hề khe hở, thân mật khăng khít, ánh mỏi ước số ở trong không khí quanh quần xoay quanh. Hảo cái lấy ván trả ơn nam nhân. Tô ảnh hư nhẹ một tiếng, cao ngạo giơ lên đầu, không chút nào yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Người nữ nhân này, cũng dám đem tà treo ở trên cây. Dạ phi bạch đáy mắt thiêu đốt không biết tên liệt hỏa. Tựa tức giận lại tựa bất đắc dĩ mà trừng mắt nàng, "Cứ như vậy, ngươi còn tưởng ta báo ân? Thì tính sao? Rốt cuộc ta cứu ngươi." Tô Ảnh nói ra trọng điểm. Ngày đó, Tô Ảnh ghi hận với đối phương đối nàng khinh bạc, lại không nghĩ làm hắn bị truy binh chốc ná, liền đem hắn dùng eo mang cột lấy quả đến cành lá sum xuê trên cây đi. Nàng đây chính là hảo tâm, nếu là nàng không có hảo tâm, trực tiếp đem hắn ném đến trên mặt đất chỉ sợ hắn đã sớm bị quan phủ trốc ná quy án chém đầu với trợ dao khẩu. Không thế nào? Bất quá, dạ phi bạch thon giải tay chậm rãi bò lên trên tô ảnh mặt, bật hơi ở nàng bên hai, ngươi đến lấy cả đời tới còn. Nguyên lai like đây là ngươi đối đại ân nhân cứu mạng phương thức, không đều nói đại trưởng phu tích thủy tri ân dung truyền tương báo sao? Tô ảnh nhỏ dài bàn tay trắng bắt lấy dạ phi bạch kia chỉ đặt ở nàng con bướm mặt nạ thượng tay, lạnh lùng cười. Miệng lưỡi sắc bén nữ nhân Không đáng yêu. Dạ phi bạch tà tứ trung mang theo một kia ôn lù, người biếng địa điểm điểm nàng cai chán. Trương tám truy đổi đào vong. Kia chẳng phải vừa lúc, các hạ vừa lúc có thể thả ta. Khuyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Tô ảnh mặt khỏe môi câu dương. Đáng tiếc, ta liền coi trọng ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ. Hán tay lặng yên mà thượng, xoa nàng mặt nạ. Trước mắt này song mắt đẹp như thanh hoàng thanh triệt động lòng người dụ hoặc. Hoa mẫu đơn mặt nạ hạ gương mặt này, đến tuột cùng là như thế nào bộ dáng, hắn quả thực tò mò cực kỳ. Tô Ảnh một tay bổ về phía hắn sau cổ, Dạ Phi Bạch sớm có chuẩn bị, thân mình phía bên phải thiên quá, thon dài chân bóng ngón tay khâu ở tô ảnh hoa mẫu đơn mặt nạ ám khâu thượng. Lệ cạnh, tinh xảo hoa mẫu đơn mặt nạ tức khắc rơi xuống mặt đất, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh. Liên tại đây hoảng loạn bên trong, Tô Ảnh gặp lên đầu gối, dĩ nhiên dùng sức hung hăng mà đâm hướng hắn hai chân chi gian cao vút nam sĩ nơi. Một đạo rõ ràng tiêu जेन thanh truyền đến, cùng với chính là Dạ Phi Bạch vô pháp ức chế lửa giận, người cái này đáng giận nữ nhân. Dạ Phi Bạch như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nữ nhân này thế nhưng như thế vô sỉ. Nàng thế nhưng đã hướng hắn nam tính hệ dễ, này, quả thực là. Nữ Lưu Minh. Thinh Linh xẻ ra bị thương nặng làm Dạ Phi Bạch buông ra đối Tô Ảnh kiềm chế. Tô Ảnh phản ứng bay nhanh mà xoay người liền chạy. Chạy chạy chạy. Tô Ảnh tốc độ mau giống như mũi tên rời dây cung. Veo veo veo vài giây, bóng người mấy cái lên xuống, liền biến mất ở bên mang trong bóng đêm. Đen nhằng đêm, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Xa xa yên tĩnh đường phố, vang lên từng đạo chuẩn chuẩn lướt lướt rất nhỏ tiếng bước chân. Tô Ảnh tốc độ thực mau, Dạ Phi bạch lại quá mức đại ý, cho nên có thể làm Tô Ảnh tạm thời chạy thoát. Nhưng mà, sát thủ tổ chức thủ lĩnh lại há là dễ dàng như vậy bị ném rớt. Dạ Phi Bạch khí mà thầm mắng một tiếng, rồi lại lấy tô ảnh không thể nài hà, cuối cùng hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nhịn đau truy đuổi. Nếu bị Âu Dương Lưu Vân biết chính mình thế, nhưng liên tục 2 lần thua ở cùng cái nữ nhân trong tay, chỉ sợ nửa đời sau đều phải ở hắn cười nhạo chung vượt qua. Bởi vì Dạ Phi Bạch ngay từ đầu tự tin tràn đầy mà mệnh lệnh sở hữu thích khách lui lại. Cho nên hiện giờ hắn truy đuổi cũng liền biến thành một người. Trong đêm đen, Dạ Phi Bạch thở sâu, đáy mắt hiện lên một đạo hưng thú cùng hưng phấn, đích xác, thật lâu không có một loại truy đuổi săn thú cảm giác. Cái này kiệt ngạo dã tính nữ nhân, đầu tiên là phách vượng hắn, lại bị thương nặng hắn yếu hại, hắn đường đường Đông Lăng quốc hỏi vương, lại là ám cấp phía sau màn thủ lĩnh, thế nhưng bị một nữ nhân làm cho như thế chật vật bất kham. Hắn nên điên cuồng trả thù, nhưng là Dạ Phi Bạch khỏe miệng gợi lên tà mị cuồng quyến ý cười, hắn tưởng được đến nàng, không tiếc hết thể đại giới. Nhặt lên hoa mẫu đơn mặt nạ trân trọng mà để vào trong lòng ngực, Dạ Phi Bạch mạnh mẽ thân mình như liệp báo ở trong đêm đen chạy băng băng mà đi. Hắn rất có hứng thú chơi này săn thú thuần phục trò chơi, hắn duy nhất lo lắng chính là, nếu lần này làm cái này kiệt ngạo dã tính nữ nhân chạy trốn, vô cùng có khả năng về sau lại khó gặp đến nàng. Bởi vì hắn đến bây giờ mới thôi căn bản là không rõ ràng lắm nàng dấu ở mặt nạ hạ mặt đến tuột cùng ra sao diện mạo, nàng lại là loại nào thân phận. Không, tuyệt đối không thể làm nàng chạy thoát. Dạ Phi Bạch cắn môi dưới, quỷ dị mà cười. Thật là kích thích người nhiệt huyết sôi trào nữ nhân. Tô Ảnh ở trong đêm đen chạy bay nhanh, nhưng làn nàng thực mau liền ý thức được không đúng. Chỉ bằng tốc độ nói, nàng tuyệt đối không nắm chắc chạy quá vừa rồi cái kia yêu nghiệt nam nhân, như vậy chạy xuống đi, nàng trùng quy sẽ bị bắt lấy đến lúc đó bị hắn nhìn đến gương mặt thật, nếu là lại bị hắn điều tra ra chính mình cùng âm xu hiệu buôn quan hệ, chỉ sợ sau này đều sẽ chịu hắn hiếp bức. Tô Ảnh lúc này âm thầm hối hận. Sớm biết rằng nói, nàng làm gì muốn hảo tâm đi cứu nam nhân kia, làm hắn bị quan phủ bắt lấy ngay tại chỗ tử hình là được sao? Ngươi xem, hiện tại cứu người nhưng thật ra cứu ra phiền toái tới. Lúc này, Tô Ảnh trong lòng là vô cùng áy nghiệm. Người tốt khó làm. Cố nhân thành không kinh ta. Mắt thấy phía sau truy đuổi nam nhân càng ngày càng gần, Tô Ảnh lúc này bất chấp khác, trực tiếp một cái nhảy thân, nhảy vào cao cao tường viên. Nang phía sau Dạ Phi Bạch khẽ miệng giơ lên một màn ý cười, cũng đi theo truy đi vào. Dạ Phi Bạch biết nữ nhân này so cá trạch còn trơn không bắt được, vừa lơ đãng liền sẽ bị nàng chạy thoát. Nơi này là một hộ gia đình giàu có hoa viên. Trong hoa viên bạch hoa chình nghiền, hoa quỳnh tại đây một khắc nộ phóng quyến rũ nhiều vẻ, hết sức nhân lệ. Lúc này mọi thanh âm đều im lặng, ánh trăng như nước, chậm rãi nghiêng mà xuống, đem toàn bộ đại điệu thắp sáng, trong bóng đêm sở hữu hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Tô ảnh vọt vào một gian phòng, đệ nhất động tác chính là mở ra cửa sổ, sau đó hít sâu một hơi, tránh ở bị phá khai phía sau cửa. Theo sau, bất quá mấy giây, Dạ Phi Bạch thân ảnh quả nhiên đi theo tiến vào. Dạ Phi Bạch nhìn đến cửa sổ mở ra, Tư phòng trong nhanh chóng nhìn lướt qua, không chút suy nghĩ liền trực tiếp nhảy ra cửa sổ đổi theo. Tô Ảnh trong lòng âm thầm thư khẩu khí. Cái này yêu nghiệt nam nhân, quả nhiên trúng kế. Cho rằng mở ra cửa sổ, chính mình liền chạy ra đi, lại chưa từng tưởng chính mình thế nhưng sẽ giấu ở phía sau cửa. Tô Ảnh thân thủ luyện chuyển nhẹ nhàng mà đi ra phía sau cửa, ra cửa, hướng trái ngược hướng chạy như bay mà đi. Dạ Phi Bạch nhìn phía trước vô tung tích hoa viên. Phảng Phất nhìn thấy nàng chào phúng nệ mai tươi cười, vu về ngực viu mang theo nàng thanh hương hoa mẫu đơn mật nạ, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt nghiền ngâm ý cười. Nguyên lai like ngươi không phải tiểu Giám Miêu, cũng không phải tiểu cá trạch, mà là chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly, hắn thật là càng ngày càng thích cái này tiểu gia hỏa. "Hảo, thứ hảo, kia làm buồn vương hảo hảo mà bồi ngươi chơi một hồi săn thú trò chơi đi." Nhìn xem bày ra thiên la địa vông sau, ngươi có phải hay không còn có thể chạy thoát. Dạ phi Bạch đã tại tưởng tượng, chờ bắt được cái này giả hoạt nữ nhân sau, như thế nào hôn đến nàng hít thở không thông, mệt đến nàng hạ không tới giường. Dạ phi Bạch từ ống tay áo trung lấy ra một chi tạo hình quỷ dị tiểu sáo trúc, một đạo bén nhọn nương khiếu ở yên tĩnh giữa đêm khuya vang lên. Đây là ám cấp khẩn cấp điều lệnh. 15 phút trong vòng, sở hữu thích khách sát thủ cần thiết tê tiểu. Không bao lâu Vô số mồ đen thân ảnh chiều dạ phi bạch bên người tụ lại. Báo chủ nhân, đệ tam đội toàn bộ nhân số đã đến đông đủ. Báo chủ nhân, thứ năm đội toàn bộ nhân số đã đến đông đủ. Báo chủ nhân, đệ nhất đội toàn bộ nhân số đã đến đông đủ. Liên tiếp 13 đội, ám các ở kinh thành thế lực thế, nhưng toàn bộ hội tụ tại đây nho nhỏ trong đình viện. Mà nay đình viện chủ nhân lại vẫn ở ôm hắn tân nạp thứ 17 phòng tiểu thiếp hô hô ngủ nhiều. Nếu là hắn biết được bên ngoài động tĩnh, chỉ sợ dọa cũng muốn hù chết qua đi. Dạ Phi Bạch lúc này đã mang lên kia củ quỷ dị mặt nạ, gố mun sắc tóc đen phất phơ nhẹ lụ, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt như ngăm đen lửa mang chút xuống ma xuống. Mọi người chỉ có thể nhìn đến hắn cặp kia như chim ưng lanh mắt, chỉ có thể nhìn đến kia kiêu căng lạnh băng trơn bóng cảm. Hắn khẽ miệng giơ lên, ánh trăng phản xạ ở mặt nạ thượng, nổi lên yêu tà quái mang, có vẻ quỷ dị kiều diễm. Cần phải muốn tìm được nữ nhân kia, không tiếc hết thệ đại giới. Hắn ánh mắt lạnh băng tiêu càng, thanh âm đạm mạc không gợn sóng, không có một tia phập phồng. "Là!" Trình Tề phạt một tiếng vang, khiến thế bức nhân làm người không rét mà run. Trong nháy mắt, từng đạo u linh thân ảnh phân biệt chiều bốn phương tám hướng phân tán mà đi, tốc độ mau quỷ dị. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 8 truy đuổi đảo vong chương nội dung, xong. Chương 9 lặn xuống nước mà chạy. Cô ảnh bừng tỉnh không biết nguy hiểm đã buông xuống, nàng chính vì chạy thoát dạ phi bạch đuổi bắt mà vui mừng. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phòng vấn. Châm gì gì mà đi ở trên đường phố, khóe miệng hừ khởi không biết tên tiểu khúc, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến đối phương cuối cùng truy đuổi đến chỉ là một mạt không khí, ảo não mà phát điên, liền không khỏi có chút đắc ý. Đương nhiên, nàng cảm giác được một đạo nguy hiểm buông xuống. Sau đó nàng tự hồ cảm giác được trung quanh quỷ mị thân ảnh càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ, cùng thân đều tới nguy hiểm bản năng làm to ảnh theo bản năng mà liền làm ra an toàn nhất mà lựa chọn. Giờ phút này nàng đang đứng ở cầu thạch cùng thượng, dưới cầu là thông hướng nam bắc con sông, yên tĩnh trong đêm đen, nước sông tùy sóng lưu động, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tô ảnh một cái xảo kính xoay người mà xuống, đôi tay chống ở kiều đế, toàn bộ thân mình gián ở kiều phía dưới. Nàng điều chỉnh hô hấp tần suất, làm chính mình cả người cơ hồ hóa thành hư vô, tiếng tim đập cũng chậm đến mức tận cùng. Hiện giờ nàng tồn tại cảm so không khí còn loãng. Từng đạo bóng người ở trên cầu nhanh chóng hiện lên, nhưng là không ai chú ý tới, giờ phút này kiểu phía dưới thế nhưng trốn tránh một nữ nhân, mà cái này to gan lớn mật nữ nhân chính là bọn họ chủ nhân hạ mệnh lệnh cần thiết muốn tìm. Không biết khi nào, Dạ Phi Bạch đứng ở kiểu trung lương. Trong đêm đen Trên cầu đèn cung đình nhợt nhạt đánh vào hắn cao dài thân mình thượng, đem bóng dáng của hắn kéo thật sự trưởng, có vẻ quỷ dị kiều diễm. Mặt nạ hạ cặp kiếp như chim ưng lanh mắt, nổi lên yêu tà qua mang, huyến lệ mà ta mị. Người đâu? Nhìn đến đệ nhất đội đội trưởng bay nhanh mà đến, Dạ Phi Bạch dị thường thâm thúy lạnh băng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Hồi chủ nhân, còn, còn không có tiệm. Bị hắn tàn nhẫn sát khí lánh mắt trừng. Đệ nhất đội đội trưởng Lăng Phong bỗng nhiên có một loại một chân bước vào địa ngục cảm giác. Lan, Dạ Phi Bạch một chân đã tới, đem đệ nhất đội đội trưởng đá tiến nước sông chung. Lúc này, dưới cầu Tô ảnh trong lòng không khỏi mà có chút kinh ngạc. Vừa rồi thanh âm kia, rõ ràng là cái kia khinh bạc nàng nam nhân sở hữu, nhưng là, hắn thế nhưng có thể mệnh lệnh nhiều như vậy thích khách sát thủ, hắn đến tụt cùng là ai? Nhưng mà, không dung nàng nghĩ nhiều. Chờ cái kia bị đá đến trong sông người nổi lên mặt nước, tuyệt đối có thể ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính mình. Bởi vì bọn họ lẫn nhau khoảng cách rất gần, gần không đủ 10m. Tô Ảnh Thức mau liền có sơ so đồ, nàng làm thân mình thả lỏng, chậm rãi đem thân mình hòa vào nước chung, tận lực thiếu bắn khởi bọt nước nổi lên gợn sóng. Kinh thành bản đồ địa hình nàng rất quen thuộc, nay Hà Nam bắc đi hướng, hơn nữa thực xảo chính là Này khúc mặt tốn lượn khúc cuối cùng cùng Tô phủ tiểu hồ hoa xen lại là nghi thông suốt. Liên ở Tô ẩn lẩn vào trong nước khoảnh khắc, tên kia bị đá vào trong nước Lăng Phong đã trồi lên mặt nước. Còn không mau cút đi đi tìm. Lăng Phong đang muốn hỏi vì sao phía trước nước sông sẽ nổi lên gợn sóng khi, bị Dạ Phi Bạch một tiếng răn dạy, uống mà hắn chán vừa kéo, đem nghi vấn bỏ vào trong đầu, hô to một câu tiểu nhân lập tức đi tìm, toàn bộ ướt rẩm rề thân mình đã lăng không bay lên. Bay nhanh tuyển định một phương hướng mà đi. Một bên chạy, hắn trong lòng còn một bên hồng y. Kiệu kiểu đế nước sông như thế nào liền không gió tự khởi gọn sóng. Hay là có cái gì bà bối? Tính, vẫn là lao đại mệnh lệnh quan trọng. Lăng Phong ném xuống trong đầu miên man suy nghĩ, bay nhanh rời đi, lại không biết chính mình thế nhưng rơi rất quan trọng nhất manh mối. Phù dung trong viện. Tô ảnh khoác to rộng mềm mại khăn tắm, nam ở thật dày chân đông hạ run bần bật. Lục Ngân cùng Hồng Ba vội vàng chiếu cố nàng, một cái dùng nước gấm cho nàng lau tay, một cái ở trong phòng bếp vội vàng hầm canh gừng. "Thức mau, Hồng Ba bưng canh gừng lại đây, canh gừng đã ở trong nước lạnh quá, không năng không lạnh độ ấm vừa và tốt." Lục Ngân đỡ Tô Ảnh lên, làm nàng dựa vào trên đệm mềm, điều chỉnh đến nhất thoải mái tư thế. Hồng Ba một ngụm một ngụm mà cấp đút cho nàng. Uống xong sau, Lục Ngân dịnh hảo gấp chăn, đem Tô Ảnh chiếu cố mà thỏa đáng mà. Lúc này mới cùng Hồng Ba quen biết liếc mắt một cái, thở tắc ngọn đến, hai người ra nội thất. "Tiểu thư thế nào?" "Nghiêm trọng sao?" Lục Ngân lôi kéo Hồng Ba nhỏ giọng hỏi. Hồng Ba hiểu chút ý Diệp Thuật, ngày thường tiểu thư ẩm thực chờ đều là nàng kiểm tra chấn cửa ải. Trang phong nhập thể, có chút phong hàn, có điểm nghiêm trọng. Hồng Ba đáy mắt mang theo một tia lo lắng. Lục Ngân có một tia nghi hoặc, tiểu thư này đại bữa tối, chẳng lẽ là rất vụng nước? Hơn ba tỏ vẻ không đơn giản như vậy, rất hố bỏ dậy là được, nhưng ta vừa rồi xem tiểu thư trên tay ra đều phao nhũ, hơn nữa toàn thân cơ hồ là tinh bị lực tấn, đạo như là bơi lội đi. Lục Ngân nuốt cằm, đại buổi tối mà bơi lội đi. Tiểu thư đây là sốt mơ hồ. Không đúng a, rõ ràng là trước bơi lội lại phát sốt sao? Chúng ta đừng đoán mò, nếu có thể nói tiểu thư khẳng định sẽ nói cho chúng ta biết. Hiện tại chiếu cố hảo tiểu thư mới là nhất quan trọng, nếu là tiểu thư ngày mai còn không thấy chuyển biến tốt đẹp, chúng ta đến lặng lẽ đi bên ngoài bốc thuốc. Hơn nữa chuyện này không thể lộ cấp phu nhân biết được, trong phủ thường thỉnh vị kia lý đại phu càng không thể thỉnh. Hồng ba sẽ ý y thuật, nhưng trong phủ dược liệu kho các nàng lại là không động đại đến. Biết, Lý đại phu khai dược tiểu thư luôn luôn đều là dùng để tối hoa, đều tới chết vài bốn hoa. Hừ quả là từ ở miệng mà ra, không thể lời nói liền lạn ở trong bụng. Hồng Ba nhỏ giọng cảnh cáo. Nội thất trung, Tô Ảnh nằm ở thật dày chăn bông hạ, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân mình đều ở run bần bật, trong lòng thẳng đem cái kia thần bí nam nhân cấp mang cái chết khiếp. Nếu nói Tô Ảnh đời này hối hận nhất sự là cái gì, nàng có thể không chút do dự nói, nếu như có nếu như, lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không hảo tâm tay tiện đem nam nhân kia cấp cứu. Xuân ý xe lạnh mùa, nước sông còn thực lạnh băng, nàng ngẹn ở trong sông suốt bơi non nửa cái canh giờ. Này đoạn trong lúc, nàng bị đông lạnh vô số lần mà tưởng từ trong sông lên, nhưng là nàng tổng có thể cảm giác được truy tung còn ở tiếp tục. Bờ sông thượng ngẫu nhiên thổi qua quỷ mị thân ảnh làm nàng minh bạch, một khi nàng ra hả, gặp phải chính là vô tận đối bắt. Cho nên, Tô ảnh bị lạnh sinh sinh bị đè nén ở trong sông, như vậy lớn lên đường sông. Cuối cùng nàng thế, nhưng thật sự có thể lặn xuống tạ tướng phủ hồ hoa sen, sau đó giống thủy quỷ giống neo đỉnh một đầu lộn xộn thủy thảo gian nan mà bò lên trên ạ, cuối cùng cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thu này, nàng Tô Ảnh nhất định sẽ báo. Nam ở trên giường run bần bật Tô Ảnh ở trong lòng lâm thầm thệ. Vào lúc ban đêm, Lục Ngân cùng Hồng Ba cũng chưa ngủ, ở Tô Ảnh trước giường thay phiên trực đêm. Bởi vì đêm đó, Tô Ảnh liền sốt cao tới Tới rồi ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Lục Ngân liền từ hậu hoa viên cửa nách đi ra ngoài bốc thuốc. Lục Ngân bốc thuốc trở về, thuận tiện còn mang về tới cái tin tức, nàng nhỏ giọng cùng Hồng Ba nhắc mãi, hôm nay bên ngoài hảo sinh quỷ dị, nghe nói tối hôm qua tốt nhất những người này trong nhà đều nháo quỷ đâu. Hồng Ba bình tĩnh đều nhìn trên giường Tô Ảnh liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Cụ thể hỏi thăm không đến chỉ mơ hồ nghe nói tối hôm qua thượng ná quỷ, hảo những người này trong nhà không phải môn bị khai, chính là cửa sổ bị tạy, còn có nóc nhà mái ngói đều bị súc, tựa hồ một số lớn quỷ quái ra tới hoạt động, thật thật là dọa chết người. Lúc Ngân lòng còn sợ hãi mà đè lại ngực. Phải không? Hồng Ba có chút không tin, không phải là ăn trộm đi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 9 lặn xuống nước mà chạy chương nội dung, xong. Chương 10 đính hạ hồ đốc. Nơi nào tới mấy trăm hơn một ngàn cái ăn trong A. Kêu nóc nhà mái ngói từ thành Đông Phiên đến thành Tây A, có thể là nhân lực làm đến sao. Nói nữa, ngay cả chúng ta trong phủ cũng có nghe đồn. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bồn trạng. Nghe nói tối hôm qua chúng ta trong phủ có người trải qua hồ hoa sen, kết quả chơ mắt mà nhìn trong sông bỏ ra tới thủy quỷ, đem hắn sợ tới mức đương trường ngất đi qua, buổi sáng tỉnh lại thời điểm, liền lời nói đều giảng không nhanh nhẹn. Khụ khụ khụ, Tô Ảnh không nghĩ tới chính mình tối hôm qua thế nhưng đem người dọa vượng, nhịn không được muốn cười, lôi kéo đến tím phổi, nhịn không được ho khan ra tiếng. Lục Ngân vội vàng đi lên, phủ Tô Ảnh lên, bên kia Hồng Ba sớm đã chuẩn bị đệm giữa làm nàng thoải mái mà lệnh qua đầu giường. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Hai cái nha đầu vẻ mặt quan tâm hỏi. "Không có việc gì, bất quá tối hôm qua sự các ngươi liền không cần để ra, nhớ kỹ, ai hỏi cũng không cần để." Tô ảnh biểu tình có chút nghiêm túc. Tối hôm qua cái kia thần bí nam nhân có thể ở trong khoảnh khắc điều động như vậy nhiều hắc ý gì hề thích khách, có thể thấy được hắn thân phận bối cảnh dày không phải nàng có khả năng tưởng tượng. Ở hắn bố trí thiên la địa vong hạ, nàng cần thiết mỗi một bước đều tiểu tâm cẩn thận, bằng không vô cùng có khả năng bị hắn đổi bắt. Khó có thể tưởng tượng, bị như vậy cường thế bá đạo nam nhân đổi bắt tới tay sau, sẽ có như thế nào giam cầm chờ đợi nàng. Liên tiếp qua mấy ngày cũng chưa người tìm tới môn tới, Tô Ảnh lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, tâm tình một hảo, đi theo bệnh thì tốt rồi. Một ngày này, Tô Ảnh mang theo Lục Ngân cấp Tô phu nhân Thần An. Đến thời điểm, bên trong truyền đến thanh thúy cười vui thanh. Có thể cười như thế vui sướng, tự nhiên là Tô Loan không thể nghi ngờ. Đưa Tô Ảnh đi vào thời điểm, Tô Loan quả nhiên nị ở Tô phu nhân trong lòng ngực, gọ tới gọ đi mà làm nũng. Mà tô tụ tắc ngồi ở tiểu trên ghế thê ơ, một chút một chút ngoan ngoan mà cấp tô phu nhân đóng chân. Vài người ở Trung Hòa thuận vui vẻ, không khí rất là hòa hợp, mà tô ảnh phản phất là cái người ngoài, không hợp nhau. Tô ảnh cấp tô phu nhân tình an, tôn loan thấy nàng, hơi hơi nâng mi, cười như không cười, nhị tỉ tỉ, nhưng chúc mừng người đâu. Ta như thế nào nghe không hiểu mội mội lời này. Tô ảnh vẻ mặt mờ mịt. Đại tỷ tô tụ vẻ mặt mỉm cười. Bộ bộ xinh liên mà đi tới, nàng thân thiết mà kéo Tô Ảnh tay, nói: "Còn không, có chúc mừng muội muội đâu. Mộ thân đối tỷ tỷ cũng thật hảo, thế muội muội tìm như vậy hảo nhân ra, muội muội sau này làm vương phi, cũng không nên quên tỷ tỷ nga." "Vương phi?" "Này lại là sao lại thế này?" "Tô Ảnh là thật sự khó hiểu, tỷ tỷ nói cái gì đâu?" "Cái gì vương phi? Ai phải làm vương phi?" Giờ phút này, Tô Ảnh trong lòng đã ám sinh cảnh giác. Tô phu nhân liền cười đối Tô phu nhân nói: "Mẫu thân ngài xem, nhị muội muội còn e lệ đâu." Tô phu nhân vững vàng mà bưng chén trà, gương mặt hiền từ mà đối Tô tụ ôn hòa nói: "Việc này ngươi nhị muội muội còn không biết tình, nếu ngươi như thế có hứng thú, không bằng ngươi nói cho nàng nghe." Tô tụ gật gật đầu, cười đến dị thường thân thiết: "Nhị muội muội, ngươi còn không biết tình đâu." Lúc này Mẫu thân cũng thật thật là vì ngươi suy nghĩ, ngươi đoán xem Mẫu thân đem ngươi hứa cho ai? Không ai phát hiện tô ảnh đấy mất hiện lên một mặt hàn mang, nàng ra vẻ mờ mịt, vẻ mặt thiên chân. Muội muội thế nhưng đoán không được. Ai nha, ngươi cũng thật thật là đi rồi đại vận, Mẫu thân đem ngươi hứa cho Hoài Vương điện hạ. Tô tụ khoa chương mà đề cao âm lượng, ngươi một gã qua đi, chính là đường đường chính chính Vương phi, địa vị so nhất phẩm cáo mệnh phu nhân còn cao đâu lý. Hoài Vương, tô ảnh đấy mất hiện lên một kia hiểu rõ. Quả nhiên, nếu là cái tốt Tô phu nhân lại sao có thể đem tốt như vậy cơ hội nhường cho người khác? Hoài Vương, ở toàn bộ kinh thành kia chính là tiếng tâm lừng lẫy, không người không biết, không người không hiểu. Hoài Vương Dạ Phi Bạch, trong kinh thành phẩm là nhắc tới hắn, đều bị tiếc hận mà lắc đầu thở dài. Hoài Vương điện hạ, 3 tuổi có thể thơ, 5 tuổi có thể họa, 7 tuổi khi, một tay võ nghệ cũng đã xuất thần nhập hóa. Khi đó, cơ hồ mọi người đều cho rằng Hoài Vương điện hạ sẽ là tương lai thái tử, việc nhân đức không nhường ai thái tử. Nhưng là, liên ở hắn 8 tuổi sinh nhật sau, Hoài Vương điện hạ lại bệnh nặng một hồi, từ nay về sau 10 năm, hắn đều ở Hoài An trong phủ dưỡng bệnh, không ra khỏi cửa. Hắn đã biến mất ở đại gia trong tầm mắt, nhưng là, kinh thành lại như cũ truyền lưu hắn truyền thuyết. Nghe nói Hoài Vương điện hạ từ nhỏ đến lớn đính bảy môn thân, nhưng là mỗi một môn việc hôn nhân đều ở đính hạ không lâu lúc sau Nhà gái lại đột nhiên điên rồi choáng váng hoặc là ngoài ý muốn bỏ mình, chưa từng ngoại lệ. Thế cho nên, Hoài Vương lại có quỷ vương chi sưng. Thiên hạ vừa độ tuổi nữ tử thấy hắn giống như gặp quỷ, ai cũng không dám đem nhà mình nữ nhi hứa cấp Hoài Vương. Tô ảnh đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Các nàng cho rằng chính mình lâu cư nhà cửa, đối bên ngoài tin tức không thông, cho nên liền không biết Hoài Vương thanh danh. Bên này muốn bán nàng, lại vẫn muốn nàng hỗ trợ đến tiền. Thật sự là khinh người quá đáng. Tô Ảnh trên mặt bất động thanh sắc, đạm đạm cười, nếu đại tỷ như vậy hân mộ, kia việc hôn nhân này liền nhường cho đại tỷ, như thế nào? Tô tụ vừa nghe, trên mặt có một lát cứng đờ, nàng bài trừ một đạo mất tự nhiên cười, vội vàng chối từ nói, "Muội muội nói nơi nào lời nói, việc hôn nhân này là phụ thân cùng mẫu thân thật vất vả vì ngươi cầu tới, tỷ tỷ lại há có thể đoạt ngươi? Tuyệt đối không được." Tô ảnh lại một bộ thực thiện lương khoan dung biểu tình, "Không sao, nếu tỷ tỷ thích, vậy nhường cho tỷ tỷ đi." Lại nói, "Nào có tỷ tỷ không đính hôn, muội muội trước đính hạ đạo lý, này không hợp quy củ đâu." Tô tụ tức khắc ngây ngẩn cả người, "Này tiểu nha đầu ngày thường hảo lựa gạt thực, hôm nay như thế nào như vậy khó chơi." Nàng rất sợ việc hôn nhân này thật sự rơi xuống trên người mình, vội vàng nói, "Muội muội ngươi cũng đừng kiêu tốn, hảo hảo chuẩn bị làm ngươi tân nương tử đi." Sau này làm mưu phi, nhiều chiếu ứng điểm tỷ tỷ là được. Tô tụ thực minh bạch, đối với Tô phu nhân tới nói, hai cái phi nàng thần sinh nữ nhi, hi sinh, cái nào đều không sao cả, chỉ cần nàng chứng minh thân khuê nữ không chịu ủy khuất là được rồi. Nhưng mà, Tô tụ nào biết đâu rằng, sớm ở 10 năm trước, liền có mặt trên kẻ thần bí cấp Tô phu nhân đánh chiếu cố, muốn nàng đặc biệt chiếu cố Tô ảnh, đây cũng là năm đó sự kiện không lâu. Nhị tiểu thư nguyên thân chết đi Tô Ảnh thức tỉnh lại đây nguyên nhân chính nhất. Cho nên, nếu ở Tô tụ cùng Tô Ảnh giữa tuyển một người đi tìm chết nói, đệ nhất nhân tuyển bằng không sẽ là Tô Ảnh. Tô phu nhân hưởng thụ nha hoàn vũ vai, thoải mái màn nửa híp mắt, thông thả ung dung xoa tay, không cần tranh, Hoài An Vương là ai? Đó là hoàng tử điện hạ, con từ các ngươi nhún nhường. Nay nếu như bị phía trên biết, 10 cái đầu cũng không đủ chém. Nàng lại đối Tô Ảnh nói: Hải Nhi, ngươi là đứng đứng đắn đắn con vợ cả, này trong phủ nhất tôn quý tiểu thư, cũng chỉ có ngươi mới xứng đôi hoàng tử thân phận, cho nên ngươi cũng không cần nhũ nhượng, nên là ngươi chính là của ngươi, người khác ai cũng đoạt không đi." Tô Ảnh trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại cười lạnh liên tục. "Đoạt không đi? Đó là hận không thể ra bên ngoài đời đi." Lúc này biết nàng là đứng đứng đắn đắn con vợ cả Tôn quý nhất tiểu thư, như thế nào trước kia hại nàng thời điểm có từng nghĩ tới Nàng là này trong phủ tôn quý nhất đích tiểu thư. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương mời đính hạ hôn ước chương nội dung, xong. Chương mời một rượu kế trả thù. Trở lại phủ dung viện. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thật sự phải gả cho cái kia hoài vương. Lục ngân một bên sơ phát, một bên hỏi. Tô ảnh đạm đạm cười, ngươi đoán. Lục ngân một trận buồn bực, nô tì đoán không được, bất quá nô tì biết. Tiểu thư nhất định sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất. Các nàng gia tiểu thư thật thật là khó lường, năm đó như vậy tiểu nhân một cái tu trang, chính là phát triển trở thành hiện giờ quy mô, hiện giờ nhắc tới Ngâm Xu Hiệu Buồn, cơ hồ không người không hiểu, nhưng mà lại có ai có thể đoán được, Ngâm Xu Hiệu Buồn phía sau màn đại chủ nhân thế nhưng là nhà nàng tiểu thư đâu. Có đôi khi Lục Ngân chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, buổi sáng tỉnh lại thời điểm đều có chút khó có thể tin. Hoài Vương Tô Ảnh trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi tên này, nàng tổng cảm thấy người này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tô Ảnh vốn định làm Lục Ngân đi một chuyến Minh Nguyệt Lâu, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, cũng không biết cái kia thần bí nam nhân có phải hay không thiết hạ bẫy dập đang đợi nàng. Nếu là nàng theo Lục Ngân đi, đến lúc đó chui đầu vô lưới đã có thể chuyện xấu nhi. Rốt cuộc, ngày đó nàng muốn đi chính là Minh Nguyệt Lâu, mà lúc ấy nàng khoảng cách Minh Nguyệt Lâu đã không đủ mở rộng có bảo toàn cái kia thần bí nam nhân sẽ không đem minh nguyệt lâu hoa làm trọng điểm sưu tầm mục tiêu. Kỳ thật nhớ tới chuyện này Tô Ảnh vẫn là rất buồn bực. Nang lại nói như thế nào đều là nam nhân kia ân nhân cứu mạng đi, liền tính nho nhỏ trả thù hắn một chút kia cũng mà sắt không được chính mình cứu người sự thật đi. Như thế nào kết quả lại là chính mình bị trở thành đào phạm đâu? Hoài Vương sự. Lục Ân, ngươi đi một chuyến ngâm xu tìm Triệu Trường Quậy. Tô Ảnh đối Lục Ngân nói nhỏ vài câu. Hoài Vương sự nàng cần thiết hỏi thăm rõ ràng, biết người biết ta bách chiến bách thắng, nàng nhưng không nghĩ chính mình mơ hồ đã bị gả cho. huống chi, Hoài Vương địa vị đã thực tiếp cận quyền lực trung tâm, tiếp cận Hoài Vương, có phải hay không có cơ hội tra ra năm đó nàng mâu thân nguyên nhân chết. Không thông qua Minh Nguyệt lâu, mà là thông qua ngầm sưu hiệu buôn mạng lưới tình báo hỏi thăm, tuy rằng rườm rà chút, nhưng nên nghe được cũng có thể nghe được. Quan trọng nhất chính là sẽ không bại lộ thân phận của nàng. Một ngày này, thiên máy Sủy Thanh Tô ảnh đi vào trong hoa viên tản bộ. Trong hoa viên trồng đầy kỳ hoa dị thảo, lúc này chính trực mùa xuân, cảnh xuân tươi đẹp, từ phong trầm dãi, mang đến từng đợt thanh hương, khiến cho toàn bộ hoa viên đạt tao nhã ưu tĩnh. Hoa viên trên đường nhỏ phô sinh đẹp trong suốt bảy màu đá cuội, không chỉ có nhìn cảnh đẹp ý vui, còn có thể mát xa đủ bộ, có thể nói một công đôi việc. Tô Ảnh Sa Sa mà liền nhìn đến Tô Tụ cùng Tô Loan hai người ở lối lạc trong đình. Tô Tụ Thiền Họa, giờ phút này nàng chính tay cầm bút vẽ, phác họa viên trung cảnh trí. Giấy tuyên thành phô toàn bộ bàn đá mặt, bên cạnh thả các màu thuốc màu, vì pha màu theo thứ tự dọn xong, giá bút thượng mười mấy chỉ béo gầy dài ngắn không đồng nhất sói chu, chi chi đều là tính phẩm. Tô Tụ một bên họa một bên cùng Tô Loan nói chuyện phiếm, hai người nói nói cười cười. Nói chuyện thanh nhã ừ ừ truyền đến. Đại tỷ tỷ, Mẫu thân đã cùng An Dương Hầu phủ nói tốt, 3 tháng sơ tám liền bắt đầu đi lễ đâu. Chính là, như vậy hảo sao? Tô tụ tựa hồ có một tia lo lắng. Có cái gì không tốt? Mẫu thân đều an bài hảo đâu. Tô Loan tùy ý mà xua tay, chờ người gả sau khi rời khỏi đây, chính là Tô ảnh cái kia ngu ngốc. Nhị muội muội kia, không thành vấn đề sao? Nếu làm nàng biết Hoài Vương là cái dạng này người, Nàng có thể hay không tô tụ vui sướng khi người gặp hòa hỏi. Tô Loan cười không có hảo ý, đương nhiên không thành vấn đề a, có thể có cái gì vấn đề? Nàng luôn luôn thân mình không tốt, đại môn không ra nhị môn không mại, đối bên ngoài sự tình có thể biết được nhiều ít. Nàng biết Hoài Vương hảo nam phong sao? Hắn biết Hoài Vương có bạo lực huynh hướng sao? Nàng biết Hoài Vương nguyên bản muốn cưới người là ta sao? Nàng cái gì cũng không biết, con ở một lòng khát khao làm nàng tân nương ngậm đâu. Ha ha, thật là quá buồn cười. Chính là An Dương hầu phủ nguyên bản cầu thú chính là nàng a. Tô tụ vẫn là có chút không yên tâm. Ngươi yên tâm đi, mẫu thân mới sẽ không làm nàng quá ngày lành đâu. Nói nữa, hôm qua ở trong miếu gặp nhau, An Dương hầu thế tử không phải đối tỷ tỷ nhất kiến chung tình sao? Tỷ tỷ còn sợ cái gì? An tâm mà gả qua đi đi. Tô tụ nói, chúng ta gả cho sau. Trong nhà cũng chỉ giữ lại muội muội ngươi một người, hy vọng muội muội sau này cũng có hảo nhân duyên. Kia đương nhiên, ta nhất định sẽ tìm được U Linh công tử. Tô Loan phùng mặt, mãn nhãn khắc khào, trong lòng ta, xếp hạng đệ nhất chính là U Linh công tử, đệ nhị chính là Ngâm Xu công tử. Nếu là có thể gả cho bọn họ hai người chung một vị, ta đời này liền viên mãn. Nguyên Lai, ngay từ đầu phải gả cho Hoài Vương chính là Tô Loan. Mà nguyên bản phải gả người An Dương hầu phủ người là Tô ảnh, lại bị Tô phu nhân dùng thủ đoạn. Nếu như sau này Tô Loan biết Hoài Vương chính là nàng tâm tâm niệm niệm U Linh công tử, không biết có thể hay không hận chết Tô phu nhân. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Ta muội muội, kia tỷ tỷ liền chúc phúc ngươi, đặc biệt là Ngâm Xu công tử, nếu ngươi thật có thể gả cho Ngâm Xu công tử, như vậy sau này này Ngâm Xu hiệu buôn chẳng phải liền ngươi định đoạt. Tỷ tỷ ta đã có thể dựa ngươi. Kỳ thật Tô tụ biết này không hợp thế tục quy củ, nhưng là Tô tụ không những không có đánh thức Tô Loan, ngược lại còn cố ý dụ dỗ nàng theo đuổi. Kỳ thật tại đây trong phủ, Tô tụ nhất ghen ghét, hận nhất người chính là Tô Loan. Bởi vì Tô Loan tự sinh ra lúc sau, liền cái gì đều có, không ngừng nàng đầu thai ở dị nương trong bụng, vừa sinh ra chính là đệ tiện, ở trong phủ không ngừng mà nỗ lực hướng lên trên bò. Hai người kia Tô ảnh đấy mất hiện lên một loạt hàm ý các nàng như thế tính kế nàng, kia nàng nếu không hảo thoảng cấp điểm đáp lễ đâu. Tô ảnh thấy Tô tụ chính vẽ một bộ sơn thủy họa, mà Tô Loan ở bên cạnh giễu rít. Bỗng nhiên, tô ảnh trong đầu linh quang chợt lóe, đấy mất hiện lên một tia giáo hoạt. Thức mau, bị hoa mẫu đơn tùng che đậy tô ảnh trong tay nhiều một khối nho nhỏ đá, nàng lặng yên không một tiếng động mà ném ra, chính vừa lúc ném ở Tô tụ bên chân. Tô tụ họa hảo một bút, đang muốn thêm mực, nàng chân trái bước ra một bước, lại vừa lúc đạp lên kia nhưng đá thượng. Chỉ thấy nàng một cái trọng tâm không xong, cả người bỗng nhiên bên trái ngã đi, mà nàng bên trái, thình lình đó là một thân tay áo bó lưu tiền váy tô loạn. Kẻ ngã đảo còn thôi, chính yếu chính là, tô tụ trong tay còn cầm kia chỉ chấm mực nước bút lông, mà hiện tại này chi bút lông chính chính hảo hảo họa ở tô loạn kia kiện nhất đặc ý trên váy. A Tô Loan nhìn đến chính mình thích nhất tay áo bó lưu tiên váy bị hủy, trong miệng phát ra một đạo tiêm kinh tiếng thét chói tai. Ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không, đây là ta thích nhất một kiện váy, ngươi thế nhưng đem nàng làm dơ. Ngươi hủy hoại ta váy. Tô Loan cả người điên cuồng, trừng lớn đôi mắt. Nàng theo bản năng mà một cái bàn tay liền ném đi qua. Tô tụ vốn là quăng ngã bảy vượng tám tố, thật vất vả bò dậy lại bị Tô Loan trực tiếp một cái tát ném quỷ dạ trên mặt đất. "Ta muội muội ngươi làm cái gì?" Tô Tụ ở nha hoàn nâng đỡ hạ lung lay đứng lên, bén nhọn ngón trỏ chỉ hướng Tô Loan. Nhưng mà sự có vừa khéo, nguyên bản đứng Tô Loan giờ phút này đầu goấy một loan, cho nên Tô Tụ thật dài móng tay vừa lúc chọc tiến Tô Loan nhất tỉ mỉ che chở khuôn mặt thượng. Bén nhọn vô cùng ngón tay, gặp được da thịt non mịn tiểu nhan, kết quả sẽ như thế nào? Mọi người đều có thể phỏng đoán đến. Đến nỗi vì sao Tô Loan sẽ như vậy, vừa khéo tiến lên một bước. Việc này sao? Đương nhiên muốn hỏi Tô Ảnh. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 11 Diệu Kế Trả Thù Chương nội dung, xong. Chương 12 Tỷ Mộ Tương Tàn. Lúc này, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. A, Tô Loan cảm giác được một cổ xuyên tim đau đớn từ mặt bộ đánh nút lại, nàng rũi tay một sở, toàn bộ lòng bàn tay đều là màu tươi. Tô Loan tức khắc tức giận đến lớn tiếng hét lên cả người cơ hồ mất đi lý trí. "Tô tụ ngươi cái tiện nhân, ngươi đem ta mặt làm hỏng, ta muốn ngươi đền mạng." Tô Loan tức giận đến oa oa thẳng têu, ném ra nha hoàn, thân mình giống như người đàn bà đanh đá chều Tô tụ đánh tới, đôi tay trực tiếp chụp vào Tô tụ trắng nõn không rảnh khuôn mặt. Tô tụ biết Tô Loan luôn chiều ngang ngược, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế ngang ngược vô lý, nàng tức giận đến cả người phát run, nàng tưởng một sự nhịn chín sự lành. Nhưng là Tô Loan không buông tha nàng, tia hàn quang lấp lánh móng tay trực tiếp chụp vào nàng mặt. Chỉ trong nháy mắt, Tô tụ bạch sứ tinh tế bóng loáng trên mặt nhiều ra năm điều vết máu, một khuôn mặt thượng tức khắc máu tươi đầm đìa, dữ tợn khủng bố. Nói, "Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu, huống chi là Tô tụ loại này khẩu Phật tâm xà người." Mắt thấy dung nhan bị hủy, nàng gặp lại ở nhẫn, giờ phút này cũng là lửa giận ngập trời. "Tô Loan, ngươi hủy hoại ta mặt!" Ta liều mạng với ngươi. Tô tụ múa may đôi tay triệu Tô Loan công kích mà đi. Một chúng nha đầu chưa bao giờ nhìn thấy các tiểu thư như vậy thất thố, nhất thời đều dọa choáng váng. Vì thế, hai cái nguyên bản thân mật khăng khít liên hợp lại tính kế Tô ảnh hai chị em, giờ phút này cho nhau tay đấm chấn đá. Xà tóc, cắn thủ đoạn, trảo mặt, như thế nào phương tiện như thế nào tới? Giờ phút này các nàng nơi nào vẫn là kiểu kiểu nhược nhược tiểu thư khuê các. Rõ ràng so phố phường đầu phố người đàn bà đanh đá còn không bằng. Các nàng bên người nhà hoàn cấp ma ma đều gấp đến độ không được, tất cả đều xông lên đi bảo vệ nhà mình chủ tử. Hơn nữa, trong đó lấy tô loan vú em triệu ma ma nhất bênh bực người mình, vị này ma ma hoàn toàn chính là ở kéo thiên rút, nàng ôm tô tụ eo khiến cho tô tụ không thể động đậy, thế cho nên tô loan vẫn luôn chiếm thượng phong. Tô tụ nơi nào chịu ý kìa, lửa dận phía trên. Liền tính là chém nàng, khẩu khí này nàng cũng đến tranh hồi tới. Cho nên nổ xuống trên đầu kim thoa, hung hăng triệu triệu ma ma đầu vai chắt đi xuống. Triệu ma ma ai ra một tiếng đau hồ, che lại miệng vết thương phiên đến trên mặt đất, khoa trương mã thống khổ rên rỉ. Ngươi dám giết ta bà Vũ. Không muốn sống nữa ngươi. Triệu tô tụ dẫn dắt, tô loan đầu vóc linh cảm trận lẻ, nàng cũng không rút kim thoa, trực tiếp đem kim cây châm nổ xuống, thật dài một cây. Ước chừng có 3 tấc trường. Nhìn đến Triệu Ma Ma ngã xuống đất, trên vai máu tươi không ngừng chảy ra, Tô tụ dâng lên trán nhiệt huyết bỗng nhiên lập tức lạnh xuống, dưới, nàng có chút nghĩ mà sợ. Nhưng là hiện tại Tô Loan thế nhưng cầm Hàn Quang lấp lánh kim cây châm thẳng tắp chiều nàng biết hầu đâm tới. Nàng đây là muốn chứng minh mệnh a? Cũng không biết nơi nào tới sức lực, Tô tụ cánh tay giải vùng, trực tiếp đem Tô Loan ném mà đụng vào bên cạnh trên bàn đá. Bàn đá là từ đá hoa cương tức chế mà thành, hoa văn cứng rắn, Tô Loan một đầu đụng phải đi, chỉ cảm thấy chán thượng ầm ầm vang lên, hai mắt Trình Nhang mơ trạo, cả người vượng vượng hồ hồ, lung lay là như thế nào cũng đứng không yên. Tam tiểu thư, tam tiểu thư. Nha hoàng các ma ma đều xông tới đỡ nàng, nhưng có khả năng là hướng quá mạnh, trong đó một cái nha hoàng lòng bản chân vừa chợt cả người té ngã trên đất, bởi vậy dẫn phát phản ứng dây chuyền chính là Này năm sáu cái nha hoàn mù mù liền cùng bài tạ rột dường như, một cái té ngã vướng ngã một cái khác. Trong lúc nhất thời, ai da ai da đâu tiếng hô không dứt bên hai. Cuối cùng bị liên lụy ngã xuống đất đúng là nghiêng ngả lão đảo tô loàn. Nang lại là một đầu đụng vào trên mặt đất, hơn nữa thực vừa khéo chính là, nang đầu vừa vặn khế ở vị pha màu thượng, vì thế, trên mặt dính đầy đủ mọi màu sắc thuốc màu. Đến nỗi ngay từ đầu cái kia dẫn phát phản ứng dây chuyền nha hoàn vì sao sẽ té ngã, ân, cái này còn phải hỏi ở một bên vây xem xem diễn tố ảnh. Hiện tại trong lúc nhất thời, trường hợp loạn cực kỳ. Trên mặt đất đổ một đám nha hoàn ma ma, các nàng đau tiếng hô, tiếng rên rỉ không ngừng phập phồng. Tô Loan ngã trên mặt đất, trong hỗn độn như ổ gà, kim thoa đai buộc trán chở vật phẩm trang sức sỡn đã không biết tung tích, nguyên bản sạch sẽ không dành trên mặt bị vẽ ra điều điều vết máu lại lây dính thượng các loại thuốc màu, cả khuôn mặt có vẻ dữ tợn mà khủng bố. Toàn bộ lối lạc đỉnh một mảnh hỗn độn, lung tung rối loạn, giống như bị bọn cấp cấp xé quá. Tô tụ che lại bị thương mặt, ngây ngốc mà nhìn trước mắt hết thảy, chán một mảnh không gian, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp phản ứng. "Ta mặt! Ta mặt! Tô tụ, ngươi cái tiện nhân, ta muốn liều mạng với ngươi. Ta muốn giết ngươi!" Tô Loan từ chậu nước ảnh ngược nhìn thấy chính mình hiện tại này trương vai hề nhân gian mặt, tức khắc thét chói hai ra tiếng, đạn pháo nhắm phía Tô tụ. Nói thật, hiện tại khôi phục lý trí Tô tụ sợ hãi. Nàng hiện tại còn không có gả đi ra ngoài, cái này trong phủ hiện giờ nội trạch vẫn là Tô phu nhân định đoạt, nếu như nàng ghi hận chính mình, ở hôn sự thượng chọc ghẹo chút thủ đoạn này. Cho nên, đương Tô Loan một cái bàn tay thổi qua đi thời điểm, Tô tụ khẽ mắt hơi hơi chớp lóe. Thân mình lại vẫn không nhúc nhích, ngạnh sinh sinh mà thừa nhận rồi này một cái tát. Tô Loan hay còn chưa hết giận, lại làm một cái bàn tay quất đi, hung hăng mà, thật mạnh, đem Tô tụ cả người ném đi trên mặt đất. Xem xong rồi cho hay, Tô Ảnh đang chuẩn bị lặng yên rời đi, nhưng mà lại có mắt sắc triệu ma ma nhìn đến nàng, lớn tiếng kêu la lên, "Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư ngài mau phái người thông tri phu nhân đi a, tam tiểu thư phải bị đại tiểu thư đánh chết." Triệu Ma Ma là Tô Loan Vũ em, tự nhiên một lòng hướng về nàng, hiện tại rõ ràng là Tô Loan ở khi dễ người, nàng đổi trắng thay đen một chút cũng không cảm thấy đáng xấu hổ. Tô Ảnh làm bộ co rúm lại mà chậm rì rì mà một bước tam dịch mà đi lên đi, lồm nớp lo sợ hỏi, "Tam, Tam muội muội, ngươi đừng đánh, đại tỷ tỷ phải bị ngươi đánh chết, chúng ta, chúng ta rốt cuộc tỷ muội một hồi." Câm miệng. Tô Loan hung tợn mà trường hướng Tô Ảnh Còn dám nói chuyện ta giết ngươi? Hào đi, nên khuyên nói nàng đã khuyên. Sau đó, Tô Ảnh liền rất ngoan ngoãn nghe lời mà câm miệng, nàng lặng lặng mà đứng ở một bên, thưởng thức này mãn viện tử kêu gen đau tiếng hô. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, ngay hết thảy đầu sọ gây tội chính là trước mắt cái này nhát gan nhút nhát nhị tiểu thư. Càng không có người nhìn đến nhị tiểu thư rũ xuống mí mắt trung hiện lên ác ma quỷ quẻ tươi cười. Lúc này Tô Loan sở hữu lực chú ý đều đặt ở Tô tụ trên người, nàng hung tợn mà uy hiếp, "Ngươi dám đánh ta?" "Hảo, thứ hảo." "An Dương hầu phủ ngươi cũng không cần gả cho. Ngươi chờ xem, ta Tô Loan nhất định làm ngươi sống không bằng chết." Tô tụ luống cuống, nàng biết Tô Loan có buồn sự này, bởi vì Tô phu nhân rốt cuộc có bao nhiêu đầu Tô Loan cái này tự mình nữ nhi, nàng rõ ràng. Tô Loan ở Tô phu nhân trước mặt nói nàng một câu nói bậy. Chính mình liền tính nói 100 câu lời hay cũng vẫn không trở lại. Đương nhiên, Tô tụ hai đầu gối quỳ xuống đất, giữ chặt Tôn Loan ống tay áo, trong mắt lệ quang lấp lánh, đau khổ cầu xin nói: "Ta muội muội, đại tỷ sai rồi, là đại tỷ sai rồi, ngươi ngàn vạn đừng." Tôn Loan hừ lạnh một tiếng, thật mạnh phất tay áo, thật mạnh đá nàng một chân, đem nàng đá phiên trên mặt đất, nổi giận mắng: "Ngươi hủy hoại ta dung, còn dám ở trước mặt ta khóc? Xem ta không đá chết ngươi." Tô Loan một chân mới vừa nhắc tới, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, dừng tay. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 12 tỉ muội tương tàn chương nội dung, xong. Chương 13 phụ thân bất công. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trung niên nam nhân bước nhanh chiều nơi này đi tới. Thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trạng. Chỉ thấy hắn một thân màu đỏ tiếc quan bào, bên hông một quả đôi mắt tím phỉ thúy ngọc gấu, ngũ quan đoan chính, lại vĩnh viễn sủ mạt. Không giận tự uy, một đôi mắt nghiêm túc trung mang theo lạnh nhạt, quanh thân có loại lâu cư thượng vị uy nghiêm lực. Hắn đi bay nhanh, phía sau gã sai vật chỉ có thể chạy chậm mới có thể cùng thượng. Các ngươi đây là ở nháo cái gì? Hắn thanh âm uy nghiêm trung mang theo lửa giận, chiều Tô Loan loan cùng Tô tụ lớn tiếng rít gào. Đang xem rõ ràng Tô Loan gương mặt kia khi, Tô Lâm Phong kia trương đạm mạc trên mặt hiện lên kinh ngạc chi ý. Có thể làm đường đường tả thừa tướng khuôn mặt biến sắc sự. Hiện giờ chính là cực nhỏ. Cha, cha cứu mạng a, Tô Loan còn chưa nói chuyện, Tô Tú đấy mắt nước mắt đã đại viên đại viên đi xuống rớt, nàng khóc lóc hoạt động vài bước, ôm chặt Tô Lâm Phong đùi, ngửa đầu, giống như đáng thương tiểu bẹt thỏ, cả người run bần bật. Con không mau đi thịnh phu nhân lại đây. Đối mặt hậu trách cô nương này ra tranh chấp, Tô Lâm Phong chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Trên triều đình còn có vô số đại sự chờ hắn này, đủ loại quan lại đứng đầu đi xử lý. Trong nhà lại cũng một khắc không ngừng nghỉ. Phu nhân đây là như thế nào quẩn ra? Lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Còn không mau lên. Tô Lâm Phong lạnh lùng một hừ, ném áo choàng ở duy nhất còn sạch sẽ ghế tròn tự ngồi xuống. Chuyện này nói phức tạp thật đúng là phức tạp, nói đơn giản nó lại rất đơn giản. Lúc này Tô Tụ cùng Tô Loan hai cái đều phía sau tiếp trước biểu đạt chính mình mới là nhất trị ủy khuất cái kia, đều xưng là đối phương trước động tay. Dịu dít thanh âm phiền Tô Lâm Phong một cái tắt chụp ở trên bàn đá, câm mồm, từng bước từng bước nói, "Loan Nhi, ngươi nói trước." Không thể không để chính là, Tô Lâm Phong tâm vẫn là thực thiên, ở trong lòng hắn, thứ nhất, nhất coi trọng chính là cái này Tam Nữ Nhi. Tô Loan còn không kịp khóc lóc kể lể, liền nghe được bên ngoài truyền đến một đạo tiếng thét chói tai, "Thiên a!" Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? "Loan Nhi." "Ta Loan Nhi ngươi như thế nào sẽ?" Tô phu nhân ở ma ma nâng ở đi tới, đương nàng nhìn đến Tô Loan trong ngáy mắt, cả người thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên. Nàng nào qua đi gắt gao ôm lấy Tô Loan, gấp đến độ nước mắt ở hốc mắt loạn chuyển, ta Loan Nhi A. Mẫu thân, là đại tỷ, là đại tỷ làm hại nữ nhi như thế Tô Loan vành mắt hồng hồng, thoạt nhìn chật vật bất kham, khóc thiếu chút nữa ngất đi. Tô phu nhân đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt giống như cương châm giống nhau rừng ở tô tụ trên người. Kia đầy mắt hận ý tựa hồ muốn đem nàng thiêu đốt hầu như không còn. Tô tụ một trận run bần bật, trái nhật trên mặt nước mắt lấp lánh, nhu nhược đáng thương, Nư Nhi, Nư Nhi không phải cố ý. Nàng ánh mắt liếc qua Tô Ảnh, trong lòng đỗng nhiên vừa động, suy nghĩ vừa ra hỏa thủy đồng dẫn, nàng đề cao âm lượng, lúc ấy, lúc ấy nhị muội muội liền ở trước mặt, nếu như nhị muội muội ngăn lại chúng ta, chúng ta cũng sẽ không náo thành như bây giờ. Nhị muội muội, ngươi Ngươi như thế nào có thể quang chính mình xem không ngăn cản đâu?" Lời này tránh nặng tim nhẹ, không đề cập tới nàng cùng Tô Loan như thế nào đánh nhau ẩu đả, nhưng thật ra đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Tô ảnh trên người, chỉ trích nàng bằng quang, tâm thái lương bạc. Tô Lâm Phong nhíu mày, hắn đôi mắt cùng hắn nói chuyện thanh em giống nhau lại bằng, mang theo hoàn toàn nghiêm khắc. "Ả nhi, ngươi như thế nào lại gây chuyện? Có bao nhiêu lâu không có gặp qua vị này trên danh nghĩa phụ thân rồi?" Tô phu nhân sợ bọn họ cha con bồi dưỡng ra cảm tình tới, luôn là hết mọi thứ khả năng ngăn cản bọn họ thân cận, lại dùng bất cứ thủ đoạn nào mà ở trước mặt hắn bôi đen chính mình hình tượng, thế cho nên hắn hiện tại nhìn đến chính mình liền nhíu mày. Tuy rằng cùng là hắn nữ nhi, nhưng là trong mắt hắn, Tô Loan chính là những đám mây trên trời, mà nàng Tô ảnh lại liền buồn lể đều không phải. Thâm Thiên thành hắn như vậy, cũng đúng là khó được. Hiện tại bọn họ không biết chuyện này trở khôi hài bắt đầu là chính mình dẫn phát, đều đã các loại vu khống hám hại, nếu là biết chính mình mới là chân chính đầu sọ gây tội, còn không ăn tươi nuốt sống chính mình. Tô Ảnh đáy mắt hiện lên một mạt trào phúng, chậm rãi gục đầu xuống, che giấu đen nhánh như mực đáy mắt cảm xúc, lại ngưng lên mắt khi, trong mắt như bị thủy tẩy quá, một mảnh thanh lãnh, lại nhìn lên, kia đáy mắt đã ấp ủ ra một vùng liễm diễm. Tô Ảnh nhìn Tô Lâm Phong, sợ hãi dục rẻ. Ủy ủy khuất khuất, đáy mắt tựa hồ có một chút sợ hãi, phụ thân, này như thế nào sẽ là nữ nhi nháo sự đâu. Nữ nhi đến thời điểm, đại tỷ đang ở lấy kim thoa không muốn sống mà thứ triệu ma ma, ngài cũng biết, nữ nhi nhát gắn thực, này một sợ hãi, tay chân liền không nghe sai sự. Bên cạnh ngươi những cái đó nhà hoàng đều là người chết ra, sẽ không đi đem các nàng hai kéo ra. Thô phu nhân lạnh lùng mà ngắt lời. Mẫu thân đại nhân không ngừng nữ nhi bên người có nha hoàn, đại tỷ tỷ cùng tam muội muội bên người nha hoàn so nữ nhi còn nhiều. Tô ảnh đầy mặt vô tội, lại thẳng chỉ trọng điểm. Ngô ý, các nàng chính mình bên người như vậy nhiều nha hoàn đều ngăn không được, ta liền mang theo một cái lục ngân, nơi nào khống chế ở đất trường hợp. Vậy ngươi liền ở bên cạnh nhìn các nàng đánh, nhìn các nàng náo. Ngươi tâm cũng quá tàn nhẫn quá ích kỷ, ngươi có phải hay không liền ước gì làm các nàng náo đại hỷ dung mới vui vẻ? Tô phu nhân ánh mắt đốt đốt bi người, đôi mắt sắc bén chung mang theo hận ý. Nếu Tô phu nhân vô khác biệt công kích, vậy đừng trách nàng mách lẻo. Tô ảnh giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, vâng vâng dạ dạ mà nhìn trộm Tô Lâm Phong liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo một mạt kinh hoàng thất thố. Phụ thân, lúc ấy Tam muội muội nhỏ xuống trên đầu cây châm nhào qua đi liền thứ đại tỷ hét hô, "Nữ nhi, nữ nhi thật sự là chưa thấy qua." Trong lúc nhất thời chân mềm, doa mau ngất đi rồi. Nữ nhi thật không phải cố ý không khuyên. Nữ nhi khuyên, nhưng ta mội mội nói, nàng nói, lại nói nhiều liền giết nữ nhi tô ảnh một bên nói một bên ấp ủ cảm xúc, thực mau hai bài nồng đậm lông mi gian đồng mắt nước mắt lấp lánh, nu nhược đáng thương. Giả đáng thương ai sẽ không? Lại nói nàng có một chương được trời ưu ái mặt, thật sự nếu không thiện thêm lợi dụng, kia nàng chính là phí phạm của trời. Ta đó là khí lời nói, lại không phải thật sự muốn giết ngươi. Tô Loan khí bất quá, lớn tiếng biện giải, lại trong lúc vô ý chứng thực nàng ý hiếp quá Tô ảnh sự thật này. Cái này Tam Nữ Nhi, khi nào khởi? Thế nhưng trở nên như thế kêu ngạo ư ngạnh. Tô Lâm Phong mày nhíu chặt. Thấy Tô Lâm Phong nhíu mày, Tô ảnh lại thiện lương mà thêm câu, "Cha, việc cấp bách không phải trách phạt đại tỷ hoặc là ta muội, quan trọng nhất chính là cho các nàng trên mặt trị thương, đều muốn thật lưu lại vết xẻo mới hảo." Một câu điểm danh nàng là đi ngang qua, trực tiếp đem chính mình trừng phạt cấp bài trừ. Tô lâm phong uy nghiêm trên mặt quả nhiên hòa hoãn một ít, tô phu nhân đang muốn mở miệng, lại bị hắn phất tay đánh gãy, ảnh nhi nói rất đúng, việc cấp bách chính là đem cấp nàng trên mặt thương chưa khỏi. Tô lâm phong ánh mắt âm ngoan mà nhìn một chúng hạ nhân, hôm nay việc ai đều không được để. Bằng không trực tiếp loạn cây gậy đánh chết. Đến nôi các người mấy cái, hắn chỉ vào tô tủ cùng tô loan bên người nhà hoàn ma ma, lạnh lung nói. Chính mình đi từ đường lãnh phạt, chương 14 yên chi tục phấn, dừng phong Sơn Trang, quyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Từng cụm nạm vàng khảm bạc đình đài lầu các, biệt viện đan sen có hứng thú, hoặc là lả lướt độc đáo, hoặc là hoa lệ đại khí. Sơn Trang nhất hoa lệ quỳnh nhiên trong viện kim bích huy hoàng, đèn đuốc sáng trưng, lượm như ban ngày. Đại đường trung, bài trí xa hoa, trung gian cách một đạo chế lấy mã não, tinh thạch ngọc thạch bình phong. Bốn phía màn che lụa mỏng bay múa. Vũ Cơ Ngọc chất hoa dung, Thanh Ca Diệu Vũ. Thinh thế vòng eo ở xa mỏng hạ như ẩn như hiện, tức hạn mị hoặc, câu hồn nhất khách. Tiếng đàn lượn lờ, khinh ca mạn vũ. Thủ vị an trí thâm tử sắc gỗ tử đàn dương nệm, dương nệm thượng được khảm Nam Hải minh châu, mã não phỉ thú chờ vật, hoa lệ quý khí lại không mất thanh nhã mượt mà. Dạ phi bạch một thân lường đỏ sắc chương bào, đai lưng tùng tùng mà hệ. Lư sứ Bạch như mỹ ngọc ra thịt phía ánh ánh sáng, như ẩn như hiện. Hắn cả người lười biếng mà nằm nghiêng khắp nơi giường nền thượng, cao cao giơ lên bầu rượu, bầu rượu khuynh đảo mà xuống, trắng non cam liệt rượu chảy vào hắn trong miệng, xinh đẹp hầu kết chậm rãi kích động, gợi cảm mà mị hoặc. Hắn nằm ở kia, tự ẩn hình người không ra tiếng, rồi lại làm người bỏ qua không song hắn thị huyết tồn tại. Ở trước mặt hắn, một đám vũ cơ, đặc biệt là cầm đầu vũ nương Ra sức mà dong đưa tinh tế eo liễu, từng bước một chiều dạ phi bạch tới gần. Bỗng nhiên, vị này dung mạo nhất xuất chúng vũ cơ một cái xoay tròn, mềm mại không xương thân mình ngã tiến dạ phi bạch trong lòng lực, nàng lấy ra bầu rượu, quen thuộc mà rót rượu, sau đó nâng chén đưa đến dạ phi bạch trong miệng, mị thanh hừ rồi, "Vương gia, rượu, một ngụm một ngụm mà, mới có tư vị sao?" Tự động đưa tới cửa tới, dạ phi bạch cũng không cự tuyệt. Liên nàng tinh tế như bạch ngọc tay đem cái ly uống một hơi cạn sạch. Vũ Cơ được đến của Vũ, tâm thần vừa động, một bên Triệu Dạ Phi bạch vứt mỹ nhãn, một bên xanh miết ngón tay chậm rãi xẹt qua hắn mặt, chậm rãi chiều hạ di động. Đột nhiên, Dạ Phi bạch một tay đem tay nàng bắt lấy, tùy tay vùng, đem nàng như phá bố vứt bỏ. Vũ Cơ thật mạnh té ngã trên mặt đất, đau nước mắt đôi đầy hốc mắt, lá trái chứ khóc, nhu nhược đáng thương. Nhưng là Dạ Phi Bạch lại xem cũng lười mà liếc hắn một cái, gọn gàng dứt khoát một câu, "Lan." Lúc này, Âu Dương Lưu Vân khí định thần nhàn huệ một bầu rượu tiến vào, đối kia Vũ Cơ nói, còn không mau đi ra ngoài. Dạ Phi Bạch sẽ không trọng hoa để nhị câu, chờ hắn lặp lại đề nghị câu nói thời điểm, đối phương tất nhiên đã là người chết rồi. Vũ Cơ bị Dạ Phi Bạch làm cho người ta sợ hãi khí thế dọa chân cẳng nhũn ra, nàng chạy nhanh bỏ dậy nghiêng ngả lão đảo hướng phía ngoài chạy đi. Lúc này, rộng lớn trong đại sảnh chỉ để lại dạo phi bạch cùng Âu Dương Lưu Vân hai người, bốn phía có chút thiến tĩnh. Như thế nào? Trước kia không phải rất thích sao. Âu Dương Lưu Vân thanh em vẫn như cũ nhạt nhạt, mờ mịt như gió. Hắn ở bên cạnh trên giường ngồi xuống, ánh mắt nhu hòa mà nhìn dạo phi bạch. Dung chi tục phấn, tục khó giàn nổi. Dạo phi bạch ánh mắt lạnh băng thanh thiện, mang theo một kia ghét bỏ cùng không kiên nhẫn, hắn bực bội mà bưng lên chảy đến rượu rót đi vào một ngụm rượu mạnh. Ngươi ngại những cái đó tiểu thư khuê các là người gâu ngẫu nhiên, lại ghét bỏ ca cơ vũ cơ dung chi tụ phấn, ta nói Hoài Vương điện hạ, ngài cũng thật bắt bẻ a. Âu Dương Lưu Vân trên mặt doanh ôn nhu đang cười, lại hình như có một tia trêu chọc, chiếu ngươi này bắt bẻ pháp, tìm khắp toàn thế giới cũng tìm không thấy ngươi muốn người. Dạ phi Bạch liếc hắn một cái, từ trong lòng lấy ra một con hoa mẫu đơn mặt nạ, tinh tế trân bóng chỉ bối búng búng. Phát ra kim loại đặc có thanh thủy thanh. Hắn lạnh lùng cười, ánh mắt kiên định, thấy rõ ràng. Đây là ta Dạ Phi Bạch muốn tìm nữ nhân. Kia chỉ có tiểu Miêu Kiệt ngạo dã tính, có tiểu cá Trạch hoạt không lưu thủ, lại có tiểu hồ Ly giảo hoạt tâm kế nữ nhân, hắn Dạ Phi Bạch đời này muốn định rồi. Liên tính tìm khắp toàn thế giới, vận dụng mọi người lực vật lực, hắn đều phải tìm được nàng, sau đó hung hăng hôn lấy nàng, hôn nàng cũng không dám nữa rời đi hắn tầm mắt phàm vi. Âu Dương Lưu Vân thấy Dạ Phi Bạch trên mặt khó được xuất hiện một màn ôn nhu, thật là nghiền ngẫm, cái nào nữ nhân? Chính là dùng lương quần đem ngươi cột vào trên cây nữ nhân kia. Âu Dương Lưu Vân. Dạ Phi Bạch nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một. Giờ phút này sắc mặt của hắn âm trầm đến giống tròng chất 3000 năm hàn băng, tay phải hung hăng nắm thành nắm tay, toàn thân lộ ra một cổ thích người âm mị sát khí, tựa hồ ngay sau đó liền trực tiếp tạm qua đi. Phi Bạch A, nói thật, ngươi sẽ không có tự ngược hoặc là hắn ngược khuynh hướng đi. Đưa tới cửa tới nữ nhân không cần, một hai phải được đến cái kia ngược quá hắn nữ nhân, thật thật là có ý tứ. Ngươi sẽ không minh bạch. Đem Phi Mạt Vương híp lại, cho chính mình đổ một chén rượu, thẳng uống đi, chờ ngươi có cơ hội nhìn thấy nàng, ngươi liền sẽ biết kia chỉ tiểu giã miêu có bao nhiêu dụ hoặc người. Hào đi, ta là không rõ. Âu Dương Lưu Vân buông tay, bất quá Ngươi đừng quên, nghe nói ngươi vị kêu đoàn trang hiền huệ mẫu hậu lại chuẩn bị cho ngươi đính hôn, ngươi dự bị làm sao bây giờ. Điểm này việc nhỏ còn cần hỏi ta. Thiểu lăng sẽ tự làm thỏa đáng. Dạo phi bạch rất là bình tĩnh. Sắc thật, loại sự tình này hắn dạo phi bạch là cười xe nhẹ đi đừng quen. Mấy năm nay, hoàng hậu luôn là lan lộn làm hàn đoạn non dâu, mỗi lần đều bị hắn thiết kế tránh được, tức giận đến hoàng hậu vô số lần nói không hề còn hắn. Âu Dương Lưu Vân có chút nghiền ngẫm mà nhìn nhà mình huynh đệ. Vì không thành thân, hắn thế nhưng cho chính mình chơi ra mệng nhạnh khắc thê thánh danh, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Kỳ thật, Tô gia nhị tiểu thư nhát gan nhút nhát, cứễ về nhà bại ứng phó nhà người vị kia mâu hậu, cũng không phải không thể a. Âu Dương Lưu Vân âm thầm nhắc nhở, "Hiểu hay không? Liền xem vị này huynh đệ chính mình ngộ tính." Ai biết, gia phi Bạch Thật kiên định mà một ngụm cự tuyệt. Hoài Vương phi vị trí là để lại cho tiểu Dạ Miêu, người khác ai đều không được lay dính. "Thô gia nhị tiểu thư, đó là thứ gì?" Âu Dương Lưu Vân vô trán, có chút bất đắc dĩ lại có chút hứng thú mà nhìn hắn. "Hảo, thứ hảo, đây chính là ngươi Dạ phi Bạch chính mình cự tuyệt, nếu ngươi cự tuyệt cưới hỏi đàng hoàng này hoạn lộ thiên thang, kia liền hảo hảo hưởng thụ ngươi kia gian khổ khó khăn truy thê chi lộ đi." Dạ phi Bạch bị Âu Dương Lưu Vân ánh mắt xem có chút phát mao. Thật mạnh Trừng hắn liếc mắt một cái, "Làm gì?" "Không làm gì, liên tưởng nghiên cứu hạ ngươi này song xinh đẹp ánh mắt trưởng nếu không phải đương bài trí, tim chịu có phải hay không? Đông Lăng quốc không nghĩ lăn lộn có phải hay không? Tường bị trục xuất về nước có phải hay không? Đừng quên, ngươi là hạt nhân, Tây Vân quốc hạt nhân. Hảo đi, không nói lời nào tổng có thể đi." Âu Dương Lưu Vân bất đắc dĩ buông tay. Thế nhân chỉ biết hắn là Lưu Vân công tử lại không biết hắn kỳ thật cũng là ám các một viên, hơn nữa thống lĩnh tình báo bộ môn. Hắn từ Minh Nguyệt lâu xuống tay, kết quả làm hắn cha ra cực kỳ kinh người nội tình. Nếu không đoán sai nói, vị kia Tô gia nhị tiểu thư cùng Dạ phi Bạch tiểu gia Miêu Trì Chí Gian, chính là có rất lớn liên hệ đâu. Nếu quả thật là cùng người, kia thật sự là hảo chơi cực kỳ, thật muốn nhìn đến Dạ phi Bạch nghẹn họng nhìn chân trối biểu tình. Nhìn đối diện tâm tình buồn bực Dạ phi Bạch Âu Dương Lưu Vân tức khắc tâm tình rất tốt, hắn một ngủ uống cạn ly chung rượu, đồng thời quyết định không đem chính mình phát hiện manh mối nói cho Dạ Phi Bạch, làm chính hắn đâm nam tường đi. Nếu vị kia Tô Nhị tiểu thư đúng như Dạ Phi Bạch lời nói, võ công lưu trì cao đến có thể chạy thoát hắn đuổi bắt, như vậy nàng cũng tuyệt đối có thể đối phó tiểu lang những cái đó vụng về thủ đoạn, nếu như nàng không phải, kia nàng lại có cái gì tư cách đáng giá hắn Âu Dương Lưu Vân động thủ tương trợ. Cho nên Hắn chỉ lo sống chết mặc bay trò hay là được. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 14 yên chi tụ phấn chương nội dung, xong. Chương 15 trời xui đất hiến. Phù Dung viện. Quyền sách mới nhất miễn phí chương đình phỏng vấn. Nguyên Hắc Phong Cao. Duôi tay không thấy năm ngón tay. Lúc này, đêm đã rất sâu, trải qua một ngày mệt nhọc, rất nhiều người đều ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều. Lúc ngân đi tiểu trở về, Mơ mơ màng màng màng mà trải qua hành lang. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy trước mắt bạch quang trận lué, tức khắc dọa nàng một cái cơ linh, sâu ngủ trẻ cái tinh quang, nàng cảnh giác mà chiều bốn phía nhìn xung quanh. Hoang ô, hoang ô, hoang ô. Một trận như có như không khổ quái thanh xa xa chuyển đến, tựa hồ mang theo thấp thấp khóc nước nở, lại tựa hồ có phát tiết phẫn nộ, tóm lại quỷ dị đến cực điểm. Lục ngân bị khiếp sợ. Nàng hoàng sợ mà triệu bốn phía nhìn xung quanh, lại thấy bốn phía đen như mực cái gì cũng không thấy được. Đột nhiên, bối hoa trung hiện ra một đoàn đoàn xanh biếc quỷ hỏa, chúng nó khắp nơi bay múa, tả hữu xoay quanh, chợt nhanh chợt chậm, chậm mà ở toàn bộ đình viện du tẩu phiêu dãng, tựa hồ có một loại vô hình tay cao không chúng nó. Đột nhiên, kia đoàn xanh biếc kéo thật dài cái đuôi quỷ hỏa bỗng nhiên triều nàng tập kích mà đến. A, Lục Ngân một tiếng thét chói tai. Ông đầu ngồi xổm xuống liều mạng mà kêu to. Thanh âm bén nhọn, đâm thủng màn thai, ở yên tĩnh trong trời đêm có vẻ đặc biệt chói tai. Nay một thê lương kêu thảm thiết, tức khắc đem phủ dung viện người tất cả đều cấp đánh thức. Trong bóng đêm, Lăng Phong đáy mắt không khỏi hiện lên một tia đắc ý hắc hắc, nơi đó lớn lên ở khuê phòng cô nương thật đúng là tóc dài kiến tương ngắn, quá dễ dàng lửa. Phía trước kia bảy vị cùng chủ tử từng có hôn ước cô nương, tất cả đều là hắn Lăng Phong một tay tống cổ. Hắn chờ mong Tô Gia Nhị tiểu thư cũng có thể bị doáng đốc, như vậy hắn là có thể sớm một chút kết thúc công việc về nhà ngủ ngon. Chủ nhân hạ lệnh, mặc kệ dùng biện pháp gì, cần thiết đem việc hôn nhân này lui rớt. Hắn lại không thể làm hoàng hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cho nên chỉ có thể chờ cũ trong làm. Phu Dung viện đèn kể hết điểm khởi, Tô Ảnh cũng ở hồng ba chiếu cố hạ khoác áo dựng lên, bước nhanh hướng ra ngoài đi đến. Nhìn đến Tô Ảnh ra tới, Lục ngân tức khắc có người tâm phúc, vẻ mặt dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng là thanh âm như cũ mang theo một kia âm dung, tiểu, tiểu thương, có quỷ. Liên ở tô ảnh ra tới thời điểm, bốn phía đột nhiên toát ra vô số chỉ ma chơi, hung hổ mà chiều tô ảnh ập vào trước mặt. Tô ảnh trên người một kiện nguyệt bạch trung y dì hề, bên ngoài khoác màu đỏ nhung bào áo tràng, nàng yên lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt đông lạnh, vẻ mặt tựa hồ không chút nào sợ hãi. Tô Ảnh trong lòng âm thầm cười lạnh, thế nhưng có người cùng nàng khai như vậy vui đùa, nếu phải bị nàng bắt được, đường chết nàng không khách khí. Ma chơi mà thôi, liền tính là quỷ tới, lại có cái gì đáng sợ? Tô Ảnh đạm đạm cười, sắc bén đôi mắt ở tường viện chung nhìn quét một vòng, cuối cùng, nàng ánh mắt dừng hình ảnh ở tây bắc một cái bóng ma trung. Nếu là nàng lời nói, muốn cao khung này đó ma chơi, đầu tuyển vị trí chính là nơi đó. Bởi vì nơi đó ẩn nấp, u ám. Hơn nữa phía sau chính là tường viên, dễ dàng lui lại. Tô Ảnh trong lòng cười lạnh mấy tiếng, nàng tối đầu đối Hồng Ba phân phó vài câu. Hồng Ba trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là nàng lớn nhất ưu điểm chính là phục tùng mệnh lệnh. Chỉ thấy nàng gật gật đầu, thực mau liền chui vào phòng bếp nhỏ, không biết bận rộn cái gì đi. Trong đình viện, Tô Ảnh giả bộ thực sợ hãi bộ dáng, co rúm mà, bắt lấy nha hoàn tay run bần bật. Nàng biết, đối phương mục đích là nàng. Chỉ có nàng đứng ở chỗ này mới có thể hấp dẫn đối phương lực chú ý, do đó làm Hồng Ba có thời gian đi làm chuẩn bị. Góc bóng ma trung, Lăng Phong khệ miệng giơ lên một mạt châm chọc ý cười. Vừa rồi xem Tô Nhị cô nương ra tới thời điểm kia bình tĩnh bộ dáng, hắn còn tưởng rằng Tô Nhị tiểu thư sẽ cùng khác tiểu thư bất đồng đâu, không nghĩ tới nàng chỉ là phản ứng chậm nửa nhịp thôi, hiện tại còn không phải cùng Nha Hoàn ôm thành một đoàn run bần bật. Cứ như vậy can đảm Nơi nào xứng đôi nhà hắn vương ra. Cũng khó trách vương gia vẫn luôn nói này, đó khuê Các Thiên Kim bất quá là người gâu ngẫu nhiên, thật thật là một lời trúng đích. Lăng Phong đắc ý rảo rạc mà tưởng, chờ Tô Nhị tiểu thư doạ ngất xỉu đi, hắn liền có thể trở về báo cáo kết quả công tác, sau đó mỹ mi mà ngủ thượng một đốn. Hắn mới vừa còn mỹ tư tư mà nghĩ, đột nhiên, một loại nguy hiểm cảm giác ập vào trong lòng. Hắn ngẩng đầu vừa thấy lại nhìn đến một nồi nóng bỏng nước luộc chiều chính mình trán thượng chút xuống mà xuống. Nay một doạ, thẳng sợ tới mức hăng trán trống rỗng, lòng bàn chân mềm mại vô lực. Bất quá, không hổ là thích khách sinh ra, thân thủ nhanh nhẹn, thân ảnh giống như quỷ mị theo bản năng mà ngay tại chỗ một tá lăn, khó khăn lẫm né qua đạo thứ nhất chảo dầu xâm nhập. Bất quá thân thủ lại như thế nào nhanh nhẹn, trên người hắn vẫn là bị nóng bỏng nước luộc bắn đến, đau hắn thiếu chút nữa thét chói tai. Nhưng mà Còn chưa chờ hắn đứng dậy, đạo thứ 27 dập đã đang chờ hắn. Chỉ thấy vô số bột mì triều trên người hắn dại đi. Bay lả tả, giống như bầu trời tuyết trắng, mê mang hắn căn bản không mở ra được mắt. Không biết là ai, cầm lấy một cái bao tải bộ trụ hắn đầu, thật mạnh vô ảnh chân đem hắn quét phiên trên mặt đất. Lúc sau, vô số điều buồn côn lập tức triều hắn phía sau lưng nền xuống. Kia từng cây gậy gỗ sức lực tuy rằng không lớn, nhưng là trọng ở số lượng nhiều, một hống mà thượng, Thẳng đánh lang phong tróng mặt nhức đầu. Lang phong trong lòng buồn bực cực kỳ, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến hắn gần nhất sẽ như vậy vận xui. Trước đó vài ngày vừa mới mới vừa bị lão đại đá hạ hà, thật vất vả bỏ dậy thời điểm nhớ tới giữa sông manh mối chạy tới nói cho lão đại, kết quả lại bị hắn một chân đá đến trong sông đi, này thương còn không có hảo nhanh nhẹn, căn cứ lập công chuộc tội tâm thái tới làm việc này như đi, lại bị người chồng lên bao tải loạn cây gậy gõ. Hắn đây là chiêu ai chọc ai hắn? Nếu như bị bắt lấy bị cùng, kia nhưng chính là tội thêm nhất đẳng. Lăng Phong bất đắc dĩ, dùng ra cuối cùng át chủ bài, chỉ thấy hắn một tiếng lạnh lốt khẩu hiệu tiếng vang lên. Bỗng nhiên, trong đỉnh viện nhiều luống đạo đen nhánh che mặt thân ảnh, hai người kia giơ hàn quang lấp lánh đao nhọn vây quanh đi lên, cũng không thấy bọn họ như thế nào xử lực, đại gia đã bị phá khai, mà bọn họ hai người một tả một hữu từng người xách theo bao tải một cái rác. Phỉ thân nhảy lên đầu tường, nhanh chóng biến mất ở màn đêm chung. Nhìn kia hai cụ nhanh chóng biến mất thân ảnh, Tô ảnh ánh mắt có trông nháy mắt phức tạp. Kia hai người cho nàng cảm giác, như thế nào như vậy giống ngày đó truy đuổi nàng vị kia kẻ thần bí phái thủ hạ. Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu kia thần bí nam nhân tra được trên người mình, lấy hắn cuồng ngạo tính cách, tuyệt đối sẽ chính mình tìm tới môn, mà không phải phái thủ hạ tới đe dọa. Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Ảnh thật sự có chút không nghĩ ra. Kỳ thật, nhắm Tô Ảnh như thế nào thông minh, nàng cũng sẽ không nghĩ đến, vị kia truy đuổi nàng không bỏ chính là ám các thủ lĩnh U Linh công tử, mà đồng thời, hắn lại là Đông Lăng Quốc Hoài Vương điện hạ. Ma Hoài Vương điện hạ cũng không biết cùng hắn đính hôn Tô Ảnh kỳ thật chính là hắn đau khổ tìm Hoa Mẫu đơn mặt nạ cô nương, cho nên phái thủ hạ tới đe dọa nàng, cho nên tùy ý thủ hạ đối Tô Ảnh thi triển thủ đoạn, nếu là hắn biết Chỉ sợ ruột đều phải hối thành đi. Nay thật đúng là trong ngộng tim nàng trăm ngàn độ, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Trời xui đất khiến, nói chính là này loại tình huống. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 15 trời xui đất khiến chương nội dung, xong. Chương 16 ngộ độc thức ăn. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lục Ngân tiến lên đỡ lấy Tô Ảnh, vẻ mặt mang theo một tia quan tâm. Truyện sách mới nhất miễn phí chương thành phòng vấn. Ta có thể dự đoán được hảo hảo ban đêm thế, nhưng sẽ náo ra loại sự tình này tới. Nếu không phải tiểu thư trấn định, chỉ sợ trong viện sẽ ra đại loạn tử. Tô Ảnh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, trên mặt có vẻ ôn hòa, không có việc gì, thời gian không còn sớm, sớm chút thu thập nghỉ tạm đi. Lục Ngân bồi Tô Ảnh đi vào, Hồng Ba lưu lại xử lý giải quyết tốt hậu quả. Trải qua mấy năm âm thầm bày tra, Tô phu nhân nhãn tuyến đều bị Tô Ảnh thanh trừ sạch sẽ. Phu dung trong viện lưu lại những người này đều là có thể tín nhiệm, nói cách khác, việc này nhất định sẽ thọc đi ra ngoài, đến lúc đó bị Tô phu nhân bắt được lực điểm, nhưng thật ra không tốt. Về sau dài hơn cái tâm nhãn, bởi vì cùng loại đêm nay sự có khả năng còn sẽ phát sinh. Tô ảnh thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Còn sẽ phát sinh. Tiểu thư là trọng phải người nào sao? Lục Ngân thần sắc ngạc nhiên, có chút khó hiểu. Nàng rất muốn hỏi tiểu thư Đêm nay việc đến tụt cùng là người phương nào việc làm? Bởi vì lấy tiểu thư thông minh cơ trí, nàng khẳng định nhìn ra manh mối. Nhưng là, xem tiểu thư kia buồn bực biểu tình, Lục Ngân thực tự giác mà nhắm lại miệng, trong miệng đáp, "Tiểu thư yên tâm, nô tỷ cùng Hồng Ba nhất định sẽ tiểu tâm lưu ý, sẽ không làm trong viện sai lầm. Đặc biệt là ăn, dùng này đó qua tay đồ vật, nhất định phải đặc biệt chú ý, không cần có một kia để sót." Tô ảnh ngón tay âm thầm siết chặt. Dừng một chút, lại lần nữa cương điệu. Kia ngay từ đầu xuất hiện hắc y dị nhân, còn có lúc sau ra tới cứu người của hắn, bọn họ đến tuột cùng là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Nội thất. Tô Ảnh lẳng lặng mà ngồi ở ghế bành, trong tay phụng một ly nóng hôi hồi hương trà. Ly khẩu khói trắng nhiệt khí mờ mịt, lượn lờ dâng lên, màu đen con ngươi ẩn ẩn hiện ra u quang chậm rãi dung tiến xương khói chung. Đêm nay, không ai biết Tô Ảnh suy nghĩ cái gì. Ngày thứ 2 sáng tinh mơ, Tô Ảnh ngồi ngay ngắn ở trong sân. Hôm nay nàng một thân màu hồng nhạt miên lang váy, trên đầu chỉ nghiêng vãn một chi xanh biết thông thấu phi hoa phỉ thúy cây trầm, và áo cho hồng mai theo thuở thập phần tinh xảo, cả người thoạt nhìn có một loại minh lộ mặt trời mùa xuân sạch sẽ. Theo Tô Ảnh ra lệnh một tiếng, toàn bộ phủ Dung viện đều bận rộn khai ăn, dùng, xuyên. Sở hữu đồ vật Nhà hoàn các bà tử đều phân loại sau nhất nhất làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả, quả nhiên không ra tô ảnh sở liệu. Nhìn Hồng Ba dùng gỗ đỏ khay bưng lên đồ vật, tô ảnh nở rộ ra một cái nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt tươi cười, sao lại thế này? Trầm Giãy nói. Lúc này, Hồng Ba sắc mặt dị thường khó coi, nàng thình thịch một tiếng quỳ xuống đất, hai mắt lăn xuống hai hàng thanh lệ, tiểu thư, đều là Hồng Ba sơ sẩy đại ý, thế nhưng không có nhận thấy được đồ ăn chung đường kíp độc. Hồng Ba thật đáng chết. Kịch độc. Nàng mỗi ngày ăn bạo xào thịt thỏ thế nhưng đượm kịch độc. Tô ảnh trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, nàng mặt mày lạnh lùng mà nhìn phía, này thì thỏ. Đó là một chén dưa chưa trong phòng bếp đưa tới thịt kho tàu thỏ đinh, trang ở sứ thanh hoa cái đĩa, nhìn qua dư quang lượng trạch, tản ra nhàn nhạt hương khí, nghe lệnh người ngón trỏ đại động. Nay thịt thỏ có độc, nhưng là này độc hạ phi thường ẩn ấp. Hồng Ba thần xuất hiện lên một tia hàn ý. Dương Câm hờn nói, đối phương mỗi ngày dùng chút ít độc nước chiếu vào cỏ xanh thượng làm con thỏ ăn xong, sau đó giết con thỏ làm thành thái sắc đưa đến chúng ta phủ dung việc tới. Bực này biện pháp, so bình thường hạ độc phương pháp muôn kín đáo nhiều. Nếu không phải lần này đại bà cha, chúng ta cũng không biết khi nào mới có thể phát hiện. Hồng Ba vẫn luôn chiếu cố tô ảnh ẩm thực cuộc sống hàng ngày, hiện tại đồ ăn chung xảy ra vấn đề, nhất tự trách chính là nàng. Tô ảnh âm thầm gật đầu. Ông Ba nói không sai, loại này hạ độc phương pháp sắc thật phi thường ẩn nấp cẩn thận, rất khó bị phát hiện. Hiện tại phủ Dung viện liền chỉ rồi bỏ đều phi không vào, nhưng là lại vẫn là làm đối phương Quang Minh chính đại mà đem độc dược trình lên nàng bàn ăn. Bởi vì độc tố bị uy tiến con thỏ trong bụng, độc tố du tảo ở nó quanh thân các nơi, hơn nữa bị đầu bếp làm thành khẩu vị nặng thái sắt sau trình lên tới, nếu muốn dùng bạc chiếc đũa điều tra ra, thật sự rất khó. Kia con thỏ dùng ăn kịch độc sau, đều sẽ không chết sao?" Lục Ngân hai mắt mở mịt, khó hiểu mà dò hỏi. Tô Ảnh một đôi thanh lẫm lẫm đôi mắt hiện lên một đạo lạnh băng mà mỉa mai cười lạnh, nói: "Thực thảo loại động vật cùng cầm loại đối có độc thực vật có nhất định miễn dịch công năng, đặc biệt là con thỏ, đối độc tố sức chống cự muốn xa xa cao hơn nhân loại, thậm chí, một con thỏ có thể thừa nhận so nhân loại nhiều ra gấp trăm lần độc lượng, cho nên, chỉ cần ăn xong đi." Giống nhau con thỏ đều có thể đủ tồn tại xuống dưới. Dù các các thu thủy con mắt sáng, Tô Ảnh cười khổ. Hiện tại nàng thật đúng là bốn bề thụ địch thập diện mai phục, nơi nơi đều là địch nhân, lại còn có câu mấy sóng không rõ thân phận địch nhân. Tối hôm qua có người giả quỷ tới giọa nàng, hiện tại lại điều tra ra có người ở nàng lẩm thực chung hạ độc, về sau đâu, còn sẽ có cái gì đang chờ nàng. Bất quá Tô Ảnh cố tình khẳng định chính là Tôi luôn qua trò đùa giại người cùng thịt thỏ hạ độc người tuyệt đối không phải một đám. Bởi vì nàng nhìn đến ra tới người trước chỉ là ở hù do nàng, mà người sau còn lại là thật sự muốn nàng mẹ. La ai? La ai như vậy gấp không chờ nổi mà muốn nàng mẹ. Tô ảnh ngước mắt nhìn phía đình viện thật sâu tiếng thông reo huyền, nơi đó là Tô phu nhân cư trú chính phòng. Nhớ tới ngày ấy Tô phu nhân đối Tô Loan trong lúc vô ý lời nói. Nàng nói: chính mình mẹ để đắc tội một cái ghê gớm đại nhân vật, cho nên vô tội chính mình đã chịu liên lụy. Ở nàng trưởng thành trong quá trình, Tô phu nhân không ngừng một lần mà ám hại nàng, nếu không phải nội bộ đã thay đổi chính mình này thế kỷ 21 cường đại linh hồn, trước kia Tô ảnh sớm chết 100 lần. Như vậy lần này, hẳn là vẫn là Tô phu nhân hạ tay đi, hoặc là nàng trong miệng cái kia đại nhân vật đã chờ không kịp. Nguyên nhân chính là vì trong bóng đêm có một con vô hình người treo ở nàng trên cổ, cho nên hô ảnh thật mạnh ban khoăn, cho nên những năm gần đây nàng vẫn luôn điệu thấp lại điệu thấp, cẩn thận lại cẩn thận, nhưng mặc dù lại thật cẩn thận, nàng vẫn là một không cẩn thận liền mắc nưu. "Tiểu thư, làm ta giúp ngươi bắt mạch đi." Một bên hồng ba tự trách mà vành mắt đều đỏ. Nàng tự xưng là chính mình sinh ra ý y dược thế gia, xem qua mấy quyển y y dược cho rằng phụ nhân những cái đó thủ đoạn chính mình đều có thể ứng phó, nhưng hiện tại mới phát hiện chính mình còn kém xa. Nếu tiểu thư thân mình thật sự bị tổn hại, nàng thật sự không thể thoái thác tội của mình, cả đời đều sẽ sống ở tự trách. Hồng Ba trong lòng âm thầm thề, về sau càng muốn khắc khổ nghiên cứu mới được. Tô Ảnh thanh lãnh giống như giếng cổ hai trong mắt nhìn nàng, ngã một lần khôn hơn một chút, lần này sự chính là nhắc nhở chúng ta, địch nhân không trố không ở. Hơn nữa dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho nên về sau làm việc nhất định phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận, nơi trốn lưu tâm. Hồng Ba cùng Lục Ngân đều gật đầu, tỏ vẻ thủ giáo. Thấy Hồng Ba thật cẩn thận mà đem xong mạch sau, Lục Ngân gấp giọng hỏi, "Thế nào? Nghiêm trọng sao? Có nặng lắm không?" "Con hảo tiểu thư xưa nay cẩn thận, mỗi dạng thức ăn bất quá tam chiếc lửa, cho nên thịt thỏ ăn cơm cực nhỏ, chờ ta khai cái phương thuốc." Đem tiểu thư trong cơ thể dư độc bài tấn cũng liền không có việc gì. Hừng ba đêm xong mạch sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe mắt cũng có một tia thuần tĩnh không rảnh tươi cười. Lục Ngân vô bộ ngực, thật dài thư một ngụm, như thế liền quá tốt, cuối cùng có thể yên tâm, vừa rồi thật là dọa đều phải bị ngươi hù chết. Tô ảnh nheo lại đôi mắt, khóe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt cười lạnh, chuyện này còn không có kết thúc. Lục Ngân, việc này cứ giao cho ngươi đi cha. Vận dụng huyết thể có thể vận dụng nhân mạch quan hệ, cho ta tra rõ. Liên tư phòng bếp bắt đầu tra, minh bạch sao? Chương 17 cự mãng đe dọa. Tường độc chết nàng. Vậy nhìn xem cuối cùng bị độc chết người là ai đi. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Tô ảnh cười cười, dấu đi mắt đẹp trung chợt lóe mà qua kia ti Hàn mang. Lục Ngân trịnh trọng gật đầu, khuôn mặt nhỏ ban đến gắt gao, vỗ ngực bảo đảm, "Tiểu thư yên tâm." Trong phòng bếp liền có chúng ta nhận tuyển, việc này nô tỳ nhất định sẽ tra ra phía sau màn hung thủ. Giám hạ độc hại các nàng ra tiểu thư, mặc kệ là ai, phụng bồi rốt cuộc. Phú Dung viện người đều có như vậy một cổ khí phách, thực hảo. Tô ảnh một đôi mắt hắc như điểm sơn, lại minh mị ánh mặt trời chiếu hạ, lấp lánh tỏa sáng. Không đến 3 ngày thời gian, Lục Ngân Liên từ phòng bếp vào tay, thông qua chọn mua người, lại trải qua 7, 8 đạo nhân sự quan hệ. Cuối cùng xác định hạ độc người, quả nhiên là Tô phu nhân. Tô ảnh khẽ miệng gợi lên một mạt lương bạc cười lạnh, thế nhưng thật là nàng. Thứ hảo, phi thường hảo. Nàng cũng đang muốn tìm một cơ hội hỏi một chút nàng, năm đó mẫu thân tử vong kia sự kiện, đến tụt cùng có phải hay không nàng việc làm. Ca ca chết đuối việc, cùng nàng hay không đồng dạng có quan hệ đâu. Đêm đó, đen nhánh như mực không trung treo mấy viên tàn tình toàn bộ không trung mông lung hai xe tựa hồ che giấu sở hưu hắc ám cùng bí mật. Phù dung viện, bận rộn cả ngày người tất cả đều lâm vào giấc ngủ chung, ngẫu nhiên còn có rất nhỏ tiếng ngáy. Trong bóng đêm, nam ở hoàng hoa lê khắp gỗ hoa trên giường tô ảnh bỗng nhiên gian mở hai mắt, một đôi mắt đẹp lóe điểm điểm hàn mang, tinh quang trước người. Không bao lâu, trong viện truyền đến một đạo sột soạt xoạt xoạt thanh âm, thanh âm rất nhẹ, nhưng vẫn luôn đều không gián đoạn. Rất giống nào đó mềm thể động vật có xương sống bỏ quá phát sinh dấu vết. "Tiểu thư, tựa hồ có thanh âm." Ngũ ở chân bước lên hầu đêm lục ngân xoa nhịp nhèm mắt buồn ngủ, đánh ha hơi, mơ mơ màng màng chung nàng khoác áo ngồi dậy. Trong bóng đêm, Tô ảnh đối nàng làm một cái hư thanh động tác, sau đó nàng đứng dậy, đứng ở bên cửa sổ đi. Sáng tỏ ánh trăng chiếu vào song cửa sổ thượng, phiến bạch ngọc quang mang. Ngoài cửa sổ Một cổ giày đặc tanh hôi vị ở trong không khí dần dần tràn ngập mở ra, là người có một loại nghe chi buồn nôn cảm giác. Tô ảnh tâm mắt theo phát ra tanh tưởi địa phương nhìn lại. Đột nhiên, nàng tâm mắt trong giây lát hơi hơi co rút lại, bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền. Nàng trong tâm mắt, một đạo cực đại hắc ảnh theo góc tường chính hướng nội thất bò tới, đầu của nó không ngừng mà va chạm cửa gỗ, nói vậy qua không bao lâu cửa gỗ liền sẽ bị phá khai. Đó là một cái thật lớn mãng xà. Nhị nước chừng có 5, 6 mét chường, thân mình có thùng nước thô trắng, giờ phút này nó chính dữ tợn mà phun màu đỏ tươi lơi rắn, trong miệng toát ra một đạo màu đen khí thể. Kia thanh tươi, chính là đại mãng xà trong miệng thốt ra màu đen khí thể. Tô ảnh mày nhíu chặt, nheo nho mắt, ánh mắt chua ngoa như dao, nàng tầm mắt quét về phía góc chết ẩn nấp chỗ. Nơi đó, tựa hồ ẩn giấu một người, một cái chờ xem nàng chê cười người. Nếu nhớ không lầm nói Hẳn là lần trước bị đại gia hành hung một đốn vị kia hắc ý rẻ nhân đi. Tô Ảnh Hắc Bạch phân minh trong ánh mắt nhảy lên nguy hiểm quang mang. Hù dọa nàng phải không? Tô Ảnh khẽ miệng gợi lên một mạt đạm mạc cười lạnh, nàng liền như vậy quang minh chính đại mà đẩy cửa ra, đi ra. Cùng với bị phá khai đến lúc đó làm dơ nội thất, còn không bằng quang minh chính đại mà ở trong sân đêm này xử lý rốt. Đáng thương phụ dung trong viện đều là tay trói gà không chặt nhược chất nữ lưu. Có thể xử lý này đại mãng xà người, chỉ có chính mình. Lúc này, Tô Ảnh thân thiết cảm giác được, nhất định phải tìm một cơ hội, tìm cái hiểu võ công lại trung tâm nha đầu lưu tại bên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, so ngày nay vãn. Tiểu thư, Lục Ngân gấp đến độ thẳng rậm chân. Nàng cũng thấy được đại mãng xà, lúc ấy đã bị sợ tới mức tay chân lạnh cả người, tiểu thư như thế nào liền đẩy cửa đi ra ngoài đâu? Tô ảnh tâm mắt góc chết nào đó bóng macho, người nào đó chính lén lút trốn tránh. Tô ảnh đoán không sai, người này không phải người khác, đúng là lần trước bị hành hung một đốn lang phong. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu chủ tử đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn, thì hắn cần thiết cấp làm xinh xinh đẹp đẹp mới được. Mấy ngày trước đây hắn mới sát vũ mà về, nhưng là cực độ không cam lòng hắn thực mau lại mang theo mãng xà ngóc đầu trở lại. Hắn liền không tin, vị này Tô Nhị tiểu thư không sợ quỷ. Nàng còn sẽ không sợ mãng xà. Nói đến cùng, nàng bất quá là dưỡng ở khuê người trong không biết Thiên Kim tiểu thư. Chờ nàng bị dọa tinh thần thất loạn, đến lúc đó đã bị Tống cổ đưa đến ở nông thôn, như vậy hôn sự này cũng liền trở thành phế thải, như thế, hắn liền có thể trở về cùng chủ tử báo cáo kết quả công tác. Cho nên, lúc này Lăng Phong là mãn hàm chờ mong nhìn trước mắt trận này diễn, hắn phi thường chờ mong Tô Ảnh bị dọa đến tè ra quần, kinh thanh thét chói tai. Nhưng là, Dương hắn nhìn đến tô ảnh dung cảm mà kiên định mà đẩy cửa mà ra khi, hắn đôi mắt nháy mắt trừng lớn, quả thực khó có thể tin. Từ hắn góc độ nhìn lại, thanh lãnh dưới ánh trăng, lúc này Tô Nhị tiểu thư hơi hơi mỉm cười, tức khắc nếu đêm khuya hoa quỳnh nở rộ, lại như thu nguyệt lộ nhan, trong lúc lơ đãng, tam hồn đã bị đoạt đi bảy phách. Dương kia thật lớn mãng xà phun mồ đỏ tươi tin tử, hung ác mà dữ tợn mà chiều tô ảnh đánh tới, mở ra buồn máu mồm to khi Lần đầu tiên, Lăng Phong thể nhưng có loại không đành lòng cảm giác, hắn lòng bàn tay nặn ra mồ hôi lạnh. "Têu a, mau kêu a." Chỉ cần nàng một e, hắn liền sẽ thu hồi mãng xà. Nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, Tô Ảnh chính là không cầu tha. Lúc này nàng đạm nhiên đứng ở ánh trăng thanh lánh trong đình viện, thần sắc đông lạnh như băng sương. Mãng xà khoảng cách nàng đã rất gần rất gần, gần cơ hồ có thể một ngụm nuốt nàng. Đột nhiên gian Cô ảnh tự ống tay áo trung lấy ra hai thanh hàn quang lấp lánh truy thủ, nàng thân thủ nhanh nhẹn, tinh chuẩn mà nhanh chóng bắn về phía mãng xà hai chỉ hốc mắt. Chỉ thấy lưỡi đạo hàn mang phá không mà qua, mang theo một đạo rất nhỏ tiếng gió. Không ngoài sở liệu, kia hai thanh truy thủ tất cả đều tinh chuẩn mà xuyên qua mãng xà hốc mắt thẳng thấu cái gáy, cuối cùng là phá náo mà ra, hung hăng mà chăm chú vào lăng phong bên cạnh người kia cây đại cây hoè. Truy thủ tận gốc hoàn toàn đi vào vĩnh bộ run nhẹ nhẹ, tựa hồ còn có thừa lực. Lăng Phong nháy mắt sợ ngây người. Nếu thay đổi quang minh chính đại thân phận, hắn tuyệt đối sẽ vì Tô Ảnh Vô An tán dương. Này tay quả thực quá xoái, quá xinh đẹp. Lúc này mãng xà mấy không thể thấy mà lay động vài cái, cuối cùng, thân thể cao lớn thật mạnh chiều trên mặt đất đảo đi, bắn khởi đầy đất bụi đất, cuối cùng, vĩnh viễn mà nhắm mắt lại. Lăng Phong trương trương cứng đờ khóe miệng, trong lòng âm thầm khen Động tác sạch sẽ lưu loát, nhanh chóng tinh chuẩn, càng khó đến chính là nàng động tác nhu mỹ như nước chảy mây trôi, phi thường giàu có mỹ cảm. Khó trách nàng không sợ ma chơi, cũng không sợ cự mãng, nguyên lai like lại có như vậy phía sau. Chỉ là, một cái dưỡng ở khuê phòng tiểu thư như thế nào đi học tới lợi hại như vậy võ công? Phía tây góc tường vị kia, xem xong rồi sao? Có cần hay không thỉnh ngươi ăn sả canh? Tô ảnh tâm mắt nhàn nhạt vỗ tới. Bên môi xẹt qua một tia không dễ phát hiện cười lạnh. Lăng Phong tức khắc bị dọa đến cả người một cái giật mình, âm thầm kinh hãi, nguyên lai chính mình sớm bị người phát hiện. Sắc sẽ lưu loát chém giết mãnh xà, còn có thể liếc mắt một cái liền phát hiện chính mình, cô nương này, thật là Tô phủ nhị tiểu thư. Khwe các dưỡng gia thiên kim thật sự sẽ như thế dũng mãnh. Dũng mãnh? Lăng Phong lại nháy mắt gian, lập tức thu hồi chính mình đánh giá ngữ. Chương 18 kết sủ ngân phiếu. Trước mắt này, Tô Nhị cô nương một bộ vàng nhạt sắc lưu vân vân váy dài, khung xương tinh tế mảnh khảnh, hiện tại nàng thoạt nhìn như vậy tinh xảo như vậy tiểu quý, như nhược liễu phù phong, tựa hồ gió thổi qua liền đảo, như thế nào có thể sử dụng dũng mãnh hai chữ. Nhưng nàng thân thủ lại cố tình cường hãn đến liền chính mình đều nhịn không được liễu lươi, thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Lăng Phong cảm thấy kỳ quái cực kỳ, thời gian như thế nào sẽ có đem dũng mãnh cùng nhỏ yếu kết hợp như vậy hoàn mỹ cô nương. Này quả thực chính là kỳ tích a. Không biết vì sao, vị này Tô Nhị cô nương luôn là cho hắn một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Lăng Phong đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, vị này thân thủ bất phàm Tô Nhị cô nương, không phải là chủ tử vẫn luôn ở tìm vị kia hoa mâu đơn mặt nạ cô nương đi. Bất quá, Lăng Phong thực mo liền đánh mất chính mình cái này vớ vẩn ý niệm, sao có thể? Tô Nhị cô nương sao có thể sẽ là nửa đêm đi ra ngoài đi dạo người? Từng chi chủ tử đều nói, điều tra phương hướng muốn đặt ở giang hồ, giang hồ. Tưởng đến tận đây, Lăng Phong rốt cuộc đánh mất đem to ảnh chuyện này kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo cấp chủ tử ý niệm. Cũng chính bởi vì vậy, mới tạo thành nhà hắn chủ tử sau này gian nan nhấp nhô truy thê chi lộ. Nếu việc này không thành, kia chỉ có thể khác tìm cơ hội. Khối này mãng xà liền đưa với nhị cô nương, còn thỉnh nhị cô nương vui lòng nhận cho. Ha ha ha. Lăng Phong nhảy dựng lên, Giáng người linh hoạt mà ở không chung vừa lật, bay nhanh nhảy lên đầu tường, hướng tới mênh mang trong bóng đêm chạy như bay. Tô ảnh vốn định chú ý, nhưng khỏe mắt dư quang chú ý tới đối phương bên người còn theo bốn cái hắc y rìa nhân, tô ảnh bước chân liền dừng lại. Nàng có thể cùng kêu cầm đầu người đánh cái ngang tay, nhưng còn lại bốn người vây quanh đi lên nói, chính mình cũng chỉ có thua phân. Khi nào khởi, chính mình này phụ dung viện lại là tùy ý đối phương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật là ngậm lại đều có chút nghẹn cuất đầu. Tô ảnh đấy mắt hiện lên một đạo nhàn nhạt bóng ma, dĩ nhiên, khóe miệng nàng ngưng một tia cười lạnh, cũng là từ đáy lòng cười lạnh ra tới. Đêm nay việc này nàng cứ như vậy sinh bị. Sao có thể? Nếu nàng lấy Hắc Y Nhi à nhân không có cách nào, như vậy, nếu chuyện này thương tổn có thể rơi đi đâu? Truyền rơi đến Tô phu nhân trên người như thế nào? Rốt cuộc, này mãng xà thi thể luôn là muốn xử lý. Ngươi nhỏ cũng thật là, như thế nào không đem mãng xà cấp mang đi à, cứ như vậy ném ở trong sân, nhưng kêu chúng ta xử lý như thế nào a? Lục Ngân không vui mà loán giận một câu. Không có mang đi vừa lúc. Tô Ảnh bình tĩnh mà nhìn nàng, biểu tình mang theo một tia cười như không cười, tiểu thư nhà ngươi ta đang có tác dụng đâu, hơn nữa, là cực đại tác dụng. Nay xà mùi tanh như thế trọng, có chỗ lợi gì? Lục Ngân tỏ vẻ phi thường khó hiểu. Phụ thân đêm nay nghỉ ở nơi nào? Hẳn là không phải ở tiếng thông gieo huyền đi. Tô ảnh một đôi mắt đen nhánh như nước giếng, quanh quần sâu kín minh hỏa, nàng đống nhiên tuyệt chiêu bất ngờ, hỏi một câu. Nô Đồng Nguyễn. Đối với trong phủ gió thổi cỏ lay, lục ngân so với ai khác đều rõ ràng, bởi vậy, không cần tưởng đều có thể đáp ra tới. Nô Đồng Nguyễn là ngũ di nương sân. Ngũ di nương mới vừa ở vào phủ bất quá 5 tháng, hiện tại đã hoài 3 tháng có thai. Trong phủ con nối dõi loãng, Tô Lâm Phong biết sau tự nhiên phi thường tao hứng, hắn nguyên bản liền sủng Ngũ Di nương, hơn nữa Ngũ Di nương yêu sủng thủ đoạn cao, hiện giờ hắn càng là hàng đêm đều ngủ lại ở nơi đó. Chuyện này, tức giận đến Tô phu nhân thiếu chút nữa cùng Ngũ Di nương trở mặt, bởi vậy, cũng làm các nàng chi gian mâu thuẫn càng sâu, thâm không thể giải. Như vậy tốt nhất, đại đại tiện nghi Tô ảnh, tìm cái bao tải ra tới. Tô Ảnh khẽ miệng gợi lên một mặt tà ác cười lạnh. "Tô phu nhân ở nàng thức ăn hạ độc phải không?" "Hảo, thức hảo đâu." "Độc dược, nàng khinh thường hạ, bất quá nàng có càng tốt thủ đoạn." "Tô phu nhân, hiện tại lưu chữa ngươi còn hữu dụng, nhưng thu điểm lợi tức vẫn là rất cần thiết, miễn cho làm ngươi quá đắc ý bờ bãi." Tô Ảnh đem mãng xà cất vào không thấm nước bao tải, trong bóng đêm, nàng khiêng bao tải chiều phu nhân tiếng thông reo huyền chạy như bay mà đi. Cho dù con cái đồ vật, nàng như cú thân nhẹ như yến, thân mình như linh hoạt li miêu, hành tẩu ở trong đêm đen. Dọc theo đường đi thông suốt, Tô Ảnh trèo tường mà vào, sau đó lặng yên không một tiếng động mà sở tiếng nội thất. Lúc này đúng là sáng sớm trước hg ám, là người một ngày chung nhất mỏi mệt cũng là giấc ngủ nhất thuộc thời khắc. Đối với Tô Ảnh loại này sinh hoạt trong bóng đêm người tới nói, này đoạn ngắn thời gian cũng là an toàn nhất thời gian. Tô Ảnh Lãng Yên không một tiếng động mà sờ tiến Tô phu nhân trong phòng, nương nhàn nhạt ánh trăng, nàng nhìn đến Tô phu nhân nằm ở giường bạc bộ thượng, lúc này nàng đang ngủ say sưa, phát ra hơi hơi tiếng ngáy, mà nàng hầu đêm ma ma liền ngủ ở chân bước lên, đồng dạng ngủ cùng lợn chết không hai dạng. Tô Ảnh bình tĩnh mà nhìn ngủ say Tô phu nhân, nàng biểu tình mang theo một tia cười như không cười, khóe miệng lại làm giấy lên một mặt, tà ác gầm hiền cười. Đúng vậy, Việc tiếp nàng phải làm sự, có thể nói là phi thường tà ác, thả ghê tởm. Chỉ thấy nàng điểm Tô phu nhân ngủ huyệt, sau đó thật cẩn thận mà xốc lên mồ lam nhạt tràn ngấm, sau đó đem cái kia mãng xà thi thể bỏ vào giường đệm nội sườn, cùng Tô phu nhân sóng vai mà nằm. Mãng xà kia giữ tận mà khủng bố hai mắt đối diện Tô phu nhân, trong bóng đêm phát ra âm trầm ánh sáng, nếu là đột nhiên tỉnh lại, chỉ sợ dọa đều phải bị hù chết đi. Tô Ảnh phi thường chờ mong chờ ngày mai sáng sớm Tô phu nhân tỉnh lại sau sẽ phát sinh sự. Chỉ tiếc, nàng là không cơ hội thấy được. Làm tốt này hết thệ lúc sau, Tô Ảnh đang muốn xoay người rời đi, bất quá nàng bước chân lại bỗng nhiên dừng một chút. Bởi vì nàng ở đem mãng xà bỏ vào giường nội sờ thời điểm, thế nhưng phát hiện nơi đó có một đạo nyo nhỏ nhô lên, đối cơ quan ám khí vốn là thập phần mẫn cảm nàng nháy mắt liền cảm giác được, nơi này có vấn đề. Sơ soạn một hồi lâu mới tìm được mở ra cơ quan. Đương tô ảnh mở ra ám các cái nút thời điểm. Dương nội sần thế nhưng lộ ra một cái nhò nhỏ ô vông. Mà ô vông thế nhưng xuất hiện một phen tinh xảo màu đen chìa khóa, cùng với một chồng thật dày ngân phiếu. Tô ảnh đối với kia đem chìa khóa ngó trái ngó phải, lại như thế nào đều nhìn không ra đến tốt cùng. Bất quá có thể làm tô phu nhân trân trọng mà đem nó cùng như vậy một đại sốc ngân phiếu đặt ở cùng nhau. Đủ để nhìn ra nó chân quý xỉm. Tô Ảnh không nói hai lời, trực tiếp liền đem kia đem đen đèn tuyền, hình thù kỳ quái quái chìa khóa suýt đến trong lòng ngực. Trước Thu hồi tới lại nói, đến nỗi sử dụng, về sau tự nhiên có thể chậm rãi thăm dò. Sau đó, nàng tầm mắt rơi xuống kia một sấp ngân phiếu trùng. Đều nói tạ thừa tướng hai bàn tay trắng, làm quan liêm khiết, toàn bộ tô phủ ăn mặc chi phí cũng tất cả đều phi thường tiết kiệm. Tô Ảnh còn tưởng rằng tô phủ thật sự không bạc. Lại không nghĩ rằng, này điệp ngân phiếu thấp nhất mặt chán là 50, tối cao chính là 1 ngàn lượng, hợp ở bên nhau, thế nhưng có 10 vạn lượng nhiều. Đây là cái gì khái niệm? Lấy tô ảnh tiền tiêu hàng tháng tới nói, nàng một tháng cũng mới bất quá 5 lượng bạc, hơn nữa, nhiều lần đều sẽ bị khất nợ, nàng bắt được trong tay có thể tới 3 lượng, đã là thực hảo. Mà nơi này, là suốt là 10 vạn lượng, thương đương với ngâm su nửa năm lợi nhuận. Này đó ngân phiếu không phải là Tô phu nhân những năm gần đây trộm giấu đi thể mình đi. Bất quá, Tô phủ vốn dĩ liền thanh quý, liền tính muốn làm giả chứng cũng lấy không đi nhiều ít, cho nên này đó ngân phiếu hẳn là chính mình mẹ đẻ trước kia của hồi môn. Chương 19 cùng Sà Cẩu Miên. Tô phu nhân không phải lấy chính mình vòng mẫu của hồi môn cấp Tô Loan đi ngâm xu mua hàng xa xỉ sao? Như vậy, hiện tại liền vật quy nguyên chủ đi quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Tô Ảnh khẽ miệng gợi lên tà ác cười lạnh, nàng không chút khách khí mà đem sở hữu ngân phiếu đều đá tiến chính mình trong lòng ngực, đem này toàn bộ tịch thu, liền một chương mau mau đều không cho Tô phu nhân lưu chữ. Nhìn Tô phu nhân đem kia cụ mãng xà thi thể mới vừa thành Tô lâm phàm ung, Tô Ảnh cơ hồ cười ra tiếng tới. Nay tư thế vẫn là nàng bày ra tới đâu, thật là phi thường chờ mong ngày mai sáng sớm Tô phu nhân phản ứng a. Đôi ảnh nhấp nháy mép lên tới khóe môi, Lặng Yên không một tiếng động mà rời khỏi chính phòng, trở lại chính mình trong phòng. Trong bóng đêm, hết thảy quy về bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh. Thiên dần dần tảng sáng, màu xanh nhạt không trung treo mấy viên tản tinh dần dần biến mất. Phía đông, trên mặt biển một vòng hồng nhật chậm rãi dâng lên, tia nắng ban mai sớt thấu, đánh vỡ sáng sớm hăm, nên đón tân một ngày. Đại trạch trong môn hạ nhân đều thói quen tính mà khởi rất sớm cho dù là Tô phu nhân bên người Quế Mama, kia cũng là không thể ngoại lệ. Sáng nay Quế Mama lại không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị tích tắp tiếng mưa rơi cấp quấy nhiễu tỉnh. Quế Mama mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nàng phát hiện nơi nào tựa hồ có chút không thích hợp. Bởi vì nàng giơ tay lau mặt thời điểm, phát hiện trên mặt dính đầy dính chủ chất lỏng, mà chất lỏng kia thế nhưng còn có quy luật từng giọt từng giọt đi xuống lưu. Liên Sơ Thấu nắng sớm cẩn thận nhìn lên, Này nhìn lên, lại làm Quế Ma ma quả thực dọa mắt choáng váng. Thiên a, đây là huyết. Hơn nữa, nàng rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào, là tanh hôi mùi máu tươi, thuộc về loài rắn cái loại này đặc có mùi máu tươi. Huyết là từ trên giường nhỏ rọt xuống dưới, như vậy phu nhân. Thiên a. Quế Ma ma té ngã lộn nhào mà hướng trên giường chạy đi, nhưng mà, ở nhìn đến trên giường kia một màn thời điểm, nàng cơ hồ muốn ngất đi qua. Lúc này, kia trương giường bạt bộ thượng nơi nơi đều là máu tươi, rèm thương thượng, chân gớm thượng, chân bước lên trên mặt đất. Loang lổ bác bác nũng sú máu tươi mấy dục lệnh người buồn nôn. Quế ma ma nhưng thật ra chung phó một cái, nàng tuy rằng trong lòng sợ hãi, lại vẫn là cưỡng chế trụ kinh hoàng, duỗi tay kéo ra màn, lồm lộm lo sợ mà hướng bên trong nhìn lại. Nay vừa nhìn, quả thực làm nàng hai chân lảo đảo, hai mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn ngất đi rồi. Vén lên màn sau, cái thứ nhất ánh vào quế ma ma trước mắt chính là xác thái sặc sỡ đại mãng xà kia giữ tợn khủng bố đầu, đặc biệt là cặp kia có hai cái huyết động mắt lỗ thủng. Mắt lỗ thủng giữ tợn mà mở to, thao ạt mà chảy đặc sệt máu tươi, tựa hồ chảy một đêm không ngừng. Trên giường như thế nào sẽ đột nhiên nhiều như vậy một cái đại mãng xà? Như, như thế nào sẽ như vậy? Hơn nữa, phu nhân đâu? Không đúng, phải nói phu nhân đầu đâu? Lúc này, xúc lên chan, phu nhân thân mình còn ở, nhưng là đầu chạy đi đâu? Chẳng lẽ là bị đại mãng xà cắp nuốt? Không có chú ý tới Tô phu nhân đầu bị đè ở mãng xà dưới thân quế ma ma sợ tới mức cơ hồ muốn ngất đi rồi, nàng rốt cuộc kức chế không được nội tâm hoảng sợ, vừa mở miệng, bén nhọn tiếng kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ Tô phủ trên không. A! Thanh âm này giống như đất bằng sấm sét, ở yên tĩnh sáng sớm, truyền rất xa, thực rõ ràng. Ngay cả xa ở Ngô Đồng Nguyên Tô Lâm Phong đều bị bừng tỉnh. Lao gia, nhỏ yếu nhu mỹ Ngũ Di nương đột nhiên gian bị bừng tỉnh, thân mình bị hoảng sợ. Chớ sợ chớ sợ, bất quá là một ít vô vị thanh âm, ngươi an tâm ngủ tiếp một giấc, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đối với Ngũ Di nương thời điểm, Tô Lâm Phong vẫn luôn thần sắc nhu hòa, mang theo một tia an ủi tươi cười, nhưng là, gia nội thất lúc sau, sắc mặt của hắn liền đột nhiên gian trầm hạ tới. Vươn tay làm hầu hạ nhà hoàng y rìa, tô lâm phong một bên như mày hỏi, sao lại thế này? Sáng tinh mơ, thế nhưng phát ra như vậy thanh âm. Không biết còn tưởng rằng tô phủ có đại sự sẽ ra đâu. Nhà hoàng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, đang ở lúc này, đồng nhiên, cửa nghiêng ngã lào đảo chạy tới một nhà hoàng, nàng thở hồng hộp, sợi tóc hôn đột, thủ vệ bà tử nguyên tưởng chế nhạo vài câu, lại đang xem rõ ràng nàng bộ ráng khi, trong lòng kinh hãi. Người này không phải người khác, đúng là phu nhân bên người bên người nhà Hoãn Tịch Mai. Tịch Mai vọt vào đi, không nói hai lời liền triều Tô Lâm Phong quỳ xuống, mang theo khóc nước nợ. Nước nợ nói: "Lão gia, ngài mau đi xem một chút phu nhân đi, phu nhân nàng, nàng đã xẻ ra chuyện." Tô Lâm Phong nhíu mày, sao lại thế này? Sao lại thế này? Lời này thật đúng là một chốc nói không rõ, hơn nữa cũng không dám nói. Chẳng lẽ muốn nói Phu nhân nửa đêm ôm một khối mãng sàng ngủ. "Này, này ngài vẫn là tự mình đi nhìn xem đi." Tịch Mai nôn nóng nói. Hiện tại toàn bộ sân đều loạn thành một nồi cháo, quế ma ma càng là trực tiếp liền dọa ngất đi rồi. Tô Lâm Phong nghĩ nghĩ, trừng mắt nhìn Tịch Mai liếc mắt một cái, phía trước dẫn đường. Đưa Tô Lâm Phong đi đến tiếng thông reo huyền thời điểm, cách thật xa, đã nghe đến một cổ dậy đặc mùi máu tươi, hắn trong lòng cả kinh, nhanh hơn tiếng bước chân Tinh phong cơ, vây đầy hạ nhân, bọn họ một đám kinh ngạc mà hoảng sợ mà hướng bên trong điểm chân nhìn xung quanh, nhưng kỳ thật cánh cửa nhắm chặt, bọn họ cái gì đều nhìn không tới. Bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, nhưng nội thất lại không có bất luận cái gì thanh âm. Tô Lâm Phong trong lòng kinh nghi bất định, hắn một phen đẩy cửa đi vào, mới vừa đi vào, một cổ lệnh người buồn nôn lủng sú mùi máu tươi xông vào mũi, Tô Lâm Phong thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ phun ra. Nhịn xuống buồn nôn cảm giác, Tô Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lại, này vừa nhìn, lại làm hắn đối Tô phu nhân cả đời đều có bóng ma. Chỉ thấy kia trương Tô phu nhân của hồi môn lại đây, mà hắn cũng ngủ quá nhiều năm giường bạc bộ thượng, nơi nơi đều là đầm đìa máu tươi, loang lổ bác bác, mà trên giường, trừ bỏ nằm bất tỉnh nhân sự phu nhân ngoại, thế nhưng còn có một cái 5-6 mét lớn lên đại mãng xà, kia cực đại đầu liền lệch qua phu nhân ngực, thoạt nhìn quỷ dị mà khủng bố. Này, này, này sao lại thế này a? Tô Lâm Phong Miệng vỡ liền gầm lên, cái kia xả là chuyện như thế nào? Con có, các ngươi khiến cho phu nhân như vậy nằm. Kỳ thật Tô phu nhân cũng sát thật vận khí thứ bối. Phía trước nàng là bị Quế ma ma kêu một tiếng thê lương bén nhọn tiếng kêu cấp bừng tỉnh, nhưng nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra thời điểm, như Quế ma ma giống nhau, nàng trước hết phát hiện chính là vết máu. Đầu đầu đầy cổ đầy người tử mãn giường vết máu. Nàng quả thực tựa như nằm ở một chương huyết trên giường thi thể. Phát hiện này quả thực sợ tới mức Tô phu nhân tam hồn đi bảy phách, lại nương ngông lung nắng sớm nhìn đến mãng xà kia giữ tợn trong góc. Kinh giận đan sen, Tô phu nhân thực không biết cố gắng mà trực tiếp rầu đảo, một lần nữa ngã hồi trên giường đi. Quế ma ma sợ tới mức chết khiếp, muốn đi phủ Tô phu nhân, lại ai ngờ dưới lòng bàn chân đều là máu tươi, nàng lòng bàn chân trượt, trực tiếp một đầu đâm trên giường đi, vì thế Nàng cùng Tô phu nhân giống nhau, cũng ngất đi rồi. Ngay thường, trong viện sử Tô phu nhân đều là chộp vào trên tay, nếu không nữa thì chính là Quế ma ma từ bên hiệp trợ. Nhưng là hiện tại hai người tất cả đều ngất đi rồi, liền một cái chủ sự người đều không có, tức khắc, tiếng thông reo huyện liền lộn xộn. Tích Mai cùng Đông Tuyết đám người xác thật muốn đem kia mãng xà dọn ra tới, nhưng là trong viện đều là nhược trí nữ lưu, thấy huyết một đám dọa chết khiếp. Nào dám đi di chuyển kia khủng bố đại mãng xà, cho nên đại gia nhất trí quyết định Thẩm Tô Lâm Phong lại đây chủ trì đại cục. Chương 20 Thâm chịu kích thích. Tô Lâm Phong lại đây thời điểm, nhìn thấy Tô phu nhân cùng đại mãng xà song song mà nằm, đại mãng xà kia cực đại đầu còn lệch qua Tô phu nhân ngực, này quỷ dị hình ảnh dị thường kích thích hắn thị giác, khiến cho hắn ở về sau thật lâu nhật tử trung có che kín bóng ma, liên quan, chạm vào Tô phu nhân hưng thú cũng một chút cũng chưa thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, ở trong nhà xái đầy đất thanh huy. Bị đại phu cứu tỉnh Tô phu nhân phát hiện chính mình nằm ở sương phòng giường nệm thượng, lúc này, chung quanh im lặng, không ai ảnh. Tô phu nhân đầu có điểm ngốc. Bên ngoài, Tô Lâm phong tức giận hạ lệnh. "Cha, cho ta cha. Hảo hảo như thế nào sẽ có mãng xà?" Việc này cần phải muốn tra rõ rõ ràng. Tuyệt đối không thể buông tha hung thủ. Luôn luôn lấy nho nhã xương tạ tướng đại nhân, lần này là động thật nổi giận. Có thể lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào phủ đệ, hơn nữa đem mãng xà phóng tới đường gia chủ Ngô trên giường, đây là phi thường nghiêm trọng sự. Nếu là đối phương không phải phóng mãng xà, mà là trực tiếp lượng lưỡi dao sắc bén đâu. Nếu đối phó không phải Tô phu nhân, mà là hắn Tô Lâm Phong đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến tận đây, Tô Lâm Phong liền buồn bực vô cùng. Hắn nguyên tưởng rằng Tả tướng phủ thủ vệ nghiêm ngặt, lại không nghĩ rằng còn sẽ ra loại chuyện này. Tô phu nhân ngay từ đầu cho rằng chính mình bất quá là làm mắc mộng, nhưng nhìn đến tịch Mai Đông Tuyết các nàng thật cẩn thận đại khí không dám ra hầu hạ, nghe được Tô Lâm Phong rít gào khi, Tô phu nhân rốt cuộc minh bạch, này hết thảy đều không phải mộng, mà là chân thật phát sinh. Giờ khắc này, Tô phu nhân trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Phẫn nộ, hoảng sợ, nghĩ mà sợ, cảm thấy thẹn. Vô số cảm xúc ở nàng ngực hội tụ, làm nàng tâm tình chợt cao chợt thấp, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đương nhiên, nàng trong đầu chợt lóe. Kia chương nàng của hồi môn giường bạc bộ chính là ẩn giấu 10 vạn lượng ngân phiếu thể mình ngân phiếu, kia chính là chính mình này mười mấy năm qua từng giọt từng giọt cắt xén xuống dưới, trong đó còn có Liêu thị đại bộ phận của hồi môn bạc, tuyệt đối không dung có thất. Hơn nữa, kia ám cắt chung còn có một phen chìa khóa, tự cái kia ràn nữ nhân chỗ được đến chìa khóa. Tuy rằng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn cũng không biết chìa khóa có ích lợi gì, nhưng là năm đó cái kia ràn nữ nhân trân trọng mà thu, nơi này biên tuyệt đối là có đại kỳ quạc. Quế ma ma, quế ma ma. Thô phu nhân lớn tiếng kêu to. Phu nhân, quế ma ma xỉu đi qua, đến bây giờ còn không có tỉnh. Tịch mai bưng một chén đen tuyền nước thuốc lại đây. Thôi Tô phu nhân rẽ rửa muôn lên, vội đem chén thuốc gác lại ở trên bàn, xoay người liền đi phụ Tô phu nhân. Tô phu nhân một phen đẩy ra nàng, bước nhanh liền hướng nội thất mà đi. Tịch Mai bị Tô phu nhân mạnh mẽ đẩy đụng vào ở trên kệ sách, đâm nàng đầu váng mắt hoa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có đuổi kịp Tô phu nhân bước chân. Tô phu nhân lúc này gấp đến độ không được, đi chân trần liền hướng nội thất chạy tới. Nàng ngân phiếu Mười mấy năm qua tích góp xuống dưới ngân phiếu. Kia chính là nàng mệnh căn tử A. Nội thất còn chưa quét tức xong, mùi máu tươi như cũ thức trọng, bọn hạ nhân mắt thấy tô phu nhân trần chủi chân tiến bào, một đám vô cùng khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt. Trần chủi chân A. Phu nhân đây là điên cùng đi. Này, này cũng quá kinh thế hãi tục đi. Tô lâm phong mới vừa hạ xong mệnh lệnh trở về, liền nhìn đến tô phu nhân một cái kính mà hướng bình phong mặt sau hướng. Phóng nhìn mắt thấy đến Tô phu nhân kia trần trụi chân, Tô Lâm Phong tức khắc rất là bực bội. Nàng là điên rồi đi. Tả tướng phủ đương ra chủ mẫu, thế nhưng như thế có thất thể thống. Tối hôm qua sự còn có thể nói nàng là bị người hãm hại, nhưng hiện tại đâu, chính là có người buộc nàng không mặc dậy. Tô Lâm Phong tức giận đến bắt lấy toàn bộ hướng trong hướng Tô phu nhân, hét lớn một tiếng, "Phu nhân, người điên cuồng, người biết người đang làm cái gì sao?" Tô phu nhân bị Tô Lâm Phong trong giây lát bắt lấy, lòng bàn chân bởi vì giẫm lên máu tươi, cho nên nháy mắt trượt, cả người triều Tô Lâm Phong trên người đánh tới. Tô Lâm Phong một cái không tra bị Tô phu nhân phác lảo đảo, hai người chân vướng ở bên nhau, lại song song té ngã. Tô phu nhân lần này vận khí không tồi, nàng đầu khái ở Tô Lâm Phong lực, cho nên còn không thể nào đau. Nhưng là Tô Lâm Phong lại tao tội lớn. Hắn ngực bị Tô phu nhân kịch liệt va chạm, kia chủy tâm đau. Đau hắn chán đưa ra mồ hôi lạnh. Bất quá đau nhất vẫn là cái hốt. Bởi vì Tô Lâm Phong cái hốt như vậy vừa vặn, trực tiếp đụng phải góc bàn, phịch một tiếng, tiếng đánh lại như vậy thanh thúy. Ai da. Tô Lâm Phong sống trong nung lửa nhiều năm, đâu chịu nổi này phân tội. Dương trưởng liền đau hắn nói không ra lời. Tô phu nhân từ Tô Lâm Phong trong lòng ngực bò dậy, lúc này nàng thật vất vả bị nha hoàn rửa sạch sẽ thân mình lại lần nữa lây dính tanh hôi vết máu. Sợt tông hỗn độn, trên mặt mang huyết, chung trên áo cũng tựa hồ từ huyết trì thượng lăn qua giống nhau, vết máu loang lổ. Thế nào? Không có việc gì đi. Tô phu nhân lo lắng mà nhìn Tô Lâm Phong. Hử? Tô Lâm Phong một phen đẩy ra nàng. Ngày này một đêm trải qua, khiến cho Tô phu nhân ở Tô Lâm Phong trong lòng lớn tượng đại suy giảm, chẳng qua Tô phu nhân chính mình còn không có ý thức được thôi. Tô phu nhân thấy Tô Lâm Phong xinh khí Nàng trong lòng tự nhiên nấy nấy, bất quá nàng nhớ tới hồi nội thất mục đích, tức khắc, Tô phu nhân đấy mắt hiện lên một đạo nôn nóng chi sắc, nàng không nói hai lời liền chiều giường bạn độ nghiêng ngả lão đạo mà chạy như bay mà đi. "Uy, ngươi, thật là điên rồi đi." Mắt thấy Tô phu nhân đem hắn bỏ xuống, Tô thừa tướng trong lòng lửa giận càng là cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. "Này ngươi nào a đây là? Như thế nào trong một đêm liền phảng phất tinh thần thất thường giống nhau?" Đột nhiên, Tô Lâm Phong có chút nghi mà sợ mà tưởng, chẳng lẽ là thật sự bị quỷ quái bám vào người đi. Trong lúc nhất thời, Tô Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng vèo vèo phát lạnh. Hắn cũng bất chấp đau, một đôi mắt tinh quang lấp lánh mà trừng mắt Tô phu nhân, tựa hồ tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra một ít manh mối. Lại nói Tô phu nhân. Nàng lung lay mà chạy đến giường bắt bộ thượng, cũng bất chấp làm hay không Tô Lâm Phong mặt, chỉ thấy nàng vội vàng mà ấn xuống chốt mở cái nút Ám cách chậm rãi mở ra. Nhìn bên trong rông tuyết, liền một trương trang giấy đều không có. Trong nháy mắt, Tô phu nhân chỉ cảm thấy đầu gối từng đợt phát nhóc, tay chân lạnh lẽo, sau đó, nàng cảm giác được huyết hầu có chút tanh ngọt, một trưa miệng nôn ra một búng máu. Khô khô khụ, Tô phu nhân đè lại ngực, không được mà ho khan. Lúc này nàng kinh giận đan sen, tức giận đến càng là sắc mặt trắng bệ, đầu váng mắt hoa. Kia chính là mười vạn lượng ngân phiếu a. 10 vạn lượng. Tại đây Thanh Quý Tạ tướng phủ, luôn luôn thu không đủ chi tình chẳng hạn, nàng tích cóp hạ 10 vạn lượng bạc, dễ dàng sao nàng? Chính là, liền như vậy một buổi tối, không có, toàn không có. Còn có kia đem chìa khóa, kia đem ngay cả vị kia đại nhân vật đều tâm tâm nghiệm nghiệm muốn tìm chìa khóa, thế nhưng cũng bị kia kẻ cấp cấp trộm. Nàng vốn dĩ muốn dùng kia đem chìa khóa coi như cuối cùng át chủ bài, nhưng là hiện tại, cái gì đều không có. Tô phu nhân nắm chặt nắm tay, cả người ức chế không được mà run rẩy, cả người giống như ở động kinh giống nhau. Tô Lâm Phong nhìn đến giống như bà điên giống nhau Tô phu nhân, trong lòng kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là thật điên rồi? Phu thê nhiều năm, lại nói như thế nào vẫn là có điểm cảm tình. Chương 21 trở hay mở màn. Tô Lâm Phong đi đến Tô phu nhân trước mặt, bản một khuôn mặt, chứng mắt nàng, điên điên khủng khủng thành bộ dáng, gì Còn không mau đi ra ngoài dọn dẹp một chút. Đừng quên chứng minh thân phận. Ta, Tô phu nhân lòng đang nôn ra máu a quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Ngươi rốt cuộc ném thứ gì? Nói ra, ta còn hảo giúp ngươi cha. Tô Lâm Phong bốn là hảo ý, nhưng mà những lời này lại làm Tô phu nhân càng nghẹn quất. Cha, như thế nào cha? Kia hai dạng đồ vật bổn đều là không thể gặp quang có được không? Ngân Phiếu Đó là chính mình nhiều năm làm giả chứng làm được, cùng với bán của cải lấy tiền mặt liễu thị của hồi môn, có thể quang minh chính đại mà giảng sao? Chi khóa, đó là liền nào đó đại nhân vật đều phải nơi nơi vơ vét, nàng dám nói ra sao? Nói chưa dứt lời, vừa nói, không chừng liền đại họa lâm đầu. Lúc này, Tô phu nhân thật thật là nghẹn khuất đến chết. Ai giống nàng, thân là khổ chủ, lại liên bị trộm đồ vật cũng không dám nói chỉ có thể đánh rất hàm răng hôn huyết muốt. Còn có so nàng càng bi kỳ sao? Không ném cái gì. Tô phu nhân thẳng tắp đứng lên, ngơ ngác mà đi ra ngoài. "Phu nhân." Tô Lâm Phong một phen giữ chặt Tô phu nhân. Rốt cuộc là thứ gì khiến cho nàng kinh giận đến tận đây? "Thật sự không có gì, không cần tra xét." Tô phu nhân là thật sự ủy khuất. Tô Lâm Phong nhìn Tô phu nhân kia thất hồn lạc phách bóng dáng, lại nhìn xem rông tuyết dáng cách Trong lúc nhất thời sắc mặt lúc sáng lúc tối, không ai minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Tô phu nhân lần này thật là suối quẩy. Đừng nói kia tang vật sự kiện, đơn nói ôm mãng xà ngủ chuyện này nếu truyền ra đi, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều phải vì này văn động, cuối cùng ai cũng không biết sự tình sẽ bị bẻ cong thành bộ dạng gì. Bất quá Tô ảnh có thể xác định chính là, Tô phu nhân gần nhất một đoạn thời gian nhất tử sẽ không hòa quá. Hứng thú pha cao tô ảnh sáng nay phá lệ lại vào nửa chén ngạnh cháo. Tô phu nhân ngã bệnh. Đây là dự kiến trung sự. Nhưng là tới kêu tô ảnh hầu bệnh, này liền có chút lệnh nàng không thể tưởng được. Bởi vì ở tô ảnh trong ấn tượng, tô phu nhân luôn luôn là không mừng nàng, thậm chí liền sớm muộn gì thỉnh ăn đều miễn nàng, vì chính là không cần nhìn thấy nàng. Tuy rằng tô phu nhân có đường hoàng lấy cớ, nhưng tô ảnh vẫn luôn đều biết, tô phu nhân không mừng nàng, không phải nói chán ghét nàng, chán ghét nhìn đến nàng này chương cùng người nào đó tương tự mặt. Lần này, La Quế ma ma tự mình tới thịnh. Nàng tư thế cùng ngữ khí, không dung cự tuyệt, "Nhị tiểu thư, chúng ta Đông Lăng quốc lấy hiếu trị thiên hạ, cho mẫu thân hầu bệnh, đây là mỗi cái con cái cần thiết phải làm sự, ngài nên sẽ không cự tuyệt đi." "Như thế nào sẽ?" Tô Ảnh cười cười, nàng có chút phiền não mà đỡ lấy cái trán, chỉ là đêm qua kinh ngạc phòng Có chút đau đầu, tinh thần có chút vô dụng, ta là sợ hầu hạ không hảo mẫu thân A. Không sao. Chỉ là đoan đoan chén, uy uy rực sự, nhị cô nương như thế nào sẽ không làm. Nhị cô nương như thế trông đẩy, là không nghĩ cấp phu nhân hầu bệnh đi. Quế ma ma mặt tâm trầm. Quế ma ma nói nơi nào lời nói, chỉ là ta chân tay vụt về, sợ cho mẫu thân thêm phiền đầu. Nếu quế ma ma không chê, kia hiện tại liền đi thôi. Tô ảnh đứng lên nở rộ ra một cái nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt tươi cười, "Đứng rồi, mâu thân như thế nào hảo hảo đột nhiên liền bị bệnh đâu? Có phải hay không trong phủ phát sinh chuyện gì?" Ngay ấy, đại mãng xả sự kiện bị phong khẩu, Tô Lâm Phong hạ lệnh, nghiêm cấm hạ nhân lén nghị luận, người vi phạm loạn đồng đến chết. Nghiêm lệnh dưới, quả thực không ai dám dám mặt nghị luận, nhưng Tô Lâm Phong có thể cấm bên ngoài thượng nghị luận, còn có thể cấm ngầm mệnh lệnh không thành. Quế ma ma còn tưởng rằng tô ảnh bên này vị trí hẻo lãnh, tin tức bế tắc, còn không biết kia sự kiện đâu. Cho nên nàng liền lệnh mặt nói, nhị tiểu thương, không nên hỏi sự đừng hỏi. Nếu là quế ma ma biết, trước mắt này nũng nịu cô nương chính là hết thể sự kiện chủ đạo người, không biết nàng nên như thế nào nghẹn họ nhìn chân chối khi đến nôn da máu đâu. Tô ảnh ý cười nhậm nhạc, trong mắt hình như có một thốc cực sáng ngời quang mang hiện lên. Nguyên bản nàng thủ đoạn đến đêm đó liền kết thúc. Nhưng Tô phu nhân ngàn không nên vạn không nên, không nên cố ý tìm nàng đi thị tẩm, cho nàng cung cấp như vậy tiện lợi điều kiện. Tô ảnh gợi lên bên môi, đôi mắt sáng long lanh, mang theo mười phần rảo hoạt. Nàng cung đạo hồng ba vài tiếng, liền mang theo Lục Ngân Tủy Quế ma ma mà đi. Tiếng thông reo huyền. Tô phu nhân một thân màu nâu giải hoa váy mã diện, trên mặt đồ thật dày son phấn, nhưng cũng khó nén nàng sắc mặt tái nhợt, giống như tiểu Thụy, lúc này nàng vẻ mặt buồn bực không vui. Hiển nhiên là ưu tư thành tựu. Gia tướng phủ là thanh quý nhà, hiện bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đồ cổ nhưng thật ra không ít. Trong phòng đa bảo các thượng bãi rất nhiều đồ cổ đồ chơi quý giá, hơn nữa kiện kiện đều là giá trị xa xỉ trấn phẩm, là Tô phủ lấy ra tới giữ thể diện đồ vật, trầm thì cũng có mấy trục thượng trăm năm lịch sử. Tô ảnh đi lên chào hỏi, Tô phu nhân nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Hôm nay Tô ảnh một bộ thấu đạm lục sắc tố la váy áo. Trên đầu một cây đơn giản xanh biếc cây châm, bên hông chỉ doanh doanh một bó, có vẻ nàng thân mình tiêm như nhũ liễu. Nàng ngoẩn miệng cười tựa như sáng sớm chung nụ hoa đại phóng nụ hoa, như vậy tươi mát tự nhiên, tươi mới ớt ác. Thật là làm nhân đấu kỵ thanh xuân tinh thần phấn chấn. Tô phu nhân ấy mắt hiện lên một tia chán ghét chi sắc. Tô ảnh lẳng lặng đứng ở tại chỗ, trên mặt treo dịu dàng nhu nhược lấy lòng tươi cười. Tràng qua nàng khỏe mắt dư quang tắc miêu hướng ngà voi bình phong mặt sau vị trí. Nơi đó Tô phu nhân của hồi môn giường đã đã đổi mới, không phải ngày đó nàng trộm đạo tiến vào giường bất bộ, mà là một trương hoàng hoa lê khắc gỗ thành giường lớn. Nếu giường đều bị thay đổi, như vậy, phu nhân là biết ngân phiếu bị chính mình thuận tay xử đi. Tô ảnh nhíu mắt, vẻ mặt bất an, trong lòng lại mạn khởi một mạt nhàn nhạt cười lạnh. Mặc cho ai bỗng nhiên thiếu đại lượng thể mình ngân phiếu, đều sẽ phát cuồng tức giận, không biết Tô phu nhân đốm lửa này muốn như thế nào tiêu đâu. Bất quá, muốn cho nàng cấp Tô phu nhân hầu bệnh. Kia cũng muốn tôn niệm thu đương khởi a Tô ảnh trên mặt thập phần cung kính, trong lòng lại hiện lên một mạt nhàn nhạt chào phúng cười lạnh. Lúc này, Tô phu nhân ngồi ở bàn ăn trước, gỗ tử đàn trên bàn cơm bày một vòng các mẫu thức ăn. Phòng bếp lớn hiển nhiên cũng biết Tô phu nhân tâm tình không tốt, sợ bị giận chó đánh mèo. Cho nên thức ăn đều là thực dụng tâm ở làm. Bầu trời phi, trong biển du, trên núi chạy. Các loại chim quý hiếm tất cả đều làm tươi ngon mê người, làm người nhịn không được ngón trỏ đại động. Nhi tiểu thư, con thất thần làm gì? Con không mau lại đây chia thức ăn. Quế ma ma trừng mắt, đem chia thức ăn công chiếc đũa đưa cho Tô Ảnh. Tô phu nhân mí mắt cũng chưa nâng một chút, hiển nhiên là ngầm đồng ý. Đây là muốn từ chia thức ăn bắt đầu sao? Ân Không rồi, thực tốt bắt đầu. Tô Ảnh nhìn xem đồ ăn trên bàn, lại nhìn xem muột muột khuôn mặt Tô phu nhân, đôi mắt sáng long lanh, mang theo mười phần rảo hoạt. Có thể làm Tô phu nhân quá không vui, nàng liền sẽ phi thường vui vẻ. Mẫu thân thân mình không tốt, ăn nhiều chút rau xanh đi, hiu ích thân thể khỏe mạnh đâu. Nói vậy đại phu cũng là nói như thế đi. Tô Ảnh hoàn toàn làm lơ đặt ở Tô phu nhân trước mặt kia một đĩa địa sắc hương vị đều đầy đủ chim quý hiếm cách thật xa gấp một chiếc đũa rau xanh, lấy lòng mà đưa đến Tô phu nhân trước mặt cơm đĩa. Chương 22 Hầu bệnh chi loạn. Tô phu nhân sắc mặt nháy mắt trở nên có điểm hắc, thực hiển nhiên ở ấp ủ tức giận. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Tô ảnh khẽ miệng lại hiện lên một đạo như có như không trào phúng cười lạnh. Sắc mặt biến thành màu đen sao? Đừng nóng nổi a, hôm nay trận này diễn còn không có bắt đầu đâu. Nếu muốn buồn cô nương hầu hạ ngươi, Vậy ngươi cũng đến có bị hầu hạ giấc ngủ, có phải hay không? Hôm nay trận này diễn mới vừa bắt đầu đâu, ai đều không cần cấp. Tô ảnh thấy Tô phu nhân trước đũa bất động, nghĩ nghĩ, chớp chớp mắt, khóe môi hàm chứa ý cười càng thêm sắc lạ, càng thêm lấy lòng mà nói, "Mẫu thân nếu không thích ăn rau xanh, kia đậu hũ đâu? Hôm nay này đậu hũ tươi mới ớt ác, nói vậy rất là ngon miệng đâu." Tô ảnh lại duỗi thân ra trước đũa, cách thật xa khoảng cách Gắp một chiếc đũa tươi mới đậu hũ phóng tới chén đĩa, sau đó cười tủm tỉm mà nhìn Tô phu nhân, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Tô phu nhân quả thực phải bị nàng tức chết rồi. Rau xanh, đậu hũ, nàng là cố ý sao? Nay đó rau xanh đậu hũ bất quá là quá quá miệng, một ngụm tức hảo, ai sẽ thật đi ăn mấy thứ này? Nàng sắc mặt càng thêm đen, nhưng là, nàng lại như cũ không nói, nhìn chằm chằm Tô ảnh ánh mắt phụt ra ra một đạo hàn mang. Giống như một đạo lưỡi dao sắc bén. Tô Ảnh lại tựa hồ hoàn toàn không có giận nộ, nàng thấy Tô phu nhân sắc mặt không tốt, trong mắt tức khắc đôi đầy nước mắt, kinh sợ nói: "Mộ Thần, làm sao vậy? La Ảnh nhi làm sai đi?" Tô Ảnh ngữ khí vô cùng chân thành. Nàng gương mặt kia sinh ra chính là trọc người thương tiếc. Giờ phút này thoạt nhìn là như vậy nhu nhược đáng thương, hoa lệ dính hạt mưa. Tô Ảnh biết, Tô phu nhân thực không mừng nhìn đến nàng gương mặt này. Đặc biệt là gương mặt này, khóc hoa lê dính hạt mưa cái loại này mảnh mai bộ dáng, bởi vì này sẽ làm nàng nhớ tới nhiều năm trước cái kia làm nàng thất bại thảm hại nữ nhân. Tô phu nhân nhìn trước mắt thiên chân vô tri ngu thuần Tô ảnh, chỉ cảm thấy ngực giống như đè ép một khối cự thạch, áp nàng khó chịu cơ hồ không thở nổi. Câm miệng, không được khóc. Tô phu nhân thật mạnh vùng chiếc đũa, chiều Tô ảnh lớn tiếng quát lớn. Gương mặt này thật sự là khiến người chán ghét thật muốn tìm một cơ hội đem nàng ra mặt cấp lộ. Tô phu nhân trong lòng tức giận đến thực, một đôi mắt trợ tô ảnh, giống như lợi kiếm, tựa hồ tưởng đâm thủng nàng trái tim. Nhưng là, như vậy dưới ánh mắt, tô ảnh lại tựa hồ không hề sợ giác, nàng giống như bị kinh hách tiểu bẹt tỏ, trong tay kẹp kia khối điểm tâm tựa hồ bởi vì kinh hách quá độ, bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, bất động thanh sắc mà lăn đến tô ảnh dưới lòng bàn chân. Tô phu nhân một phách bàn, như thế nào như vậy buồn liền chia thức ăn đều sẽ không. Được rồi được rồi, ngươi tới quật tử. Quế ma ma chia thức ăn, thật muốn bị ngươi hầu hạ, ngày mai đều ăn không hết. Nếu như bị Tô ảnh lại như vậy rảo hợp đi xuống, kia nàng này cơm rốt cuộc còn ăn không an. Này nha đầu thối là ý định tới cấp nàng nột ngạt đi. Tô phu nhân hòa hiệp. Kỳ thật Tô phu nhân trong lúc vô ý, trần tướng. Tô ảnh thật đúng là tới cấp nàng nột ngạt, hơn nữa thật là ý định Tô Ảnh Ngụy khuất khuôn mặt nhỏ, vô tội mà mờ mịt mà tiếp theo một bên tịch mai đệ đi lên cây quạt. Nàng liền như vậy tất cung tất kính mà, một chút một chút mà phe phẩy cây quạt, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà gãi đúng chỗ ngứa. Tô phu nhân sắc mặt lúc này mới thoáng thư giãn chút. Nàng chính là không thể gặp Tô Ảnh thoải mái, cho nên ở nàng tâm tình không tốt thời điểm, liền lấy như vậy nha đầu thối tới tra tấn, kể từ đó, tâm tình của nàng mới có thể âm tiêu mây tan. Quế ma ma là tô phu nhân tâm phúc, đi theo bên người nàng vài thập niên, đương nhiên nhất biết nàng yêu thích. Nàng chuyên môn nhặt tô phu nhân thích đồ ăn, tô phu nhân sắc mặt dần dần có âm truyền tình, có đẩy ra mây mụ su thế. Nhưng mà, tô ảnh sẽ làm nàng tốt như vậy quá. Thịnh chén gạo kẻ trao tới. Tô phu nhân nhàn nhạt mà nói. Cơ hội tới. Ai cũng chưa thấy được tô ảnh khỏe miệng kia trợt lé mà qua cười lạnh. Chỉ thấy nàng thượng thân cung kính mà phe phẩy cây quạt, mà giấu ở làn váy nội chân lại đem một khối điểm tâm triều quế ma ma dưới chân đa vào. Nàng tính hảo quế ma ma sẽ bước lên cái kia vị trí, bởi vì vị trí kia khoảng cách Tô Phu Nhân Chi Gian vừa vặn một tay khoảng cách, mà danh môn thế gia nha hoàn bà tử đều chịu quá loại này chuyên môn huấn luyện. Đến nỗi kia khối điểm tâm, kỳ thật chính là Tô ảnh phía trước một không cẩn thận rơi xuống, ở lúc ấy, Tô ảnh đã vì việc này rơi xuống phục bút. Quế ma ma lên tiếng, bung chiếc đuối liền đi múc cháo. Bởi vì tô phu nhân ăn uống biến hảo, cho nên Quế ma ma tự chủ trương dùng chung hào chén, chàn đầy mà thịnh, sau đó cười bưng cho tô phu nhân. Tô ảnh cười như không cười mà nhìn Quế ma ma đi bước một đi tới, trong lòng yên lặng đến ngược, tam, nhị, một, đảo. Sự tình phát triển tựa hồ hoàn toàn nghe theo tô ảnh mệnh lệnh, chỉ thấy nàng nội tâm vừa mới nói một cái đảo tự. Quế Ma Ma góp chân vừa lúc dẫm đến kia khối điểm tâm thượng, vì thế, xuất phát từ quán tính tác dụng, Quế Ma Ma thân mình nháy mắt hướng phía trước đánh tới. Trong tay chén tức khắc đi phía trước quăng ra đi. Không đúng, Tô Ảnh Âm thầm âm thầm lắc đầu, lấy Quế Ma Ma này ném chén tư thế, kia chén nhiệt cháo nhiều nhất bất quá rải đến tô phu nhân trên và áo, kia có ý tứ gì? Không đủ xuất sắc. Chỉ thấy Tô Ảnh Thần sắc nháy mắt trở nên nôn nóng vô cùng. Nàng đông nhiên hét lớn một tiếng, ma ma cẩn thận. Nàng làm bộ đi đỡ quế ma ma, lại ai cũng không có chú ý tới, tô ảnh tay ở vươn đi thời điểm hơi hơi cọ qua kia chén nhiệt cháo. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng văng lớn, lại là băng một đạo thanh âm. Trong phòng thức khắc loạn thành một đống. Hiện tại tới trầm rãi hồi phóng một lần vừa rồi cảnh tượng. Kia chén mạo nhiệt khí ngạnh cháo nguyên bản chỉ khinh đảo ở tô phu nhân trên văn áo, nhưng là đi qua tô ảnh tuyệt chiêu bất ngờ. Cuối cùng tia chèn nóng hôi hổi, hào hạt mà bọt khí ngậy cháo, một cái không ít mà toàn bộ che đến Tô phu nhân trên mặt. "Đây là bang kia một thanh âm vang lên." Đến nỗi phịch một tiếng, kia đương nhiên là Quế ma ma té ngã trên đất khi phát ra vang lớn. "Đơn nói Tô phu nhân." Như vậy nhiệt khí hào hạt cháo, một cái không dư thừa mà toàn khấu trên mặt nàng. Tức khắc, Tô phu nhân trên mặt bạch hồ hồ một mảnh không ngừng có dính chủ gạo bởi vì sức hút của trái đất tác dụng đi xuống lưu, vì thế, tô phu nhân trên cổ, trên và áo, nơi nơi đều là cháo cơm. Tô phu nhân vừa vận tốt chuyển tâm tình nháy mắt giống như vũ kết tuyết, mưa rền gió dữ, cuồng bạo tới. Lúc này, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Ai cũng không dám tiến lên hỗ trợ tô phu nhân thu thập, bởi vì giờ phút này nàng thần sắc quả thực là quá khủng bố. Kia hung thần ác sát ánh mắt Cơ hồ có thể phun ra hỏa tới, sống sờ sờ đem Quế Ma Ma cấp tiêu chết. Một phen lau xuống dính chủ cháo cháo, đại gia có thể rõ ràng mà nhìn đến, Tô phu nhân kia Trương Nguyên bản tái nhợt như tuyết mà bôi rất nhiều son phấn mặt, giờ phút này lại trở nên đỏ lẫm, xương to, thật nhìn phi thường giò người. Phòng trong, nha hoàn các bà tử tất cả đều im tiếng, tú lũ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, đại khí cũng không dám giẫm ra. Sợ tiếng hít thở vang lên liền sẽ làm tô phu nhân giận chó đánh mèo đến trên người. Giờ phút này, Quế Mama sợ tới mức là hồn phi phách tán, nàng lạ như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ té ngã. Té ngã liền té ngã đi, thế nhưng còn quăng ngã chén. Quăng ngã chén liền quăng ngã chén đi, thế nhưng như vậy tinh thuần mà đem chỉnh chén cháo đều sinh sôi khâu ở phu nhân trên mặt. Chương 23: Xui xẻo tột đỉnh. Nếu nói này không phải cố ý, Ngay cả nàng chính mình đều không tin. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Nhưng là, Quế Ma Ma là thật sự oan uổng a? Trời đất chứng giám, nàng đối phu nhân một mảnh lòng son dạ sắt, sao có thể sẽ ý định đi hại phu nhân đâu? Nay tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng a. Nhưng là, quá xảo. Người tới. Tô phu nhân tức giận rít gào. Nàng đỏ ngầu không biết là bởi vì sinh khí vẫn là bị nàng một khuôn mặt, tiếng hít thở thô thô Thực trọng, biểu hiện nàng giờ phút này ẩn nhẫn cực đại lửa dợ. Kéo xuống đi loạn đổng đánh chết. Tô phu nhân quát lớn. Giờ phút này nàng, đã cơ hồ mất đi lý trí. Đã nhiều ngày tô phu nhân thật mạnh bị nhục, các loại sự đan treo ở bên nhau. Hơn nữa tất cả đều là làm nàng nghẹn khuất sự, cho nên nàng hiện tại nhu cầu cấp bách phát tiết. Mà quê ma ma, chính là như vậy vừa vận mà đụng vào hỏng súng đi lên. Không, không. Phu nhân tha mạng a. Phu nhân tha mạng a. Quế ma ma trong lòng thẩn trương, lao lên đi ôm lấy Tô phu nhân hủy, không ngừng mà xin tha. Có thể nói, Quế ma ma đối Tô phu nhân là phi thường hiểu biết. Nàng biết, Tô phu nhân tàn nhẫn đốc ác, chuyện gì đều làm được. Dưới cơn thịnh nộ phu nhân, tuyệt đối sẽ hung hăng đánh chết nàng. Nhưng mà, Quế ma ma không có dự đoán được chính là từ kia 10 vạn lượng ngân phiếu cùng chìa khóa đánh rơi sau, Tô phu nhân nghẹn khuất cảm xúc liền không ngừng mà ở trong cơ thể ấp ủ, hiện tại đúng là dâng lên mà ra thời điểm, nơi nào là người khác xin tha là có thể đủ dừng lại. Hơn nữa, đối một cái thịnh nội chung người xin tha, bản thân chính là không sáng suốt. Lan. Tô phu nhân nâng lên một con đùi, thật mạnh chiều quế ma ma tâm hòa khẩu đá tới. Tô phu nhân cơ hộ dùng ra toàn bộ sức lực, cho nên, lực đạo đại dò người, quế ma ma bị ngang trời đá bay ra đi. Đụng vào cây cổ thụ, đương trưởng liền ngất đi rồi. Mà Tô phu nhân được trối tốt sao? Không có, Tô phu nhân không những không có phát tiết tức giận, lúc này nàng cũng thực bi thôi. Lớn nhất nguyên nhân là, Tô phu nhân bên người như vậy vừa vận ma liền đứng cái âm hiểm xảo trá Tô ảnh. Sương tại Tô phu nhân đá quế ma ma phía trước, Tô ảnh cũng đã dưới chân sinh phong, đem Tô phu nhân sở ngồi kia trường ghế dựa sau lưng đá ra một tia cái khe. Đương nhiên Nàng khống chế lực đạo tuyệt hảo, thịnh nộ trung tô phu nhân căn bản không có ý thức được tô ảnh sợ làm động tác nhỏ. Liên ở tô phu nhân một chân đá hướng tô ma ma thời điểm, bởi vì lực phản tác dụng, hơn nữa tô ảnh ở bên cạnh làm động tác nhỏ, cho nên tô phu nhân thực bị kịch mà liền người mang ghế chiều sau tái đi. Phu nhân cẩn thận. Tô ảnh thân sắc kinh hoàng thất thố, hai mắt mang nước mắt, giơ tay định đi kéo tô phu nhân. Lấy liền tính liều mạng nàng cánh mạng không cần. Nàng đều sẽ bảo phu nhân Chu toàn cái loại này chân thành thái độ. Kinh hoàng chung người luôn có giữ chặt hết thể nhưng kéo chi vật bản năng. Hoàng Luận Chung, Tô phu nhân một phen kéo lấy Tô ảnh ống tay áo, như vậy kết quả chính là thân mình mảnh khảnh Tô ảnh tựa hồ toàn thân không có một chút sức lực, một phen đã bị Tô phu nhân kéo xuống đi. Tô phu nhân liên quan Tô ảnh cùng nhau ngã xuống mặt đất. Tô ảnh đương nhiên không có việc gì, hơn nữa nàng còn một ngông ngồi vào Tô phu nhân ngữ. Này cổ Tô Ảnh có thể áp trọng lực đạo đại kinh người, trọng cơ hồ liền Tô phu nhân phổi trung không khí đều toàn bộ đè ép ra tới. Tô phu nhân kêu lên một tiếng, cơ hồ muốn đau ngất xỉu đi. Ai cũng không chú ý tới Tô Ảnh khẽ miệng chợt lóe mà qua cười lạnh. Chỉ thấy nàng kinh hoàng thất thố mà muốn bò dậy, nhưng là bởi vì Tô phu nhân trên người đều là cháo cháo, thực dính chủ, cho nên Tô Ảnh lại thực không cẩn thận mà trượt một ngã, lại một ngông ngồi vào Tô phu nhân trên bụng. Này ngồi xuống, lại cơ hồ đem Tô phu nhân cách đêm cơm đều phải đè ép ra tới. Tô phu nhân lại giận lại đau, tức giận đến nàng cả người không được mà run rẩy. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tô ảnh sớm bị nàng giết chết vô số lần đi. Tô ảnh trên mặt mang theo kinh hoàng thất thố nước mắt, ở tịch mai cùng Đông Tuyết lôi kéo hạ, rốt cuộc run run rẩy rẩy mà từ Tô phu nhân trên người bỏ dậy, nàng hoảng sợ mà nhìn Tô phu nhân, một cái kính mà rớt nước mắt. Lúc này Bên hai Tô Ảnh nghe được bên ngoài truyền đến một đà ổn trọng tiếng bước chân, nàng nhớ rõ ràng, này tiếng bước chân là thuộc về nàng kia tiện nghi lao cha Tô Lâm Phong. Tức khắc, Tô Ảnh trên mặt nước mắt rơi ác hơn, nàng phi thường xin lỗi mà qua đi hỗ trợ kéo Tô phu nhân, trong miệng mang theo nghẹn ngào khóc nức nở. "Mẫu thân, mẫu thân, người thế nào? Có nặng lắm không?" "Đại phu, mau đi tìm đại phu a." Lúc này nàng Rõ ràng chính là một cái mười phần hiếu thuận nữ nhi. Nhưng mà, Tô phu nhân giờ phút này đã bị khí vượng mất đi lý trí, vừa rồi nàng bị Tô ảnh liên tiếp ngồi hai lần, thú này, có thủ tất báo Tô phu nhân sao có thể sẽ báo. Không cần ở trước mặt ta giả mù sa mưa, lăn lăn lăn. Lăn xa một chút. Tô phu nhân triều Tô ảnh giống to kêu to. Tô ảnh tựa hồ bị nàng dọa sợ, mặt mang sợ hãi, giống như kinh hoàng nai con. Lại như cũ kiên cường mà ẩn nhẫn mà thấu đi lên, mẫu thân ngài đừng nóng giận, đều là nửa nhi không tốt, vừa rồi nửa nhi hẳn là tay mắt lênh lẹ chút, bằng không liền sẽ không kéo không đến ngài. Tô phu nhân tức khắc chán nản, một hơi nghẹn ở ngực nửa rồi. Lại nói tiếp, nàng liền không nên tới kéo chính mình, thật là càng giúp càng vội nha đầu thối. Không kéo con hảo, lôi kéo, nàng còn cả người đều ngồi trên tới. Nhớ tới vừa rồi kia một trận đau đớn, Tô phu nhân cảm thấy chính mình cả đời đều chưa từng như vậy đau quá. "Mẫu thân, ngài làm sao vậy?" "Ngài như thế nào tiếng hít thở như vậy thôi. Có phải hay không Tô ảnh trên mặt cấp không được, tựa hồ mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới." Nhưng là, Tô phu nhân lại thật mạnh triều nàng đẩy đi, "Lan, ngươi cút cho ta." Kỳ thật, bình tĩnh mà xem xét, bị Tô ảnh liên tiếp ngồi hai lần Tô phu nhân này đẩy, cũng không giống như thế nào lực. Không phải nàng không nghĩ dùng sức, mà là cả người sử không ra lực trước. Nhưng là đứng thẳng không xong Tô ảnh bị này đẩy, tức khắc, cả người giống như bài tạ rụt giống nhau, đặng đặng đặng mà sau này lui, cuối cùng, nàng cả người thật mạnh té ngã ở gỗ tử đàn trên giá. Trên giá bãi đầy các loại đồ cổ. Ngày thường nha hoàn bà tử trà lau thời điểm tất cả đều thật cẩn thận, sợ khái chạm vào. Nhưng là hiện tại Chỉ nghe thấy một mảnh liên miên không dứt ồn sao tiếng vang, mà Tô Ảnh liền ngã vào nải đôi mảnh sứ vỡ bên cạnh. Những cái đó quý báu, chuyên vai đại đồ cổ, tất cả đều hóa thành hư vô. Tức muốn hục máu Tô phu nhân sức lực đương nhiên rất lớn, bất quá, nơi này tự nhiên có Tô Ảnh diễn trò thành phần. Tô Lâm Phong tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Hắn tận mắt nhìn thấy đến Tô Ảnh quan tâm Tô phu nhân, Ma Tô Phu nhân lại đem nàng thật mạnh đảo đẩy ra đi. Hắn tận mắt nhìn thấy Tô ảnh cả người giống như cắt đứt quan hệ riều, bị ném ở gỗ tử đàn trên giá. Hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn chân quý rất nhiều năm đồ cổ ở trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, Tô Lâm Phong trên mặt kinh giận đan sen, âm tình bất định. Hắn mặt hắc giống như lóe nổi, an tĩnh giống như báo táp tiến đến trước yên lặng. Ai cũng không có chú ý tới, quy Dạm trên mặt đất tựa hồ quăng ngã thực trọng Tô ảnh. Nàng đấy mất hiện lên một tia cười lạnh. "Tô phu nhân. Ha ha, ngươi ngày chết thật sự muốn tới đâu?" Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 23 xui xẹo tột đỉnh chương nội dung. Xong. Chương 24 hám hại con núi roi. Chỉ thấy Tô Lâm Phong từng bước một triệu Tô phu nhân đi đến, mỗi một bước đều chỉnh trọng vô cùng, cuối cùng, hắn yên lặng đứng ở Tô phu nhân trước mặt. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Lúc này Tô phu nhân sợi tóc hỗn độn, trên mặt bị năng chứng hồng, trên tóc, trên người, trên quần áo tất cả đều là dính trụ cháo cháo, cả người thoạt nhìn quả thực liền cùng kẻ điên dường như. Nhìn đến Tô phu nhân bộ dáng, Tô Lâm Phong đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá ngay sau đó, tức giận thay thế nghi hoặc. Hắn bén nhọn chỉ vào Tô phu nhân, "Mãng, ngươi là chuyện như thế nào? Hảo hảo địa phương lại bị ngươi làm chướng khí mù mịt." Xem ra Ngươi thật là điên rồi. Tức giận chính thịnh Tô Lâm Phong dùng từ là tương đương độc ác. Tô phu nhân bị đánh đòn cảnh cáo, gật tình lại. Bất quá ngay sau đó, điên rồi. Hắn thế nhưng nói chính mình điên rồi. Tô phu nhân nguyên bản tưởng phong thấp tư thái ôn tồn nói với hắn lời nói, nhưng là vừa nghe đến Tô Lâm Phong xưng nàng kẻ điên, nàng tức khắc nổi giận. Hơn nữa, đương nàng nhìn đến Tô Lâm Phong phía sau kia thiên kiều bá mị ngũ di nương khi, Nàng đáy mắt loe ác độc quan mang. Liên tại đây yên tĩnh thời khắc, Tô Luân mang theo nhà hoàng tử ngoài cửa tiến bảo. Từ trên mặt bị Tô tụ bị thương lúc sau, Tô Luân liền vẫn luôn ở nàng chính mình trong viện dưỡng bệnh, cực nhỏ ra tới. Hiện giờ trên mặt nàng thương đã tốt không sai biệt lắm. Tô Luân liếc mắt một cái liền nhìn đến Tô phu nhân khuôn mặt, nàng không khỏi mà chấn động, hai mắt tuân ra ngọn lửa quan mang. Tức khắc, nàng nhào qua đi, kích động lớn tiếng nói, mẫu thân ơn. La ai? La ai đem ngươi thương thành như vậy? Thiên a, nay quả thực mau khủng bố, mẫu thân như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? La Nhị tiểu thư. La Nhị tiểu thư đẩy lão nô, lão nô tải đem cháo xới đến phu nhân trên đầu. Quế ma ma bỗng nhiên linh cơ vừa động, nói dối nói, Tô ảnh khẽ miệng gợi lên một mạt đạm mạc cười lạnh, trên mặt lại ủy khuất văn phần, nàng u hoán ủy khuất hơn nữa lên án mà nhìn Quế ma ma, Quế ma ma Nói yếu nói vượn hạ 18 tầng địa ngục sẽ bị rút đầu lưỡi. Rõ ràng là chính ngươi cái ngã, ta hảo tâm đỡ ngươi, ngươi lại đem tội danh khấu ta trên đầu. Này, quả thực thật quá đáng. Quế Mama nóng lòng vì chính mình thoát thân, nơi nào sẽ tiếp thu Tô Ảnh nói. Nàng gấp giọng nói, trên mặt đất kia điểm tâm rõ ràng chính là ngươi rơi xuống. Cho nên, luận khởi đầu sọ gây tội rõ ràng chính là nhị tiểu thư ngươi. Tô Ảnh khóc chia làm hủy quất, Quế Mama Đúng là bởi vì ta hầu hạ không hảo mẫu thân, cho nên mới thay đổi ngươi chia thức ăn, ngươi như thế nào có thể đổi trắng thay đen, lung tung nói chuyện. Như vậy tội danh, ta như thế nào dám được khởi? Tô Loan lại nghe rõ ràng. Tô ảnh, lại là Tô ảnh, lại là cái này hại người tiểu gia người. Đều là bởi vì nàng, Tô phủ mới ra chạch không yên. Tô Loan tự phát tự động mà tin Quế ma ma nói, nàng tức giận nói, Tô ảnh Ngươi dám hại ta mẫu thân, xem ta không giết ngươi. Tô Luân từ bùi tóc thượng nổ xuống hàn quăng lấp lánh kim thoa, pháo đốt chiều Tô ảnh phóng đi, kia tốc độ màu kinh người. Tô ảnh nguyên bản thân thủ linh hoạt, bất quá trên mặt lại có vẻ phi thường vụt về. Nàng ngơ ngác mà nhìn Tô Luân đã đâm tới tiến triển, vẫn không núp đích, hiển nhiên bị dọa tròn váng. Đợi đến Tô Luân kim thoa khoảng cách nàng rất gần khi, nàng trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, ai nha một tiếng thét trói thai. Lòng bàn chân trượt té ngã đột nhiên trên mặt đất. Mà bỗng nhiên chiều nàng phi phác mà đi Tô Loan, phất cái không, hơn nữa thu thế không được sức lực, nàng một đầu đụng vào cây cột thượng. Nguyên bản Tô ảnh ở thời điểm tự nhiên không cần đâm cây cột thượng, nhưng Tô ảnh lại cố tình ngay từ đầu giống dọa choáng váng giống nhau, chờ Tô Loan khoảng cách nàng rất gần thời điểm lại làm bộ lòng bàn chân trượt té ngã, cho nên này liền chú định Tô Loan bi kịch. Tức khắc, cây cột phát ra phịch một tiếng vang lớn. Phi thường vâng rồi. Đại gia nghe thanh âm đều thế Tô Loan cảm thấy đau đớn. Cái trán, đôi mắt, cái mũi, không một chỗ không đau. Tô Loan đau nước mắt xôn xao một tiếng liền chảy xuống tới. Nhưng mà, phẫn nộ khiến người kiên cường. Tô Loan lắc lắc bị đâm choáng váng đầu đầu, một phen nhặt lên trên mặt đất chửi thủ, bộ mặt dữ tợn mà triều Tô Ảnh phóng đi, trong miệng lớn tiếng kêu gào, "Dã người, ta muốn giết ngươi!" Tô Ảnh Tựa Hồ thật sự bị dọa tới rồi, nàng hoạt động thân mình, chiều Tô Lâm Phong phi pháp mà đi, cha cứ mạng. Muội muội muốn giết ta. Mà nàng ở chiều Tô Lâm Phong phi pháp quá khứ thời điểm, Tô Loan lòng bản chân lại tựa hồ giẫm tới rồi cái gì chân trượt độ vận, chỉ thấy nàng đứng thẳng không được, thân mình bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới. Mà nàng trước mặt, thinh lình đó là Ngũ Di nương. Mang thai mới vừa mãn 3 tháng Ngũ Di nương bị Tô Lâm phong hộ ở trong ngực như châu tựa ngọc ngũ di nương. Chỉ thấy kia hàn quang lấp lánh kim hoa, bởi vì quán tính tác dụng, liền như vậy thẳng tắp, thật sâu mà thứ hướng ngũ di nương bụng. Thiên a, nay trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người giọa lên người. Nếu là kia kim hoa đâm vào, ngũ di nương này thai đã có thể khó giữ được a. Ngũ di nương sợ tới mức tay chân nhũ ra, cả người đều bị giọa choáng váng, căn bản không biết nên như thế nào phản ứng. Liên tại đây thời khắc mấu chốt, chỉ thấy tô ảnh thuận tay nhắc tới một bên ghế dựa, đồng nhiên chiều tô loan trên người ném tới, đồng thời, nàng còn xả ngũ di nương một tay, trong miệng lớn tiếng kinh hô, cẩn thận. Không ra dự kiến, tô loan bị tô ảnh kia ghế dựa tạp tức khắc vỡ đầu chảy máu, thẳng tắp mà ngã quỷ trên mặt đất. Ở ngất quá khứ cuối cùng một cái trước mắt, nàng xem tô ảnh ánh mắt, như cũ chưa đầy độc gác quan mang. Vông ra kinh hồn chưa định ngũ di nương. Tô Ảnh lúc này đã là rơi lệ đầy mặt, nàng kinh hoàng thất thố mà cấp Tô Lâm Phong trình tội, "Cha, ta, ta không phải cố ý, ta chỉ là sợ, sợ Ngũ Di nương trong bụng đệ đệ sẽ ra chuyện. Cho nên, cho nên mới." Tô Ảnh một bên nói một bên khóc, không đến không thành tiếng, có vẻ phi thường thương tâm cùng tự trách. Tô Lâm Phong thẳng đến giờ khắc này, tâm mới tính thả lại trong bụng đi. Hắn tử ái mà vỗ vỗ Tô Ảnh gầy thế vai, nói, Đừng sợ, đừng sợ, cha biết ngươi là dưới tình thế cấp bách việc làm. Cha sẽ không trách ngươi, ngược lại muốn khen ngươi đâu. Nếu không có ngươi ra tay, ngươi Ngũ Di nương hiện giờ chỉ sợ. Tô Lâm Phong tầm mắt rơi xuống Ngũ Di nương kêu bình thản bụng. Lúc này Ngũ Di nương khóc phi thường thê thảm, cho nên Tô ảnh thực tự giác mà nhường ra Tô Lâm Phong trong lòng ngược vị trí cho nàng khóc. Lau ra, ta bụng. Ta sợ quá Ngũ Di nương khóc hoa lê dính hạt mưa khóc không thành tiếng. "Hào, đều không có việc gì, đều đi qua, đừng khóc." Tô Lâm Phong trấn an nàng. "Lần này không có việc gì, về sau nhưng như thế nào cho phải? Hiện tại có người là ý định muốn hại chúng ta chưa sinh ra nhi tử Á Ngũ Di nương khóc cơ hồ ngất đi. Kỳ thật Ngũ Di nương là thật sự thông minh. Nàng dung chúng ta nhi tử này năm chữ, một cái là chúng ta, một cái là nhi tử, này liền thực dễ dàng liền bắt được Tô Lâm Phong nội tâm ý hiệp. Tô phu nhân vừa nghe, tức khắc nổi giận, cái gì kêu ý định? Ai ý định? Sẽ không nói liền câm miệng. Ngũ nhi nương bị này vừa uống, khóc càng thê thảm, tiu tiu khóc không nói, ai biết nhị cô nương có phải hay không lấy đuổi giết tằng, cô nương chi danh, hành tàn hại ta việc. Tô phu nhân thật giận dữ, nàng như thế nào sẽ làm như vậy? Ngươi thiếu nói hiếu nói vượng. Ai biết tam cô nương có phải hay không chịu người sai xử đâu, rốt cuộc Rốn cuộc có người căn bản là không hi vọng ta trong bụng nhi tử sinh ra. Ngũ Di nương rầu cái miệng nhỏ, có vẻ đặc biệt quy quất. Chương 25 đóng cửa an an. Cái gì kêu có người căn bản không hi vọng con trai của nàng sinh ra? Cái này có người, rõ ràng chỉ chính là nàng. Tô phu nhân trực tiếp bị Ngũ Di nương khí cái ngưỡng đảo, thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Người cái này ra người. Tô phu nhân chỉ vào Ngũ Di nương cái môi chửi ầm lên. Ngươi dám bôi nhọ Loan Nhi, tin hay không ta trực tiếp đem ngươi đánh chết. Lão gia, ngươi xem ngươi xem, phu nhân muốn sân loạn đem ta đánh chết đâu, ngũ nhi nương khóc bi bi thường thường, nghẹn ngào, quả thực không tả nổi. Câm miệng. Con ngại nơi này không đủ loạn sao? Tô Lâm Phong chiều Tô phu nhân lớn tiếng rít gào. Hắn thật là càng xem Tô phu nhân càng không vừa mắt. Trước kia hắn như thế nào liền cảm thấy nàng hiền lương thuộc đức, còn cô y đem nàng phủ chính đâu? Còn con nàng dạy ra nữ nhi. Hảo hảo Luân Nhi, như thế nào đã bị nàng giáo như thế tùy hứng lung chiều, cả gan làm loạn đâu? Nhìn này hỗn loạn thành một đoàn trường hợp, Tô ảnh lại ở một bên âm thầm cười trộm. Chiêu này họa thủy đông dẫn, nàng dùng luôn luôn rất quen thuộc. Nàng tự nhiên là biết Ngũ Di nương cùng Tô phu nhân chi gian mâu thuẫn. Thế thiếp chi gian mâu thuẫn vốn là thầm, mà lão thế tốt đẹp thiếp chi gian mâu thuẫn, kia đã có thể thơm đi. Tô phu nhân cùng Ngũ Di nương chuyến sủng, bản thân liền tồn tại rất lớn mâu thuẫn, mà hiện tại, nàng bất quá là đem các nàng mâu thuẫn hiện ra ở Tô Lâm Phong trước mà thôi. Lúc này, Tô Loan chính từ từ tỉnh lại, nàng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Tô Ảnh, nàng đối diện chính mình trước mắt, đáy mắt trào phúng lại như vậy rõ ràng. "Ngươi cái này ra người, ta muốn giết ngươi." Tô Loan một cái thả người bắn lên, nàng hướng Tô Ảnh phi phác lại đây. Không đợi nàng gần người, Tô Lâm Phong một phen kéo lấy nàng ống tay áo, tức giận rít gào, giương tay. "Đều là nàng làm hại mẫu thân như thế, ta muốn giết nàng." Tô Loan kêu gào lại muốn tiến lên. Ai ngờ, Tô Lâm Phong một cái bàn tay không lưu tình chút nào mà ném qua đi, "Câm miệng! Cha, ngươi đánh ta." Ngươi thế nhưng đánh ta Tô Loan hai mắt rải ra, quả thực khó có thể tưởng tượng, phụ thân như thế nào sẽ đánh nàng. Tô Lâm Phong sủ mặt Uy nghiêm nói: "Người tới, đem Tô Loan quan tiến từ đường, làm nàng hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại."